Chương 455, xem xem các ngươi làm ra chuyện tốt. Làm sao có khả năng? Nữ Hải khiếp sợ nhìn Mục Phong, phía sau nàng yêu thú càng là chậm chạp không dám lên trước. Vừa nãy rơi dụng yêu thú, có thể đều là yêu đế thậm chí là yêu thần tồn tại, có thể ở thanh niên này trong tay, nhưng căn bản không có năng lực hoàn thủ. Thiếu chủ, làm sao bây giờ? Hồ Yêu Jun lề bảy, phía sau những kia đại yêu cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Nữ Hải nheo lại hai con mắt, con mắt chăm chú nhìn chậm chằm Mục Phong. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, ngay nửa đường càng rết ra một chữ lại vặn. Hừ, trước tiên tha bọn họ một lần, đến thời điểm xin mời động chủ ra tay. Nữ Hải lạnh rên một tiếng. Cái kia triệt. Hồ Yêu run rẩy thân thể. Triệt. "Ta để cho các ngươi đi rồi sao?" Mục Phong đột nhiên mở miệng, âm thanh bá đạo cực kỳ. Nữ Hải cùng phía sau mấy con đại yêu một thể run lên, "Ngươi còn muốn giữ lại hay sao?" "Lưu lại." Mục Phong không nhịn được cười một tiếng, thủ trưởng bay thẳng đến Nữ Hải chỗ tới. Lũ yêu thân thể run lên, dồn dập chạy tứ tán. Nữ Hải khiếp sợ nhìn bên cạnh đại yêu, từng cái từng cái chạy trốn. Những này nhát gan sợ phiền phức đồ vật, quả thực vô dụng. Thật sự coi ta dễ chê. Nữ Hải sắc mặt cứng lại, một trường vô gia. Nhưng Nữ Hải một trường này nhưng không chút nào tác dụng. Mục Phong trực tiếp đem Nữ Hải một phát bắt được, dây ruột căn bản vô dụng. Hừ, gọi ngươi đuổi theo ta đánh, yếu đất địa đập Nữ Hải một quyền. Nữ Hải một tiếng bị đau, ta nhưng là ngàn đủ động chủ đệ tử, các ngươi nếu là dám động ta, ta. Chưa kịp Nữ Hải nói xong, Mục Phong liền một cái tắt vỗ vào Nữ Hải sau gáy, Nữ Hải ngất đi. Cùng Yến Phàm kinh ngạc nhìn Mục Phong, rồn rập nháy mắt một cái, nói đi, xảy ra chuyện gì? Lâm Viễn cười điểm ở trên chán, lê lưới một cái, Cây Đắng nở nụ cười. Yến Phàm lúng túng nở nụ cười, Tử Phong bọn họ nói yêu vực thịnh điển mở ra, có thể trà trộn vào đi lẫn vào điện điện, lại không nghĩ rằng Bạch Y trực tiếp thu được người thứ nhất. Nghe đến đó, Mục Phong không khỏi nhíu mày. "Vậy các ngươi vì sao bị nha đầu này truy sát?" Mục Phong liếc mắt một cái cái kia bị đánh bất tỉnh nữ hài một chút. Cô bé này cũng như thế, là yêu thú hóa hình, đã từng nên cũng là hàng đầu yêu thú. Hơn nữa còn là hồ yêu. Khắc, một vị yêu vực động chủ muốn cho con trai của hắn cùng Bạch Y kết làm vợ chồng. Bạch Y chưa đồng ý, vị kia động chủ liền liên hợp không ít yêu vực động chủ đến truy sát. Tiễn Phàm do dự một chút mở miệng. Mục Phong nheo lại hai con mắt, "Ta muốn nghe lời thật." Tiễn Phàm cười khổ một tiếng, Được rồi, là vị kia động chủ con trai vẫn quấn quýt lấy Bạch Y. Vương Sam bắt hắn cho trực tiếp đánh chết. Mục Phong không khỏi lắc lắc đầu, Vương Sam tiên kia lại gây ra rối. Những kia động chủ là tu vi bực nào? Mục Phong nheo lại hai con mắt, quang nha đầu này thì có bách Hoang cảnh giới, những kia động chủ nói thế nào cũng là ngàn diện cảnh giới cường giả. Tiên phàm do dự một chút, yêu vực tổng cộng có 36 động chủ, mà 36 vị động chủ bên trong chỉ có hai người lĩnh ngộ thần tắc. Truy sát vị kia động chủ, xếp hạng thứ 6, là một vị cao thủ hết sức đáng sợ. Mục Phong nheo lại hai con mắt, nguyên lai này địa vực như vậy bố cục. 36 động chủ, nên đều là yêu vực đứng đầu nhất ngàn diệt cảnh giới cường giả. Cái kia vạn hoàng thành vương mãng vương phàm, e sợ chỉ có thể xếp hạng 36 động chủ cuối cùng mà thôi. Cái kia vương sang bọn họ ở nơi nào? Mục Phong thở dài một hơi, một chuyện chưa bình, lại thăng tới một chuyện. Gái gái sư rồng, không biết, bị tách ra. Được thôi, trước tiên giải quyết này yêu vực việc. Mục Phong gật gật đầu, sau đó nhấc lên nha đầu, trực tiếp nhanh chân tiến lên. Cung Yến Phàm nhìn nhau một cái, vội vàng đuổi theo Mục Phong. Mấy người trước tiên tùy tiện đến một chỗ trong hang núi, ở yêu vực không có thành trấn, chỉ có bộ lạc. Hơn nữa trong bộ lạc Đại thể là yêu thú, có thể vẫn duy trì hình người, chỉ có cao đẳng yêu tộc, cũng chính là yêu thú hóa hình. Hắc. Tỉnh lại đi. Cho cô bé kia một cái tác, cô bé kia mới lắc lắc đầu tỉnh lại. Các ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Nữ hài run rẩy lùi về sau, nhưng nàng biết được, chính mình căn bản trốn không thoát. Mục Phong cao mày nhìn phía cô bé này, ngươi tên là gì? Nữ hài do dự một chút, yêu quỷ. Mục Phong meo lại hai con mắt, con mắt chăm chú địa nhìn chằm chằm yêu quỷ. Ngươi muốn làm gì? Yêu quỷ vội vã lùi về sau, che thân thể. Mục Phong nở nụ cười, ngươi nếu là động chủ đệ tử, vậy ngươi có biết tin tức gì? Yêu quỷ nháy mắt một cái, "Hừ, ta mới sẽ không nói, này tùy vào ngươi sao?" Mục Phong cười nhạt một tiếng, ngón tay một điểm. Yêu quỷ run lên, sợ đến lùi về sau. Nhưng Mục Phong ngón tay vẫn là điểm ở yêu quỷ cái chán. yêu quỷ toàn thân run, tiếp theo hai con mắt lấp loé, hiện ra một bộ ngơ ngác dáng vẻ. Người ở đâu?" Mục Phong hờ hững mở miệng. Yêu quỷ vừa nhìn chính là yêu vực hàng đầu thiên tài, ở yêu vực nên có không kém địa vị. Dư độc chủ, chính đang đổi giết một vị gọi là y Yiye Lôi yêu phượng, bị bắt chủ. Yêu quỷ ngơ ngác mở miệng, âm thanh đông cứng mọi người đều nhìn phía mục phong, y lìa lôi bị tóm, không có chuyện gì, cái tên này bị tóm không đáng kể. mục phong liếc mắt một cái, hờ hững mở miệng. mục phong nhưng là biết, y lìa lôi chính là Phượng hoàng nhất bản chi hỏa biến thành, liền này yêu vực người căn bản nắm y lìa lôi không có cách nào. tiến phàm gật gật đầu, người kia đâu? yêu quy lắc lắc đầu, nàng cũng không biết. dù sao nàng là phụ mệnh đến truy sát tiến phàm cùng, người không phải nàng phụ trách. không sao, trực tiếp đi y lìa lôi nơi đó liền có thể. mục phong lắc lắc đầu mở miệng. tiến phàm không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt, y lôi ở đâu? nơi đó có thể có không ít ngàn diệt cảnh giới cường giả. Mục Phong nở nụ cười, vậy thì như thế nào, lần này các ngươi treo chọc, cũng còn tốt không, có thần tắc cường giả, không phải vậy ta còn thực sự sẽ cảm thấy đau đầu. Tiễn Phàm chớp mắt nhìn Mục Phong, Mục Phong không ngờ kinh đứng chín vực hàng đầu cấp độ. Này là không phải là không ổn. Dù sao những kia động chủ có thể đều cùng nhau. Tiễn Phàm cao mày mở miệng, như Mục Phong như vậy ngạnh mới vừa, không khỏi quá cường hắn chút. Yêu vực động chủ, có thể đều là ngàn diệt cảnh giới tồn tại. Hơn nữa Vương Sam chém giết vị kia, nhưng là thứ bảy động chủ nhị tử. Yêu vực thứ 7 cao thủ, tuyệt đối sẽ không được. Mục Phong thật có tự tin, đối phó những cường giả này. Mục Phong lắc lắc đầu. Đã đến mức độ như vậy, không thể nhượng bộ, không phải vậy ngươi định làm gì?" Tiễn Phàm do dự một chút, đột nhiên nở nụ cười, "Ta còn thực sự có một kế." Mục Phong kinh ngạc nhất mâu, cẩn thận lắng nghe. "Chủ thượng, ngươi cũng biết này yêu vực quy tắc." Tiễn Phàm nhếch miệng nở nụ cười, nụ cười gian trá. Giảng. Mục Phong nheo lại hai con mắt. Tiễn Phàm nở nụ cười, "Ở yêu vực, tổng cộng có 36 động, muốn chiếm một động, nhất định phải đánh bại độc chủ." Nói tới chỗ này, Tiễn Phàm hai con mắt lưng lại, "Có thể trong này, nhưng không hề đi chú, nhân loại không thể ra tay. Chỉ cần trên những kia độc chủ lãnh địa, đánh bại bọn họ, sau đó lấy này uy hiệp." Tiến Phàm nói tới chỗ này, nhếch miệng lên, vậy bọn họ liên minh, không phải hết mức tàn quang. Mục Phong nheo lại hai con mắt, mấy vị ngàn diệt cảnh giới cường giả, chính mình vẫn đúng là khó đối phó, đã như thế đúng là có chút. Vậy ngươi cũng biết những kia ra tay động chủ, vì là cái nào mấy động. Tiễn Phàm đột nhiên nở nụ cười, ta không biết, nhưng có người biết. Nói tới chỗ này, ánh mắt của mọi người nhìn phía yêu quỷ. Nay yêu quỷ chính là ngàn đủ động chủ người, như vậy cái thứ nhất xui xẹo, cũng chính là ngàn đủ động. Chương 456, chiếm động làm chủ. Cái gì? Các ngươi muốn đi ngàn đủ động? Yêu quỷ khiếp sợ nhìn Mục Phong mấy người. Nàng không nghĩ tới, mấy người này loại, càng túi chào đủ động chủ ý. Nàng đủ động nhưng cũng là xếp hạng mười mấy vị yêu động, chỉ bằng Mục Phong mấy người, làm sao có khả năng là động chủ đối thủ? Các ngươi nhất định phải đi. Yêu quỷ tăng háng một cái, trong lòng không khỏi có kế vặn. Đến thời điểm để động chủ ra tay, liền có thể bắt những nhân loại này. Ngươi mang đi liền có thể, đi tới liền thả ngươi. Mục Phong cười nhạt một tiếng. Yêu vực yêu tộc, quả nhiên như nghe đồn như thế. Thâm tư của bọn họ đều viết lên mặt. Yêu Quý thầm nghĩ cái gì, Mục Phong mười phân rõ ràng. Tốt lắm, vậy ta mang bọn ngươi đi. Yêu Quý nét miệng nở nụ cười sau đó mang theo mục phong mấy người hướng ngàn đủ trước động tiến vào ngàn đủ động ở vào yêu vực khá là trung tâm thấy yêu quỷ mang theo không ít nhân loại ngàn đủ động thủ vệ dồn dập lộ ra kinh ngạc vẻ mặt một con khổng lồ dắt đứng dậy trực tiếp chặn lại rồi mục phong chờ người đường đi con mắt thật to thật chặt rơi vào mục phong trên người mấy người đỉnh đầu xúc tu khẽ nhúc nhích dưới thân vô số nhảy vọt bắt đầu như bàn trải giống như run run trăm chân ngươi làm cái gì yêu quỷ trước mắt mở miệng này trăm chân cùng ngàn đủ động chủ còn có liên hệ máu mủ cũng là ngàn đủ động một viên đại tướng thực lực đó ở bách hoang cảnh giới bên trong cũng là hàng đầu tồn tại yêu quỷ. Ngươi mang những nhân loại này đến ngàn đủ động làm chi? Trăm chân run run súc tu mở miệng, gần dài trăm mét thân thể bắt đầu đi lại. Trên đất phát sinh bùm bùm tiếng vang. Yêu quỷ rơi lên năm đấm, những người này bị ta trộm tới, công lao tự nhiên toán ở ngàn đủ động trên đầu, như vậy không được chứ? Trăm chân sững sờ, không khỏi phát sinh cặc cặc cặc tiếng cười. Không tội không tội, điều này cũng ngược lại không tệ. Thân thể cao lớn dựa vào hướng về mù phong, song ấy bắt đầu dậy. Xách, Nhiều như vậy nhân loại, vẫn là tuổi trẻ võ giả, ta ăn một nên cũng không sao chứ? Trăm chân nói, một con nhảy vọt rơi vào mù phong đỉnh đầu, ở mù phong đỉnh đầu bồi hồi. Đừng. Yêu Quỷ kinh hãi, nàng nhưng là rõ ràng mục phong thực lực. Trong chân thực lực tuy mạnh hơn nàng trên một đường, nhưng cũng tuyệt đối không thể là mục phong đối thủ. "Làm sao? Ngươi còn sợ ta ăn xong hay sao?" Trong chân lạnh rên một tiếng, mới vừa quay đầu lại, lại phát hiện mục phong chính cười hiếp mắt nhìn hắn. "Hả?" Trong chân theo bản năng run lên, này trộm tới người, làm sao có khả năng lộ ra bực này đủ cười. "Nàng là sợ ngươi, ăn không come." Mục phong nết miệng nở nụ cười, một quyền đột nhiên nổ ra. Trong chân cả người bị đánh bay, đánh vào trên võ đài. Nan đủ động hết thể yêu thú khiếp sợ nhìn sang, trong đó cũng đi ra không ít hóa hình yêu thú thấy trong chân bị một quyền đánh bay, những này yêu thú nhìn mục phong lộ ra vẻ cảnh giác, xem ra những nhân loại này không phải là bị yêu quỷ trục tới, mà là buộc yêu quỷ tìm đến. yêu quỷ, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? mấy đạo yêu thú tiến lên, nhìn yêu quỷ giống to, yêu quỷ đỏ cả mắt, nàng làm sao biết mục phong làm việc như vậy trực tiếp? Ta, ta, mục phong hờ hững quét về phía những kia yêu thú, cái nhìn này, để không ít yêu thú lùi về sau. dù cho nơi này có không ít bách hoang cảnh giới yêu thú, nhưng căn bản không dám tới gần, loài người lớn mật, nơi này nhưng là ngàn đủ động, chờ động chủ trở về, định đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Vô số yêu thú giống to lên, bọn họ hiện tại chỉ dám hống, cũng không dám hành động. Mục Phong nhất mâu, ta ở đây chờ. Lũ yêu khiếp sợ, nhân loại này càng còn khiêu khích ngàn đủ độc chủ. Đáng chết, nhanh đi xin mời độc chủ. Mấy con yêu thú vội vã rời đi, rời đi ngàn đủ độc chủ. Lũ yêu thú chăm chú vây quanh Mục Phong chờ người, từng cái từng cái vội vã cuống cuồng. Mục Phong hờ hững nhất mâu, thủ trưởng hơi vừa nhất, cút. Một đám đại yêu vội vã chạy trốn, Mục Phong này hống một tiếng, để bọn họ sợ vỡ mật. Ở một vị trong động phủ, hai bóng người chính lẫn nhau bắt chuyện, trong đó một vị vóc người khôi ngô, tướng mạo hung ác, ngàn đủ lão đệ này mấy cái nhân loại gây chuyện nhất định phải toàn bộ năm lấy chủ tọa người phẫn nộ mở miệng dù sao chết nhưng là con trai của hắn hắn làm sao có khả năng dễ dàng như thế buông tha bạch tý đoàn người ngan đủ gật gật đầu không phải nắm lấy một con yêu phượng nàng có hay không cậy ra miệng chủ tọa người lạnh rên một tiếng rõ ràng là yêu lại giúp đỡ nhân loại có điều cái kia yêu phượng thực đang kỳ quái lại có thể đoàn tụ thân thể căn bản giết không chết ngan đủ những mày nắm lấy một vẫn là tối không có cách nào một này như thế nào cho phải báo một con tiểu yêu vội vội vàng vàng địa chạy tới nhìn hai con đại yêu run rẩy nói âm thanh uy nghiêm để tiểu yêu giun lên, thứ bảy động chủ khí tức, không phải là chỉ là tiểu yêu có thể chịu đựng. Dù cho là Ngàn Đủ, đều cảm thấy khiếp đảm. "Động chủ, có mấy người loại đang tấn công Ngàn Đủ động." Tiểu yêu liên tục run rẩy. "Cái gì?" Ngàn Đủ phẫn nộ đứng dậy, sau đó nhìn phía chủ tọa người, "Vậy ta trước tiên rời đi, đem cái kia mấy cái không biết trời cao đất rộng nhân loại, toàn bộ giải quyết." Thứ bảy động chủ gật gật đầu, "Toàn giết." Ngàn Đủ sửng sợ, sau đó giận dữ rời đi. Hắn chính là yêu vực động chủ, yêu vực đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng có vài con chuột nhỏ, dáng khiêu khích vị trí của hắn, quả thực muốn chết. Mục Phong Nhất Mâu, Vung Tụ, đến rồi. Lâm Huyền ánh mắt mấy người rơi vào Mục Phong trên người, lần này đến, nhưng lại yêu vực cao cấp nhất cao thủ. Mục Phong thật có thể ứng phó. Bọn ngươi là người phương nào? Ngàn Đủ híp mắt nhìn Mục Phong chờ người. Mấy nhân loại càng đều là tuổi trẻ tiểu bối, liền như thế mấy tiểu bối, dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Nghĩ tới đây, Ngàn Đủ song sị bắt đầu run lên. Rốt cục đến rồi. Mục Phong Nhất Mâu cười nhạt một tiếng, sau đó nhanh chân hướng ngàn chân đã đi. Hả? Dám chủ động ra tay, muốn chết? Ngàn Đủ cười lạnh một tiếng, thủ trưởng dơ lên, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt hướng Mục Phong ép đi. Mục Phong cánh tay phất một cái, vô hình linh lực đem ngàn đủ khí tức xóa tan. Ngàn đủ kinh ngạc nhất lông mày, này Mục Phong lại có chút thực lực. Tiểu tử, ngươi có chút quyết đoán, có điều ngươi không phải là đối thủ của ta. Bẽ ngoan đầu hàng, không phải vậy ta không đúng ngươi không khách khí. Ngàn đủ lạnh rên một tiếng mở miệng. Mục Phong nở nụ cười, ngươi lão đúng là rất tự tin, có điều mục đích của ta tới đây. Nói tới chỗ này, Mục Phong trong tay xuất hiện vượng trúc kiếm, hơi thở nóng bỏng ở quanh thân đánh về phía bát phương. Ngàn đủ kinh hãi, hắn cũng không nghĩ tới, Mục Phong càng trực tiếp xuất kiếm. Muốn chết. Ngàn đủ khẽ quát một tiếng, một quyền đột nhiên nổ ra. Quyền này tốc độ nhanh chóng biết bao, như sèn rủ quan thế âm giống như thiên biến văn hóa. Nhưng ở trong mắt Mục Phong, tốc độ nhưng căn bản không đủ. Thần linh bộ, theo Mục Phong một tiếng quát nhẹ, Mục Phong thân thể như là ma tránh thoát ngàn đủ thế tiến công. Phượng trúc kiếm như hỏa phượng giống như bay thẳng đến ngàn đủ nhào tới. Đáng chết, ngàn đủ trong lòng hoảng hốt, một nho nhỏ nhân loại có thể bùng nổ ra như vậy cuồng bạo tốc độ. Thôn thiên hỏa phượng, Mục Phong rơi lên cao phượng trúc kiếm, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt từ giữa bầu trời đè xuống. Chương bốn thứ bảy động chủ đầy trời ngọn lửa màu đen nương tụ thành màu đen hỏa phượng hướng ngàn đủ ép Ngàn đủ gầm lên giận dữ, cả người hóa thành ngàn thứ giết, tỏa ra khí tức khiến người ta sợ hãi. Ra, ngàn đủ thân thể du lên, ngàn diệt cảnh giới khí tức, còn như núi lửa giống như bạo phát. Ở ngàn đủ phía sau, vô số cánh tay dơ lên, thân thể khổng lồ như một vị ác phật, hung ác trừng mắt mục phong, nhìn chằm chằm hắt phượng. Đối diện khí thế hùng hậu ngàn đủ, mục phong không có bất kỳ biểu lộ gì. Phượng trúc kiếm nhất lạc, vô tận ngọn lửa màu đen, bay thẳng đến ngàn đủ đè xuống. Ngàn đủ một tiếng gào thét, cả người du lên, bị ngọn lửa màu đen nhấn chìm. Ngàn đủ động đại yêu, rôn rập lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ liền ngàn đủ động chủ? đều không phải nhân loại này đối thủ. Hắc Phượng Tiêu Tan, Ngàn Đủ thân thể xuất hiện ở trước mắt mọi người. Âm Lên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mục Phong, chỉ là một tên tiểu bối, càng để hắn chật vật như vậy. Ta Ngàn Đủ, khi nào chật vật như vậy? Mục Phong dương mắt, khóe miệng không khỏi dương lên, lại không chết. Động chủ vô sự, còn có hy vọng. Hừ, nho nhỏ này nhân loại thế tiến công rất lớn lao, kỳ thực căn bản không bao nhiêu thương tổn, động chủ giết hắn. Đúng, giết hắn, cho hắn biết Ngàn Đủ độc lợi hại. Ngàn Đủ động đại yêu dồn dập gào thét lên, bọn họ tự nhiên muốn nhìn đến Ngàn Đủ đem Mục Phong nghiền ép. Yêu tộc ở chín vực hầu như không có sinh tồn không gian, ngoại trừ yêu vực, những nơi còn lại yêu tộc đều là nằm ở như thế. Những nơi còn lại bọn họ quản không được, nhưng ở yêu vực làm càn, bọn họ làm sao có thể nhẫn? Ngàn đủ cánh tay rung lên, cả người hướng Mục Phong ép đi. Ngàn đủ lớn bao nhiêu? Nhảy lên một cái, toàn bộ bầu trời bị ngàn đủ thân thể bao trùm, toàn bộ ngàn đủ động đều bị hắc ám bao vây. Mục Phong nhếch mâu, này ngàn đủ biến thành thân ảnh to lớn, thật là có chút khí thế. Ngàn yêu truyện. Ngàn đủ trên xẹt rủ cánh tay hướng Mục Phong chộp tới. Nâng kiếm, Mục Phong trực tiếp đón nhận. Chém xuống một kiếm, vô số cánh tay rơi xuống ở địa làm sao có khả năng? ngươi làm sao sẽ có thực lực như thế? Ngan đủ kinh hãi, thế công của hắn càng hoàn toàn không có cách nào, lẽ nào này Mục Phong thực lực đã vượt qua hắn không được? Mục Phong nhấp mâu, thủ trưởng bay thẳng đến dưới lập xuống. Sau lưng Mục Phong, thanh hổ ma diễm trực tiếp dí lên, ác liệt khí tức vang vọng bốn phía. Ngan đủ thấy đến màu xanh hổ diễm, lúc này mới thật sự hoảng rồi. Dù cho là những tên ở bên quan sát Đại yêu môn cũng tâm thấy sợ hãi. Đây là vật gì? Đây chính là thần hỏa. Thần hỏa. Ngan đủ một tiếng gào thét, thân thể cao lớn theo bản năng lùi lại, không ít đại yêu càng là sợ đến bắt đầu chạy trốn đây chính là thanh hổ ma diễm dù cho là ngàn đủ cũng không dám dễ dàng tiếp này hỏa để bọn họ tiếp làm sao có khả năng chạy a dít lên một tiếng không ít đại yêu vội vã chạy trốn chờ ngàn đủ chết rồi đón lấy nhưng là bọn họ nhìn một trốn mà tán lưu yêu ngàn đủ trên mặt tràn ngập phẫn nộ hắn ngàn đủ động chủ khi nào như vậy quá thân hỏa thì lại làm sao ta không tin ta ngàn đủ còn có thể chết ở ngươi chỉ là một kẻ loài người trong tay ngàn đủ gầm lên giận dữ thân hình khổng lồ trực tiếp đi đón thanh hổ ma diễm lưu lại yêu thú khiếp sợ nhìn ngàn đủ ngàn đủ đây là phải làm gì Mục Phong hờ hững nhấc lông mày, trong mắt tràn đầy lạnh lùng vẻ. Ngươi không khỏi quá đem chính mình để ở trong mắt. Mục Phong hung hăng nhấc lông mày, trong tay phượng trúc kiếm bay thẳng đến ngàn đủ vùng dưới. Mậu xanh mãnh hổ rít lên một tiếng, bay thẳng đến ngàn đủ nhào tới. Ngàn đủ tuy mặt ngoài không sợ thần hỏa, nhưng chân chính đối diện thì, nhưng trong lòng bắt đầu dập dần lên. Đây chính là thần hỏa, hơn nữa còn là xếp hạng hàng đầu thanh hổ ma diễm. Như thế một đạo thần hỏa, ngàn đủ làm sao có khả năng không sợ? Ta, thanh hổ rít lên một tiếng, trực tiếp hạ xuống. Nhưng một đạo khí tức trực tiếp cách chở màu xanh mãnh hổ. Tuy rằng đỡ. Nhưng lại đột nhiên xuất hiện người, cũng rõ ràng chịu đến không nhỏ thương. Hình Hà, ngàn đủ khiếp sợ mở miệng. Đến người, chính là thứ bảy độc chủ, Hình Hà. Chỉ thấy Hình Hà miệng lớn trợn đốc, ánh mắt chất nhấc, lạnh lùng nhìn Mục Phong. Con trai của hắn, chính là chết vào những người này trong tay. Mục Phong đối với Hình Hà đến, cũng cảm thấy một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới này thứ bảy độc chủ, càng trực tiếp tới đây. Nếu không là này Hình Hà, Mục Phong trước chiêu kia đã để ngàn đủ rơi mất nửa cái mạng. Có điều này Hình Hà cũng không dễ chịu, chỉ bằng thực lực đó, còn không thể hoàn toàn đỡ lấy Mục Phong thanh hổ ma diễm. Ngươi lui ra đi chuyện của ta, ta tự mình giải quyết. Hình Hà nhìn Ngàn đủ một chút hờ hững mở miệng. Ngàn đủ sưng sở, chỉ có thể lui về phía sau. Mục Phong cầm kiếm nhìn Hình Hà, này thứ bảy động chủ đúng là cái hắn tử. Mục Phong, này chính là thứ bảy động chủ, thực lực bất phàm. Tiễn phàm tiến lên nhẹ giọng mở miệng. Mục Phong gật cù, này Hình Hà thân phận, mình đã đoán cái bảy, tám. Có điều để Mục Phong không rõ chính là, này Hình Hà tại sao nên vì Ngàn đủ đỡ này thanh hổ ma diễm. Cha cha sách, không hồ là thần hỏa, đòn đánh này dù cho là ta đều cảm thấy khiếp đảm. Hình Hà nét miệng cười nói, thân thú hai con mắt thật chặt nhìn trầm trầm Mục Phong. Mục Phong nở nụ cười, nghe tiếng đã lâu thứ bảy động chủ thực lực phi phạm, hôm nay gặp mặt cũng chỉ đến như thế. Hình Hà sững sờ, hắn ở Mục Phong trên người, nhìn thấy chỉ có ngung cuồng. Một nhân tộc tiểu bối, càng ở trước mặt hắn như vậy ngung cuồng, dựa vào cái gì? A, một miệng lanh lợi, có điều ở trước mặt ta vô dụng. Hình Hà gầm lên giận dữ, cả người hướng Mục Phong đập đi. Khí tức mạnh mẽ ở quanh thân quanh quần, cảm giác nuốt ngạt hướng Mục Phong trực tiếp ép đi. Mục Phong nheo lại hai con mắt, yêu vực thứ bảy động chủ, phần này thực lực sắp thực khiến người ta sợ hãi. Dù cho là lúc trước Vương Mãng Vương Phạm liên thủ, cũng tuyệt không là này Hình Hà đối thủ. Trước hết bắt các ngươi, vì là ta nhi báo thủ." Hình Hà rít lên một tiếng, cả người bắn mạnh mà ra. Linh lực còn như lưới dao, hướng Mục Phong hung mãnh đâm tới. Mục Phong không do dự, trong tay Phượng Trúc nhanh chóng chém xuống. Hỏa diễm ở giữa không trung vung lên. Đối phó này Hình Hà, Mục Phong không thể xem thường. "Zết!" Một tiếng giết, Hình Hà cả người như một con hồng hoang cự thú, đấm ra một quyền. Toàn bộ đất trời rung chuyển lên, bực này cấp bậc chiến đấu, phổ thông ngàn diện cảnh giới cường giả căn bản tham dự không được. "Hừm." Mục Phong một tiếng gầm nhẹ, Phượng Trúc kiếm nhất lạc mà xuống. Hai đạo ác liệt khí tức va chạm, vô số đốm lửa ở giữa không trung nổ tung, toàn bộ đất trời bùng nổ ra làm người run sợ khí tức. Mục Phong cánh tay run lên, phượng trúc kiếm bổ ra bốn phía cho bụi. Ánh mắt rơi vào phía trước hình Hà trên người, chỉ thấy hình Hà cũng không được quá nặng thương. Không nghĩ tới, nhân loại tiểu bối bên trong không ngờ kinh xuất hiện người bực này thiên tài. Hình Hà dơ lên hai con mắt, ấm lạnh âm thanh để không ít đại yêu thân thể run lên. Người này tộc tiểu bối, lẽ nào có thể cùng hình Hà sánh ngang hay sao? Người thoại rất nhiều. Mục Phong hờ hững mở miệng, nếu này thứ bảy động chủ đến rồi, cái tên Mục Phong liền trực tiếp giải quyết. A, người một chết. Hình Hà lần thứ hai rít lên một tiếng, toàn bộ thân thể hướng mục phong phóng đi. Hắn nhưng là thứ bảy độc chủ, nhưng là yêu vực bá chủ, chỉ là một nhân tộc, làm sao sẽ là đối thủ của hắn? Chương 458, mạnh mẽ mục phong. Ầm. Vang dội tiếng nổ mạnh, vang vọng toàn bộ đất trời. Ánh mắt của mọi người lạc ở trung đường, hai con mắt lấp loé. Nay mục phong có thể cùng Hình Hà giao thủ đến trình độ này, ở người trong tộc, định nắm giữ không thấp tiếng tăm. Chém. Mục phong thân thể xuất hiện lần nữa, trong tay phượng chúc kiếm lần thứ 2 đánh xuống. Phiên bức nhân loại tiểu tử. Hình Hà nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhanh chân hướng mục phong đạp đi. Hắn liền không tin, chính mình còn giải quyết không được một thằng nhãi loài người. Thân là thứ bảy độc chủ, hình hà nhưng là đứng yêu vực cao thủ hàng đầu, chỉ là một kẻ loài người, làm sao có khả năng là đối thủ của hắn? Thiên địa này, Mục Phong cao nhất cái chán, trong tay phượng trúc kiếm đột nhiên lập lòe ra hỗn đột khí. Thần tắc. Hình hà trừng lớn hai con mắt, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Mục Phong có thể ở bách hoang cảnh giới ngưng tụ thần tắc, đây là cỡ nào thiên tài? Mục Phong nhìn hình hà hai con mắt lạnh lùng, hỗn độn thần tắc khí tức ở trưởng ba phủ, mạnh mẽ mà lại tương đương. Phần này thuộc về Lộc Bình chi thần tắc, vào lúc này bị Mục Phong hoàn toàn phân tích. Hỗn độn Hỗn độn khí còn như ngọn lửa ở toàn bộ bầu trời thiêu đốt. Dù cho là Hình Hà, vào lúc này đều cảm nhận được áp lực vô tận. Liên hắn, cũng chỉ là tìm thấy thần tắc một bên mà thôi. Có thể nhân loại này tiểu tử, mới bách hoang cảnh giới liền có thể sử dụng thần tắc. Vực này yêu nghiệt thiên phú, dù cho là ở yêu vực đều là đứng đầu nhất tồn tại, người này đến tụt cùng là người phương nào? Hỗn độn. Mục Phong hờ hững mở miệng, vô tận hỗn độn hướng Hình Hà ép đi. Hình Hà trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, nếu là nảy thần tắc lạc ở trên người hắn, hắn sẽ chết sao? Hình Tiên toàn thể. Hình Hà gầm lên giận dữ, cả người bước lên giữa không trung. Hắn không thể ngồi chờ chết, Mục Phong còn chưa là chân chính thần tắc cường giả, hắn còn chưa chắc chắn thua. "Hừ, nếu như ngươi là thần thật thì lại cường giả, ta còn thực sự không có hy vọng. Có điều chỉ bằng ngươi này bách hoang cảnh giới tu vi, ta không sợ." Hình Hà cười to, hắn chính là thứ bảy độc chủ, chỉ là một Mục Phong hắn làm sao thất bại? "Chiến!" Hình Hà cả người hướng Mục Phong chạy đi, ở tại thân thể bốn phía, vô tận màu máu vung lên. Hình Hà vốn là huyết yêu, ở yêu thú bên trong cũng là hàng đầu tồn tại. Lộ ra bản thể, thực lực tăng mạnh. Mục Phong lẳng lặng mà nhìn tình cảnh này, hỗn độn thần tắc vẫn là như thường giống như hạ xuống. Hình Hà thân thể trực tiếp tiêu tan ở trong hỗn độn, nhưng Mục Phong biết được, Hình Hà sẽ không dễ dàng chết như vậy. Một tu vi đạt đến yêu vực đỉnh cao người, làm sao có khả năng như vậy ung dung chết đi? Phúc. Mục Phong khệ miệng tràn ra máu tươi, vận dụng như vậy thần tắc lực lượng, hắn lại có chút không chịu nổi. Nắt. Mục Phong một đạo thanh âm nhàn nhạt, lui mู่ tản đi. Hỗn độn khí bị Mục Phong hoàn toàn thu hồi. Dưới ánh mắt, Hình Hà thân thể rơi xuống, rơi ở trên mặt đất. Chúng đại yêu kiếp sợ nhìn này mà, Hình Hà dĩ nhiên thất bại. Mục Phong. Lâm viện chờ người liền đội vàng tiến lên, xoắn xuýt mà nhìn Mục Phong. Chỉ thấy Mục Phong lắc lắc đầu. Không sao rồi, này hình hà đã bị ta phế bỏ. Mọi người khiếp sợ, đây chính là đại yêu, yêu vực hàng đầu tồn tại, dĩ nhiên trực tiếp bị Mục Phong phế bỏ. Đi thôi, đi tìm Ilya Lôi. Mục Phong nhìn lướt qua trên đất hình hà, sau đó hung hãn rời đi. Nếu này hình hà không xong rồi, cái kia thứ bảy động liền không còn chủ đạo. Đi thứ bảy động đem Ilya Lôi cứu ra, cũng đem hết sức dễ dàng. Những nhân loại này, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Nâng dậy hình hà, ngàn đủ ở một bên hơi run. Mục Phong tuổi Sợ vẫn chưa tới 30 đi, con trẻ như vậy, liền có thể đánh bại hình hà mấy năm sau tĩnh vương cung chi tuyển này mục phong nhất định là hàng đầu tồn tại yêu quỷ ở ngàn đủ mặt sau vẻ mặt căng thẳng nàng có chút hối hận hối hận đem mục phong chờ người mang đến không nghĩ tới ở nhân tộc đã có như thế hàng đầu yêu nghiệt thứ bảy động lưu thủ đại yêu bị lâm huyền dễ dàng giải quyết cứu gia yề lôi mục phong liền dẫn mọi người đi bạch ý chờ người bởi vì y yề lôi quan hệ bạch ý đoàn người vẫn chưa trốn qua xa phát hiện mục phong đem những này yêu thú toàn bộ giải quyết đều xong về chủ thượng chính là lợi hại liền gãy tiết thứ bảy động chủ đều giải quyết vương sang liếc miệng cười nói hình hạ nhưng là yêu vực cường giả đứng đầu này đều bị Mục Phong giải quyết, cái kia yêu vực bọn họ chẳng lẽ có thể nên ngang mà đi? Còn không phải ngươi làm ra mầm họa. Cô Tử Phong trắng Vương Sam một chút, nếu là Vương Sam hạ thủ nhẹ một chút nhì, Huyền Hạ còn không đến mức như thế chết truy. Vương Sam cười cận, ánh mắt của mọi người nhìn phía Mục Phong. Mục Phong cười nhạt một tiếng, chúng ta về đế vực. Cô Tử Phong chờ người hai con mắt lấp lóe, về đế vực. đi ra bao nhiêu năm, rốt cục có thể đi trở về. Lần này về đế vực, ta sẽ cho các ngươi đan dược, trong vòng một năm nhất định phải đột phá tu vi. Mục Phong níet miệng cười nói, âm thanh vẫn là như trước đây bình thường ngạn nhạt. Vương Sam chờ người nhìn nhau. Dù cho là Yến Phạm cũng không dám thất lễ. Yến Phạm đã đạt đến cửu phẩm trận sư, mục tiêu của hắn chính là đạt đến thập phẩm trận sư, đạt đến đỉnh điểm thập phẩm trận sư. Dù cho là bách hoang cảnh giới cao thủ, đều sẽ cảm thấy kiêng kỵ. Đoàn người mênh mông quần cuộn địa về đế vực, đế vực đại trận đã tàn tạ không thể tả. E sợ chống đỡ không được bao lâu, sẽ hoàn toàn phá nát. Có điều có mục phong chấn động, vừa người, nhưng cũng không dám tới gần. Dù sao có thể chém ngàn diệt cảnh giới cường giả người, cái nào lại là dễ chơi được? Trở lại đế vực, toàn bộ đế vực cường giả đều đi tới mục phong chờ người trước không ít người nhìn Vương Sam chờ người lộ ra tiện sát ánh mắt đi theo Mục Phong bên cạnh Vương Sam chờ người tiến bộ có thể nói thần tốc có bao nhiêu người mơ tưởng chờ ở Mục Phong bên cạnh nếu như bọn họ cũng chờ ở Mục Phong bên cạnh có thể không có Vương Sam chờ người thực lực Sử Giang tiền bối cho làm mấy cái gian phòng Mục Phong mở miệng cười Sử Giang liền vội vàng gật đầu vội vã sai người đi để chống mấy cái gian phòng nhớ kỹ không đột phá cũng đừng đi ra Mục Phong đem một bình bình đan dược ném cho Vương Sam chờ người đoàn người nuốt ngụm nước miếng Mục Phong cho có thể tất cả đều là mười sao đan dược. Hứa thường Thanh trở người hâm mộ nhìn tiến vào trong phòng vương sam đoàn người, mười sao đan dược, bọn họ có thể đều không hưởng thụ quá. Chư vị tiền bối, đế vực hẳn nên diện thế. Mục Phong nhếch môi, nhìn chúng người cười nói, "Đế vực chúng cường giả sững sở, Mục Phong có ý gì?" Dứt lời, Mục Phong đem một bình bình đan dược vung ra hứa thường Thanh trở người trước mặt, trong đó không thiếu có một ít mười sao đan dược. "Đế vực, nên quật khởi." Chương 459, Thu vi tiến nhanh. Hô. Mục Phong thổ lộ một hơi, khí tức trong người bắt đầu từ từ ổn định lại. Ở Mục Phong trong cơ thể, ngoại trừ hỗn độn thần tắc, lại có một đạo thần tắc xí ra. Này đạo thần tắc gần chứa sức mạnh, để Mục Phong không rõ. Nếu như muốn nói nó như cái gì, Mục Phong càng muốn nói là tử vong. Tử vong thần tắc, này ngược lại là mới mẻ. Mục Phong không khỏi líu lưi, sau đó nhanh chân đứng dậy. Tu vi của hắn đã đạt đến ngàn diện cảnh giới, vực này thực lực, dù cho là gặp phải thần tắc cường giả cũng có thể một trận chiến. Mà toàn bộ chí vực, có thể đối với Mục Phong sản sinh uy hiếp, cũng chỉ có những kia hàng đầu thần tắc cường giả. Đi ra cửa phòng, Mục Phong liền nhìn thấy thân mặc áo xanh lâm luyện, chính đang múa kiếm. Một kiếm nhất kiếm bên dưới, càng ẩn chứa bóng đen thần tắc. Lâm Viễn tuy mới bách hoang cảnh giới, có thể gọi ra bóng đen thần tác, Thiên Phú không cần nói cũng biết. Viễn Nhi. Mục Phong cười nhạt một tiếng, tiến lên đặt đi. Lâm Viễn trắng Mục Phong một chút, ngươi vừa bề quan, nhưng là đóng một năm. Mục Phong kinh ngạc nhìn Lâm Viễn, không nghĩ tới như vậy liền một năm trôi qua rồi. Không sao, đế vực có thể có xảy ra chuyện gì? Mục Phong cười lắc đầu. Lâm Viễn do dự một chút, có mấy cái tiềm cớ thế lực bị ta toàn bộ thanh trừ. Mục Phong sững sờ, sau đó cười cợt, Lâm Viễn làm việc vẫn là như vậy thẳng thắn. Đúng rồi, bài thi bọn họ đây. Mục Phong ôm lấy Lâm Viễn thiên eo, ôn nu mở miệng. Bạch Di cùng Y Yiyi lôi thuận lợi đạt đến ngàn diệt cảnh giới, các nàng cũng từng người lĩnh ngộ thần tắc. Vương Sam bọn họ, e sợ còn chậm đã. Lâm Uyển nhún vai nói rằng, Mục Phong không khỏi nhíu mày, Bạch Di cùng Y Yiyi lôi vốn là yêu thú biến thành, đối với đan dược hấp thu muốn so với Vương Sam chờ người cường quá nhiều. Có điều Mục Phong cũng không nghĩ tới, hai người bọn họ tăng lên tốc độ định nhanh như vậy. Chủ thượng, rất nhanh, Vương Sam bọn người chạy tới. Phần lớn người thực lực đã đạt đến Bách Hoang cảnh giới, dù cho là Yến Phạm cũng đã đạt đến thập phẩm trận sư. Nhìn Vương Sam trở người, Mục Phong không khỏi nhếch miệng lên, gần đủ rồi. Vương Sam chờ người nhìn Mục Phong sững sờ, chủ thượng, cái gì gần đủ rồi. Mục Phong không nhịn được cười một tiếng, là thời điểm đi tới Vạn Hoàng Thành. Vương Sam chờ nhân thần tình chấn động, là muốn chính thức cùng Vạn Hoàng Thành khai chiến sao? Mục Phong, rất nhanh, Sử Giang mấy người cũng chạy tới, có Mục Phong mười sao đang ăn đế vực lại ra không ít linh thần cường giả. Ở trong đám người này, Đường Thanh Vận cũng ở trong đó. Ở Mục Phong dưới, Đường Thanh Vận cũng đạt đến bách hoang cảnh giới, bậc này thực lực đã mạnh hơn không ít cường giả thiền bối. Thanh Vận, đế vực liền giao cho các ngươi, là thời điểm đi toàn toàn nợ cũ. Mục Phong neo lại hai con mắt, nói với Đường Thanh Vận. Đường Thanh Vận gật gù, nhìn Mục Phong chờ người hai con mắt lấp lóe. Mục Phong chờ người bên trong yếu nhất cũng đã là bách hoang cảnh giới, đi theo Mục Phong bên người trưởng thành không phải bình thường tốc độ. Mục Phong, đối phó cái kia vạn hoàn thành, các ngươi có tự tin sao? Hứa Thượng Thanh cao mày tiến lên, hắn có thể nghe nói cái kia vạn hoàn thành là thiên vực hàng đầu thế lực. Mục Phong chờ người liền như thế đi, chẳng phải là gặp nguy hiểm? Mục Phong nở nụ cười, yên tâm, cái kia vạn hoàn thành có thể không làm khó được. Mọi người nhìn Mục Phong biểu hiện căng thẳng, dồn dập gật đầu. Đế vực là muốn trở lại đỉnh cao, chỉ là một vạn hoàng thành, làm sao ngăn trở đế vực của thời? Xuất phát. Mục Phong nheo lại hai con mắt, dẫn mọi người nhanh chân đặt cách. Hiện tại Đế vực đã không cần đại trận bảo vệ, có Mục Phong ở, thế lực đã không dám dễ dàng đối với Đế vực ra tay. Rời đi Đế vực Mục Phong chờ người, trực tiếp đi tới Thiên vực. Mục Phong biết được, ở thời gian hơn một năm bên trong, Vạn Hoàng Thành đi ngược chiều Thiên Tông cùng Ôn gia thi không ít. Ép. Có điều Ôn gia cùng khai Thiên Tông liên hợp, Vạn Hoàng Thành căn bản khó có thể động hai cái thế lực. Mục Phong chờ người trực tiếp hạ xuống Ôn gia, chỉ thấy một nhánh đội ngũ đã đang đợi Mục Phong chờ người, người cầm đầu chính là Ô Long. Mục Phong ánh mắt rơi vào Ôn trên thân rồng, Ôn Long cũng đã đạt đến ngàn diệt cảnh giới, hơn nữa nuốt trường thần tắc sức mạnh ôn long không kém chút nào mục phong đến rồi ôn long hờ hững mở miệng nhìn mục phong hai con mắt lấp lóe mục phong gật gật đầu vạn hoàn thành ôn long nở nụ cười xem ra ngươi rất có tự tin vạn Hoàng thành phối ngăn trở đường sao mục phong niết miệng lên ánh mắt lãnh đạo ôn long càng là cười to lên mục phong cùng kính vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào ôn gia binh sĩ theo ta xuất phát ôn long nhìn phía ôn gia đội ngũ lần này tấn công vạn Hoàng thành tuyệt đối sẽ không đơn giản đoàn người nhanh chân hướng vạn hoàn thành đi mục phong còn nhìn thấy người phi dực cùng lữ thái. Phi Long Thành Thành Chủ tuy không tốt tự mình ra tay nhưng người Phi Dực trong bóng tối giúp đỡ đúng là có thể được. Phi Dực, thu vi tăng mạnh. Mục Phong nhìn người Phi Dực không nhịn được cười một tiếng. Người Phi Dực cười khổ lắc đầu. Sao có thể so với ngươi? Ta như vậy gian khổ vừa mới mới vừa đạt đến bách hoang cảnh giới, ngươi cũng đã lĩnh ngộ thần tắc. Bên cạnh Liệt Thái cũng căng tới ánh mắt hâm mộ. Toàn bộ thiên vực mới bao nhiêu thần tắc cường giả? Có thể ở Mục Phong đoàn người bên trong lại có ba vị. Hơn nữa Âu Long, nay trận chiến không khỏi quá mạnh mẽ chút. Đúng rồi, Taka cũng đang bế quan, cũng gần như ở lĩnh ngộ thần tác. Người Phi Dực tự hào mở miệng. Mục Phong gật gật đầu, không chỉ là người trương ngàn, còn có ôn cuối thu cũng là như thế. Những này hơi năm lâu một chút thiên tài, đều ở lĩnh ngộ thần tắc, vì là mấy năm sau tính Vương cung làm chuẩn bị. Có điều Mục Phong chờ người cũng không có áp lực quá lớn, dù sao đế vực nhưng là hắn định đoạt. Tông chủ, Khai Thiên Tông đại quân khoan thai đến muộn, nhìn trận thế này rộng rãi cực kỳ. Ôn Long gật gật đầu, xuất phát, vạn hoàn thành. Mọi người bùng nổ ra vang dội tiếng gạo, cùng vạn hoàng thành hơn một năm kết, rốt cục phải mở ra. Mà lúc này vạn trong hoàn thành, Vương Văn Hạc chính lạnh lùng nhìn về phía trước. Thành chủ, Khai Thiên Tông cùng ôn gia người đã ở nửa đường lên. Vương Phạm cao mày mở miệng, bên cạnh Vương Mãng cũng sắc mặt tâm trầm. Hừ, có điều là mấy cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch, thật sự coi ta Vạn Hoàng Thành sợ. Vương Văn Hạc lạnh rên một tiếng, nụ cười hờ hững. Đúng rồi, trẻ ăn mày đây. Vương Văn Hạc liếc hai người một chút, hờ hững mở miệng. Vương Mãng sững sờ, sau đó cung kính giơ tay, thành chủ, đại công tử đã thành công lĩnh ngộ thần tắc, lần này nhất định trợ thành chủ một chút sức lực. Vương Văn Hạc cười to, a, ta Vạn Hoàng Thành có hai vị thần tác cường giả, vẫn sợ hắn mấy tiểu bối. Truyền lệnh hạ xuống, để các binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng, ở Vạn Hoàng Thành đem tiêu diệt. Tuân mệnh. Vương Mãng Vương Phàm chắp tay ổn quyền. Vạn Hoàng Thành nhưng là thiên vực hàng đầu thế lực, dù cho là ôn gia cùng khai thiên tông liên thủ, bọn họ cũng không sợ chút nào. Liên một tiểu tử không biết trời cao đất rộng, dám đến cùng Vạn Hoàng Thành tranh đấu, quả thực muốn chết. "Đúng rồi thành chủ." Tĩnh Trong Vương cung thật giống truyền đến tin tức. Vương Mãng đột nhiên cau mày mở miệng. Vương Văn Hạc sững sờ, thần sắc nghiêm túc, nói mau. "Tĩnh Vương nói, cái kia gọi Ôn Long tiểu tử, nhất định phải chết." Vương Phàm thở một hơi thật dài mở miệng. Bọn họ tuy rằng không biết Tĩnh Vương tại sao muốn cẩn thận như vậy nói cho bọn họ biết, nhưng Tĩnh Vương mở miệng, bọn họ nào dám không theo. Vương Văn Hạc giờ khắc này cười to lên, có tính vương ở, ta vạn hoàng thành còn sợ gì. Giết. Chương 460, khai chiến. Mục Phong cao chạm ở giữa không trung bên trong, phía dưới chính là Vạn Hoàng Thành. Ở vạn bên trong hoàng thành, lần lượt từng bóng người chính nhìn phía trên. Những người này chính là Vạn Hoàng Thành quân đội. Mà sau lưng Mục Phong, cũng là tối om om một mảnh, vô số cường giả chính ngửa ngực. A, còn không ai dám như thế đứng Vạn Hoàng Thành bên trên. Ôn Long cười nhạt một tiếng, ánh mắt lạc ở phía dưới Vạn trong hoàng thành. Vạn Hoàng Thành thân là thiên vực mạnh nhất mấy thành một trong, căn bản không người dám động. Chớ nói chi là tấn công Vạn Hoàng Thành quả thực là mơ hão. Nhưng hôm nay, Mục Phong chờ người giáng lâm, để Vạn Hoàng Thành không ít thế lực cảm thấy khiếp sợ. Thật sự có người dám khiêu khích Vương Văn Hạc không được. Quả thực buồn cười, chỉ là mấy tiểu bối, dám tấn công ta Vạn Hoàng Thành. Vương Văn Hạc nhanh chân bước lên giữa không trung, khí tức mạnh mẽ ở trong người bạo phát. Không ít người lộ ra vẻ khiếp sợ, không hổ là Vạn Hoàng Thành thành chủ, thực lực quả nhiên bất phàm. Thần tác cường giả. Chỉ đến như thế, Mục Phong hờ hững quét về phía Vương Văn Hạc, âm thanh lạnh lùng. Vương Văn Hạc rất Mục Phong nói như vậy, tức giận siết chặt nắm đấm hắn nhưng là vạn hoàng thành cường giả số một chỉ là mấy tiểu bối làm sao là đối thủ của hắn muốn chết vương văn Hạc nổi giận gầm lên một tiếng phía sau vương mãng vương phạm nhanh chân tiến lên ở tại bên cạnh còn có mấy vị ngàn diện cảnh giới cường giả này chính là vạn hoàng thành gốc gác ôn gia cùng khai thiên tông gộp lại cũng không bằng vạn hoàng thành Bạch đi đi đám rác dưới này liền giao cho các ngươi mục phong hờ hững mở miệng bạch y chờ người gật đầu bay thẳng đến vương mãng chờ người đáp đi lang bạch y khí tức trên người bộc phát ra thì vương mãng chờ người trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ này một nho nhỏ nữ hoa càng ẩn chứa thần tác khí tức nhưng bọn họ vẫn là chỉ có thể nhắm mắt trên, không có bất kỳ biện pháp nào. đáng chết! Vương Văn Hạc meo lại hai con mắt, thủ trưởng cao nhất, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt hướng Mục Phong cùng Ôn Long ép đi. Ôn Long cùng Mục Phong hố liếc mắt một cái, rồn rập vung lên khoe miệng, tựa hồ căn bản không đem Vương Văn Hạc để ở trong mắt. các ngươi muốn chết! Vương Văn Hạc nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hướng hai người lật đi. thân là Vạn Hoàng Thành thành chủ, lại là Thiên Vực Cường giả đứng đầu, chỉ là hai cái tiểu bối, càng dám xem thường hắn? Tạ tới trước đi! Ôn Long meo lại hai con mắt, nuốt chửng thần tác gọi ra hai đạo hắc thủ, hướng Vương Văn Hạc chụp tới. Vương Văn Hạc cả kinh. Khí tức trên người như đế hoàng giống như thất vọng. Đế vương thần tác, này vương văn hạc thực lực càng lại như vậy thần tác. Giết. Theo vương văn hạc gầm lên giận dữ. Ở vương văn hạc phía sau xuất hiện một đạo bóng người vàng nóng. hướng ôn long nhanh chóng bỏ bớt đi. Mục phong nhìn vương văn hạc, không khỏi nheo lại hai con mắt. Này vương văn hạc thực lực rất mạnh, nếu như chỉ có ôn long một người, vẫn đúng là không dễ đối phó như vậy. Đi. Theo mục phong một tiếng quát nhẹ, hún đột khí hướng vương văn hạc nhanh chóng tập quyền. Nhưng vào lúc này một bóng người đột nhiên thoát ra, trực tiếp ngăn lại mục phong hún đột thần tác. Mục phong neo lại hai con mắt, lại có người quấy rối. A, ngươi chính là giết đệ đệ ta Mục Phong. Đến người hấp mắt nhìn Mục Phong, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. Người này chính là Vạn Hoàng Thành Đại Vương Tử, Vương Hán Thiên. Hán Thiên, giết bọn họ. Vương Văn Hạc cười lạnh một tiếng. Vương Hán Thiên ánh mắt quét về phía Vương Văn Hạc, lập tức gật đầu, tiên tâm đi phụ thân, này chỉ là một sau đó tiểu bối, làm sao có khả năng là ta đối thủ? Ta có thể không đệ đệ ta như vậy được? Vương Hán Thiên nứt miệng nở nụ cười, ở lần trước tiết lộ, hắn nhưng là xếp hạng đệ nhị tồn tại. Hiện tại thuận lợi đạt đến thần tắc cường giả, Mục Phong hắn có thể không để vào mắt. Mục Phong quét Vương Hán Thiên một chút, khóe miệng hơi dương lên, sau đó hỗn độn khí bay thẳng đến Vương Hán Thiên bỏ bớt đi. Vương Hán Thiên cả kinh, hắn không nghĩ tới Mục Phong dám chủ động xuất kích. A, muốn chết. Vương Hán Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hồn thiên thần thì lại ở quanh thân quanh quần. Mục Phong không khỏi nheo lại hai con mắt, này hồn thiên thần thì lại càng cùng mình hỗn độn thần tắc có chút giống nhau. A, ngươi và ta sự trên lệnh, quá lớn. Vương Hán Thiên rít lên một tiếng, trong tay bạo kiếm nhấc lên, hướng Mục Phong trực tiếp chém tới. Hồn thiên thần thì lại ở thân kiếm quanh quần, khí tức mạnh mẽ tập quyện tám mới. Mục Phong nhếch môi, Hồn Thiên Thần thì lại thật là có chút mục phong, có điều này Vương Hãn Thiên đối với hồn Thiên Thần thì lại lĩnh ngộ, hiển nhiên ở mới bắt đầu giai đoạn. Đã như vậy, Mục Phong niết miệng nở nụ cười, trong tay phượng trúc kiếm cao cao giơ lên, vô tận hỏa diễm tập quyền tạm mới. Lúc này Mục Phong, còn như hỏa diễm chi thần, một dao một con phượng hai đạo thần hỏa khác nào bảo vệ thần. Chém. Mục Phong một tiếng chém, một dao một con phượng bay thẳng đến Vương Hãn Thiên nào tới. Vương Hãn Thiên trừng lớn hai con mắt, nhìn Mục Phong lộ ra vẻ hoảng sợ, này Mục Phong càng người mang hai đạo thần hỏa. Lùi. Vương Hãn Thiên cái thứ nhất nghĩ đến chính là lời ấy, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau nhưng một dao một con phượng nhưng theo sát không nghỉ, mà ở dao phượng bên trên con ẩn chứa hỗn độn thần tắc, khiến hai đạo khí tức càng mạnh mẽ hơn. làm sao có khả năng? tiểu tử này làm sao có khả năng cường đại như thế? vương hán thiên mèo lại hai con mắt, thân thể nhanh chóng lùi lại. mục phong căn bản không để ý đến vương hán thiên đoán giận, ở trong mắt mục phong này vương hán thiên quá yếu. trốn, người trốn đi đâu? mục phong nứt miệng nở nụ cười, ngón tay một điểm, màu xanh manh hổ trong nháy mắt nổi lên, hướng vương hán thiên nào tới. ba đạo thần hỏa bắt đầu đối với vương hán thiên vây quét, nhìn ngay mà không ít người lộ ra vẻ khiếp sợ. Ba đạo thần hỏa, này Mục Phong cả người mang ba đạo thần hỏa. Làm sao có khả năng? Vương Hán Tiên bắt đầu gào thét lên, hắn không nghĩ tới, đối mặt mình càng lạnh như vậy một người. Nếu là sớm biết được, hắn làm sao có khả năng còn tự tin như thế? Ngươi cùng đệ đệ ngươi gần như đều rất yếu. Mục Phong hờ hững mở miệng, ngón tay một điểm. Ba đạo thần hỏa trực tiếp đánh về phía Vương Hán Tiên. Vương Hán Tiên nhanh chóng lùi về phía sau, toàn bộ trên mặt nổi gần xanh. Nhưng rất nhanh, cả người bị thần hỏa nuốt chửng. Hán Tiên. Vương Văn Học trừng lớn hai con mắt, Vương Hán Tiên bị bại cũng quá nhanh chút. Hả? Mục Phong nhìn bị thôn vẻ Vương Hán Tiên không khỏi neo lại hai con mắt vương hãn thiên chưa chết trương 461, mục phong phát uy toàn bộ bầu trời đều nhuộn thành đỏ như màu máu mục phong hơi hơi kinh ngạc địa nhìn phía vương hãn thiên này vương hãn thiên đối với hồn thiên thần thì lại lĩnh nộ càng vào lúc này tăng lên ha ha ha thực sự là thiên không vong ta hiện tại ngươi vẫn là đối thủ của ta sao vương hãn thiên nhìn mục phong điên cuồng cười to tiếng cười vang vọng toàn bộ đất trời không ít người ánh mắt rơi vào vương hãn thiên trên người ai cũng không nghĩ tới này vương hãn thiên càng vào lúc này tăng lên thần tắc lĩnh nộ ở vạn hoàng thành trong mắt mọi người này tự nhiên là chuyện tốt to lớn có thể ở lâm huyện chờ trong mắt người, đây là sự sao? Mục Phong cười nhếch môi, trong tay Phượng Chu kiếm lần thứ hai hạ xuống. Vương Hãn Thiên thần sắc cứng lại, lập tức hướng Mục Phong công tới. Hắn cảm giác được bất an, không trước tiên giải quyết Mục Phong, nhất định có chuyện. Hữu dụng sao? Mục Phong cười nhạt một tiếng, thủ trưởng cao cao dơ lên, tiếp theo vô tận hỏa diễm lần thứ hai tập quyển tàng mới. Nhưng lần này hỏa diễm, trở nên sẽ không tiếp tục cùng trước. Thơm thở nóng bỏng như một bức tường bích, trực tiếp đem Vương Hãn Thiên đóng kín. Nguyên sức mạnh này, làm cho cả vạn hoàng thành đều cảm thấy nhẹ thở. Làm sao có khả năng? Tiểu tử này, đến tuổi cùng là thần thánh vương nào? Vương Văn Hạc hai con mắt mấy trợn, nhìn Mục Phong gọi ra tường ấm, Vương Văn Hạc trong mắt tràn đầy ý sợ hãi. Nếu là hắn đối đầu Mục Phong, có thể có sức lực chống đỡ lại. Hừm, nhưng đối với Vương Hãn ngày tới nói, hắn chỉ có thể nhắm mắt đợi lên. Vô tận hỏa diễm tập quyển quân thân, dù cho là vũ khí trong tay, cũng bắt đầu nóng lên. Nếu không là Vương Hãn Thiên đã trở thành thần tắc cường giả, hắn é sợ liền này dư ôn đều không chặn được. Nay Mục Phong, đến tụt cùng là thần thánh phương nào? Vương Văn Hạc méo lại hai con mắt, hiển nhiên Mục Phong muốn so với Ôn Long còn muốn phiến phức. Ôn Long nhìn Vương Văn Hạc không nhịn được cười một tiếng, "Ngươi trước tiên chăm sóc tốt chính mình đi, con trai của ngươi chết chắc rồi." Vương Văn Hạc sắc mặt âm trầm cực kỳ, hắn căn bản không có cơ hội giúp Vương Hán Thiên. Dù cho là hắn, đều cảm thấy tự thân khó bảo toàn. Nếu là Vương Hán Thiên vừa chết, hắn nhất định phải trốn. Đối diện Ôn Long một người chính mình liền như vậy vất vả, lại thêm cái mục phong căn bản không có phần thắng. Hừ. Vương Hán Thiên thê thảm tiếng gào vang vọng toàn bộ đất trời, hắn thậm chí ngay cả mục phong hỏa diễm đều quá không được. "Hán Thiên." Vương Văn Hạc nheo lại hai con mắt, hắn rõ ràng, Vương Hán Thiên thất bại. Hơn nữa bại thật thê thảm. Đường đường vạn hoàng thành đại công tử càng bị bại thê thảm như thế vạn hoàng thành này chiến coi như là thắng cũng sẽ không dễ chịu giết mục phong đơn giản một chữ giết vô tận hỏa diễm trong nháy mắt nuốt trưởng vương hán thiên vương hán thiên bóng người trực tiếp tiêu tan ở giữa không trung chờ hỏa diễm tan hết không trung chỉ còn dư lại mục phong một người ánh mắt của mọi người ngưng tụ tập ở đây một vị thần tắc cường giả càng liền như vậy không rồi nhưng bọn họ thanh trừ cũng không phải vương hán thiên yếu mà là mục phong quá mạnh mẽ mục phong cùng vương hán thiên từ lâu không cùng một đẳng cấp đối thủ đáng chết vương văn hạng cắn chặt hàm răng đấm ra một quyền. Ôn Long vội đội né tránh, nhưng ở Ôn Long tránh ra sau, Vương Văn Hạc nhanh chóng thoát đi. Hắn không thể tái chiến, tiếp tục đánh nhau, chết chỉ khả năng là hắn. Trốn chỗ nào? Ôn Long nheo lại hai con mắt, bóng tối vô tận hướng Vương Văn Hạc bỏ bớt đi. Vương Văn Hạc nhìn lướt qua Ôn Long, cười lạnh, lão phu không được lại, có thể phải đi, người phương nào có thể cản ta. Một tiếng cười lớn, vang vọng toàn bộ đất trời. Vương Văn Hạc chính là vạn hoàng thành thành chủ, càng là thiên vực tối cường giả đứng đầu. Nhưng hắn bây giờ, nhưng điên rồi tự thoát thân, một mặt chật vật. Ôn Long cau mày nhìn Vương Văn Hạc, hắn sát thực không ngăn được. Thế nhưng, Vương Văn Hạc cả người cứng đờ. Nhìn bóng người phía trước lộ ra sợ hãi thật sâu. Chính là Mục Phong xuất hiện ở Vương Văn Hạc trước mặt. Mục Phong Thần Linh Bộ đã đạt đến mức tận cùng, ngày này vượt e sợ không người nhanh hơn được Mục Phong. Làm sao có khả năng? Vương Văn Hạc theo bản năng lui về phía sau một bước, nhìn Mục Phong trong trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Mục Phong tốc độ không ngờ kinh đạt đến như vậy cực hạn, này Mục Phong đến tột cùng là làm sao tu luyện? Mục Phong cao nhất đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Văn Hạc. Ta để ngươi đi rồi sao? Vương Văn Hạc biểu hiện căng thẳng, âm lãnh mở miệng. Nếu như của ta, các ngươi cũng sẽ tổn thất nặng nề. Để ta đi, thứ đây lại không liên quan. Vương Văn Hạc nheo lại hai con mắt mở miệng. Hắn nhận túng, trong mắt tràn đầy ý sợ hãi. Hắn biết, chính mình ở Mục Phong trong tay, e sợ cũng không có phần thắng. Huống hồ còn có một Ôn Long ở, hắn không thể thắng. Vị này thiên vực cường giả đứng đầu, ở vào giờ phút này, thả xuống tôn nghiêm. Mục Phong cùng Ôn Long cường hạn thực lực, để hắn không thể không như vậy. Lưỡi bại câu thương, người cũng xứng. Mục Phong nét ngược lên, chút nào không có vẻ sợ hãi. Phản phất Vương Văn Hạc trước câu nói kia chính là phí lời. Vẻ mặt mọi người căng thẳng, ngày này vực e sợ không ai dám cùng Vương Văn Hạc nói như vậy thoại chứ. Nay Mục Phong, tuyệt đối là cái thứ nhất. Mục Phong, ngươi có điều là một lần tiểu bối, ta Vương Văn Hạc tuy rằng lão, nhưng cũng không có thiếu bạn tốt. Nếu là ngươi đem ta lưu ở đây, ngươi ngày sau nhất định nhận hết truy sát. Vương Văn Hạc bắt đầu gào ghét, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Chỉ là một Mục Phong, làm sao có thể để hắn lưu lại? Vạn Hoàng thành ánh mắt của mọi người, vọng ở Vương Văn Hạc trên người. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Vương Văn Hạc chật vật như vậy quá, phản phất lúc này Vương Văn Hạc chính là một con chó mất chủ, vô cùng chật vật. Dù cho ở trong mắt Mộc Phong, Vương Văn Hạc cũng không có bất kỳ bộ mặt có thể nói. Vương Văn Hạc, Vạn Hoàng thành bá chủ, chỉ có điều là chó của tôi tới một người, ta giết một, đến hai cái, ta giết một đôi. câu trả lời này ngươi hài lòng không? mục phong nhất mâu nữ khí biết bao cùng nạo. vương văn hạc trong mắt thậm chí lộ ra một kia vẻ tuyệt vọng. hắn bắt đầu đoán giận vương tử ngự tại sao muốn nhạ cái này quái vật. giết. mục phong nheo lại hai con mắt, trong tay phượng trúc kiếm trực tiếp hạ xuống. vương văn hạc biểu hiện căng thẳng, nhanh chóng lùi về phía sau, hắn không thể gắng đón đỡ mục phong thần hỏa. chạy thoát sao? mục phong neo lại hai con mắt, nữ khí không hề nể mặt mũi. ô long cũng nhanh chóng ra tay, nuốt trưởng thần tắc bắt đầu ăn mòn vương văn hạc thân thể. vương văn hạc tuy nắm giữ đế vương thần tắc nhưng ở hai đạo thần tắc vây quanh dưới trở nên tàn tạ không thể tạ. hắn bắt đầu chạy trốn liều mạng thoát thân cơ hội nhưng mục phong cùng ôn long gắt gao đem bắt căn bản không có cơ hội chạy trốn không ít người lộ ra vẻ khiếp sợ không hổ là trường giang sóng sau đẻ sóng trước người tuổi trẻ bây giờ thực sự là trò giỏi hơn thầy tháng vơi lam bất luận là mục phong vẫn là ôn long đều là thiên vực hàng đầu sức chiến đấu chiến vương văn Hạc còn ở phản kháng hắn không thể liền như vậy từ bỏ thân là thiên vực cường giả đứng đầu hắn không thể từ bỏ này toàn bộ chỉ cần hắn sống sót đi ra ngoài hắn liền còn có hy vọng cũng chính vì như thế Vương Văn Hạc phản kháng địa càng thêm kịch liệt. Mục Phong không khỏi nheo lại hai con mắt, không hổ là thiên vực hàng đầu thần tắc cường giả. Cùng Vương Hán Thiên so với, Vương Văn Hạc mạnh không chỉ một sao nửa điểm nhi. Có điều ở trong mắt Mục Phong, này Vương Văn Hạc, còn kém một chút. Thử vong thần tắc. Mục Phong đột nhiên mở miệng, vô tận tinh lực hướng Vương Văn Hạc ngưng tụ. Vương Văn Hạc lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Mục Phong càng còn có một đạo thần tắc. Song thần tắc, đây là cỡ nào thiên tài? Làm sao có khả năng, ngươi làm sao có khả năng còn nắm giữ thần tắc? Vương Văn Hạc bắt đầu gào hét, trên mặt càng là lộ ra vô tận hoảng sợ. Mục Phong không khỏi nét miệng lên, người đây không tư cách biết. Nói xong, tinh lực bao vây lấy Vương Văn Hạc quanh thân, Vương Văn Hạc không ngừng giãy giụa, nhưng kia không hề có tác dụng. Chém. Mục Phong phất lên vượng trúc kiếm, trực tiếp chém xuống. Vương Văn Hạc đem hết toàn lực chống đối, thân thể rơi xuống ở địa, vô cùng chật vật. Còn chưa chết, này xương già ảnh cực kỳ. Tôn Long nheo lại hai con mắt. Vương Văn Hạc so với hắn tưởng tượng đến còn khó hơn đối phó, nếu không là Mục Phong đủ bá đạo, bằng hắn một người vẫn đúng là khó đem lưu lại. Đồng loạt ra tay. Mục Phong thở một hơi thật dài, này Vương Văn Hạc không thể thả đi. Ha ha ha. Đang lúc này, Vương Văn Hạc điên cuồng cười to lên. Không người biết được, người này đến tột cùng đang cười cái gì. Nhưng trong bóng tối, Vương Văn Hạc trong trong mắt càng ngưng tụ ra màu máu. Mục Phong sắc mặt cứng lại, vội vã mở miệng, "Này Vương Văn Hạc không đúng." Ôn Long cũng nhìn ra chỗ không bình thường, vội vã phóng thích linh lực, không dám coi thường. "A, không nghĩ tới ngươi còn chưa chết." Vương Văn Hạc nhìn phía Ôn Long, trên mặt bị vô tận cuồng ngạo thay thế. Ôn Long sững sờ, không khỏi nheo lại hai con mắt, "Tĩnh Vương, ngươi không chết, ta làm sao xá phải chết?" Mục Phong kinh ngạc nhìn phía Ôn Long, Ôn Long đến cùng cỡ nào lai lịch? "Còn có này Vương Văn Hạc, Tĩnh Vương." "Hử?" Hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Vương Văn Hạc nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân linh lực điên cuồng ngưng tụ. So với trước Vương Văn Hạc, hắn lúc này mạnh mẽ hơn không ít. Mục Phong, giúp ta. Này Tĩnh Vương phân thân chỉ có một thành thực lực, có thể giết. Ôn Long vội vã quát. Chỉ bằng hắn một người, vẫn đúng là đến khó có thể chống lại này Tĩnh Vương vừa thành một thành thực lực. Mục Phong nheo lại hai con mắt, trầm mặt nhìn Tĩnh Vương. Tuy rằng không biết làm sao, nhưng Mục Phong biết được, này Vương Văn Hạc thay đổi. Vương Văn Hạc ánh mắt chuyển hướng Mục Phong, khoe miệng hơi dương lên. Mục Phong thật không. Thay ta giết Âu Long, Tĩnh Vương cung có một chỗ của ngươi. Vẻ mặt mọi người căng thẳng, Tĩnh Vương cung là hạ cấp nơi, vậy cũng là chín vực đỉnh. Chỉ có chín vực mạnh nhất thiên tài mới có thể đi vào Tĩnh Vương cung. Nếu là giết Ôn Long, liền có thể trở thành là Tĩnh Vương cung một thành viên, người phương nào sẽ cự? Mục Phong, chớ tin hắn. Những kẻ tiến vào Tĩnh Vương cung thiên tài, sớm đã bị này Tĩnh Vương hút sạch sẽ, hắn chính là cái ma đầu. Ôn Long vội vã giống to, âm thanh hùng lượng. Không ít người lộ ra vẻ khiếp sợ, đây là ý gì? Mục Phong trên mặt cũng xuất hiện ý lạnh, Ô Long nói chính là ý gì? Giết hắn, ngươi giới một người, vạn người bên trên. Vương Văn Hạc nhếch miệng nở nụ cười. Nụ cười tự tin, dù cho là không có mục phong, hắn cũng nắm giữ tuyệt đối tự tin. Nhưng hắn không muốn hiện tại liền giết mục phong. Dù sao như vậy một bộ cực phẩm chất dinh dưỡng, hắn cũng không thể thống thất. Mục phong nheo lại hai con mắt, phượng trúc kiếm nhắm thẳng vào Vương Văn Hạc. Ta tin tưởng bằng hữu ta. Vương Văn Hạc cười to, không nghĩ tới ngươi như vậy quả đoán, tốt lắm, hôm nay ngươi cũng cần chết ở chỗ này. Vương Văn Hạc gầm lên giận dữ, vô tận linh lực tập quyền tam mới. Nay Tĩnh Vương chỉ truyền vừa thành, một thành tu vi, liền như thế e sợ. Nếu là toàn bộ triển khai, mục phong cùng ôn long tất nhiên không ngăn được. Mục phong cùng ôn long hối liệt mắt một cái, rồn rập gật đầu. Muốn sống, nhất định phải liên thủ. Đồng thời, Mục Phong thở một hơi thật dài nói rằng, Ôn Long gật đầu, đồng thời, chương 462, ác độc hành vi, thật can đảm. Vậy hôm nay, hai người các ngươi liền chết ở chỗ này đi. Vương Văn Hạc thủ trưởng cao nhất, một quyền nện xuống. Toàn bộ đất trời đều rung động một phen, ác liệt khí tức tập quyền quyện mới, không ít kiến trúc bắt đầu đổ nát. Phạng Phất trong lúc nhất thời, rơi vào thế giới tận thế bên trong. Mục Phong cùng Ôn Long đồng loạt ra tay, tính vương dành cho Vương Văn Hạc linh lực, duy trì không được bao lâu. Chỉ cần Mục Phong hai người chống đỡ, này tính vương linh lực thì sẽ tiêu tan. Vương Văn Hạc thì sẽ một lần nữa biến trở về đi. A, muốn kéo dài thời gian, hai người các ngươi cũng xứng sao? Vương Văn Hạc nét miệng nở nụ cười, cú đấm này đột nhiên tăng mạnh. Bên hai quyền phong tăng tăng vang vọng, không khí bốn phía phảng phất bị xé rách, bùng nổ ra vô tận linh lực. Mọi người kinh ngạc thốt lên không ngừng, không hổ là chín vực cường giả đứng đầu. Tinh Vương dù cho là cho Vương Văn Hạc chỉ có một thành tu vi, nhưng Vương Văn Hạc lúc này bạo phát thực lực, so với trước mạnh mẽ mấy lần không ngừng. Ta đến. Âu Long nổi giận gầm lên một tiếng, trưởng lưng tụ lực cắn nuốt, một trưởng gắng đón đỡ Vương Văn Hạc quyền này. Nhưng Vương Văn Hạc cú đấm này, uy lực biết bao chi đại ôn long thân thể trong nháy mắt bị đánh bay và trên đất vùng lên mấy khối đá vụn mục phong ngưng tụ lại hai con mắt này vương văn Hạc tăng lên thực lực càng to lớn như thế a các ngươi ngăn được sao vương văn Hạc nét miệng nở nụ cười hắn lúc này nhưng là tích vương chín vực cường giả đứng đầu dù cho chỉ có một thành tu vi nhưng cũng không phải là phổ thông thần tắc cường giả có thể so với mục phong rơi lên phượng trúc kiếm hắn không thể ngồi chờ chết hóa lên theo mục phong một tiếng quát nhẹ phượng trúc kiếm cao cao vung lên vô tận hỏa diễm tập quyển quanh thân vương văn hạng meo lại hai con mắt ba loại hỏa diễm màu sắc ba đạo thần hỏa này mục phong thiên phú muốn vượt xa sự tưởng tượng của hắn, hừ vốn là là một khối thần ngọc có điều không có cơ hội. vương văn hạc hờ hững mở miệng, thủ trưởng cao cao dơ lên. ở vương văn hạc phía sau một đạo bóng người vàng lóng cao cao dơ lên lồng ngực. vương văn hạc đế vương thần tắc, vào lúc này hóa thành một tôn đế vương, thân ảnh khổng lộ hạ thấp đầu khí tức mạnh mẽ tập quyền tam mới. vị này đế vương thần tắc, khí tức càng mạnh mẽ mấy lần không ngừng. nay tĩnh vương đến tận cùng là tu vi bực nào? mục phong thở một hơi thật dài, này vương văn hạc chỉ nắm giữ tĩnh vương vừa thành một thành thực lực, nhưng này đế vương thần tác tăng lên. Nhưng là mấy lần không ngừng. Thịnh Vương, lẽ nào đã vượt qua linh thần không được? T. Khổng lồ bóng người vàng nõn dơ lên bàn tay lớn, một cái hướng mục phong chụp tới, vàng bạc linh lực bay thẳng đến mục phong to tới. Mục phong nheo lại hai con mắt, lập tức một chiêu kiếm vung ra. Chiêu kiếm này, ba đạo thần hỏa trực tiếp cùng nắm đấm vàng gắng chống đỡ. Sóng trùng kích như sóng biển giống như vậy, vang vọng ở toàn bộ vạn trên hoàng thành không. Không ít thấp tu vi võ giả, càng là trực tiếp bị này sóng khí mê đi. Đạn này va chạm, đã là thiên vực đứng đầu nhất giao chiến. Không sai, có thể tiếp được ta một quyền. Vân Văn Hạc nhếch môi nở nụ cười ánh mắt cuồng nạo mà nhìn Mục Phong. "Tĩnh Vương, đây chính là chí vực tồn tại ở trong truyền thuyết. Có người nghe đồn, Tĩnh Vương đã vượt qua linh thần, đem thần tắc biến ảo vì là thần khu. Hắn đã thành thần. Nhưng cũng có người nói, Tĩnh Vương còn chưa đạt đến thần, còn đang bế quan tu vi. Nhưng mặc kệ Tĩnh Vương đến tuột cùng đạt đến tu vi bằng nào, Tĩnh Vương định là chí vực người mạnh nhất." Lùi. Mục Phong nheo lại hai con mắt, nhanh chóng lùi về phía sau. Ngã xuống đất Ôn Long cũng nhanh chóng nhảy đến Mục Phong bên cạnh, vừa nãy một đòn, để Ôn Long chịu không nhỏ thương, sẽ không chết chứ. Mục Phong nhìn Ôn Long một chút, mở miệng cười. Ôn Long trắng mục phong một chút, này Vương Văn Hạc chỉ được đến Tĩnh Vương vừa thành, một thành tu vi, chỉ phải sống, nhất định có thể thắng. Mục Phong không nhịn được cười một tiếng, từ vừa nãy Vương Văn Hạc triển khai thực lực đến xem, muốn thắng, biết bao khó khăn. Có điều này nhưng không có nghĩa là không có cơ hội, này Vương Văn Hạc dù sao không phải Tĩnh Vương. Nếu là Tĩnh Vương bản thể đến đó, mục Phong cùng Ôn Long còn thật không có bất kỳ khả năng. Hai người các ngươi, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Vương Văn Hạc khẽ quát một tiếng, bóng người vàng nóng lần thứ hai hướng Mộc Phong cùng Ôn Long đập xuống. Hai người cùng ra tay, hai loại thần tốc trực tiếp từ trong cơ thể bả phát. Màu đen bàn tay khổng lồ trực tiếp nắm chặt nắm đấm vàng, hỗn độn thần tắc tập quyển bóng người vàng nóng quanh thân. Ác liệt hỗn độn khí bắt đầu ăn mòn bóng người vàng nóng, Vương Văn Hạc trên mặt càng là lộ ra âm trầm sắc mặt. Hiện nhiên, Mục Phong cùng Ôn Long thần tắc, coi như là Tĩnh Vương đều cảm thấy vướng tay chân. Thử vong. Mục Phong thở một hơi thật dài, dây đặc màu máu tập quyển Mục Phong thân thể. Vương Văn Hạc hai con mắt bánh trợn, nhìn Mục Phong tràn ngập vẻ kiên rẻ. Nay cổ thần tắc, ngươi làm sao có khả năng lĩnh ngộ? Vương Văn Hạc gào thét. Mục Phong nhếch môi, hơi hơi kinh ngạc. Hắn biết được, này Vương Văn Hạc thân thể lúc này do Tĩnh Vương chiếm cứ, Tĩnh vương càng sẽ để ý này tử vong thần tác, lẽ nào này tử vong thần tác có đặc thù ý nghĩa? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Mục Phong vung lên phượng trúc kiếm, màu máu bao vây thân kiếm, chỉnh thanh kiếm trên hóa thành màu máu, tinh lực còn như ngọn lửa ở trên thân kiếm lấp lóe, ấn ra dọa người khí tức. Có chút ý tứ. Vương Văn Hạc nét miệng nở nụ cười, cao rơi tay cánh tay, bóng người vàng nóng trực tiếp phá tan ôn long nuốt trường thần tác, tiếp theo lại tản ra mục phong hỗn độn thần tác, một đôi bàn tay khổng lồ bay thẳng đến mục phong chụp tới. Mục Phong lưng tụ lại hai con mắt, nhanh chóng ra tay, màu máu hướng bóng người vàng nóng tuôn tới tinh lực còn như sóng chiều giống như trực tiếp tập quyền bóng người vàng nóng vương văn hạc hai con mắt bánh trợn khoe miệng hơi dương lên cánh tay chấn động khí tức mạnh mẽ trực tiếp ở bóng người vàng nóng trong cơ thể bạo phát đế vương thần tác bùng nổ ra đứng đầu nhất khí tức vô tận màu vàng để ý trong nháy mắt bao phủ cả vùng không gian Thử vong Mục phong thở một hơi thật dài tử vong thần tác trong nháy mắt nhấn chìm bóng người vàng nóng vương văn hạc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh thoải mái theo đế vương thần tác biến mất vương văn hạc khí tức trên người cũng bắt đầu tiêu tan thỉnh vương rời đi ôn long nắm lấy cơ hội nhanh chóng ra tay Vương Văn Hạc muốn chạy trốn, nhưng Ôn Long tốc độ xuất thủ nhanh chóng biết bao, trong nháy mắt Vương Văn Hạc liền trực tiếp bị hất tay nắm lấy. Đáng chết! Thả ra lão phu! Vương Văn Hạc gào thét, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tinh Vương bám thân càng cũng giải quyết không được hai người này. Thả ngươi! Có thể sao? Ôn Long trầm mặt hét một tiếng, Thủ trưởng Mộ Ninh, Vương Văn Tóc bạc chiến tiếng kêu thê thảm, cả người ngã trên mặt đất, không còn khí tức. Vạn Hoàng Thành mọi người khiếp sợ, Vương Văn Hạc chết rồi, Vạn Hoàng Thành trụ cột không rồi. Theo Vương Văn Hạc vừa chết, Vạn Hoàng Thành quân đội trong nháy mắt tàn tác, không ít người đầu hàng, bắt đầu xin tha ôn long neo lại hai con mắt đi mục phong nhìn lướt qua vạn hoàng thành ngày sau vạn hoàng thành sẽ hỗn loạn tương mừng những kia vạn hoàng thành còn lại thế lực sẽ bắt đầu tranh giết tranh cướp vạn hoàng thành trước thành chủ nhưng tất cả những thứ này mục phong cũng không muốn đi để ý tới một vạn hoàng thành diệt lại cùng hắn có quan hệ gì mục phong ngươi không sao chứ lâm uyển chờ người vội va đến mục phong bên cạnh chỉ thấy lúc này mục phong hơi có chút chật vật Tĩnh vương quả nhiên mạnh mẽ nếu không là tinh vương đến đó mục phong cùng ôn long vẫn sẽ không chật vật như vậy không sao đi thôi chân chính nguy hiểm sắp đến, đến rồi mục phong lắc lắc đầu. Ánh mắt nhìn phía Ôn Long, Ôn Long thở một hơi thật dài, sắc mặt tâm trầm Quân đội bắt đầu rút đi, mà việc này cũng rất nhanh chuyển khắp toàn bộ chiến vực. Tĩnh Vương Giang Lâm, đây chính là chiến vực chưa bao giờ đã xảy ra sự tình. Mục Phong chờ người còn giết Vương Văn hạc, phần này thực lực e sợ không có quá nhiều thế lực dám trêu chọc. Trở lại ôn gia, Mục Phong ánh mắt liền rơi vào Ôn trên thân rồng. Ở nhìn thấy Ôn Long thì, Mục Phong liền cảm thấy nghi hoặc. Ôn Long thân phận, tuyệt đối không hề tưởng tượng đến đơn giản như vậy. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Mục Phong nheo lại hai con mắt mở miệng, ngữ khí trầm thấp. Lâm huyện chờ người, ánh mắt tự nhiên cũng rơi vào ôn trên thân rồng. Ôn Long Thiên Phú cũng vô cùng. Này tất nhiên có nguyên nhân. Ôn Long thở một hơi thật dài, nhìn phía Mục Phong. Ngươi có thể còn nhớ, ta đã nói với ngươi, thiên lộ là do Tĩnh Vương cùng mặt khác một vị cường giả phát hiện. Mục Phong trầm mặt xuống, gật gật đầu. Ôn Long xác thực đã nói việc này, nghĩ tới đây, Mục Phong không khỏi mở to hai mắt. Ngươi chính là. Mọi người kinh ngạc nhìn Mục Phong. Mục Phong nói chính là cái gì? Ôn Long gật đầu. Ta chính là Tĩnh Vương khi đó bạn tốt. Ta sống lại đến Ôn gia Ôn Long trên người. Mục Phong trầm mặt xuống. Cái kia Ôn rồng thì sao? nếu như Mục Phong đoán không sai, Ôn Long là ở thua với Ôn Dạ sau mới được vị này. Ôn Long đột nhiên đủ có thiên phú như thế, không phải không có lý. Từ ta ký ức thức tỉnh thời khắc đó, ta chính là Ôn Long, Ôn Long cũng chính là ta. Mà ta nguyên bản tên gọi là Ôn Hán Thần. Ôn Long hờ hững mở miệng, ngữ khí kiên định. Mục Phong trầm mặt xuống, này Ôn Hán Thần đã từng cũng là Ôn Gia người. Cả ca, Ôn Vân có chút khó có thể tin tưởng được mà nhìn Ôn Long. Nàng thân là Ôn Gia người, tự nhiên biết Ôn Hán Thần là người phương nào. Ôn Hán Thần nhưng là hơn hai năm trước, Ôn Gia đứng đầu nhất thiên tải. Ôn Hán Thần càng là khi đó từng cùng tuổi trẻ Tĩnh Vương cùng một cấp bậc thiên tài, ở toàn bộ chín vực, e sợ chỉ có Ôn Hán Thần có thể đuổi theo Tĩnh Vương. Nhưng tiếc vui chóng tàn, Ôn Hán Thần ở lĩnh ngộ thần tắc đại đạo sau, liền biến mất ở trong mắt mọi người. Có người nói Ôn Hán Thần tu luyện qua đầu, nhập ma mà chết. Cũng có người nói Ôn Hán Thần rời đi, rời đi chín vực. Từ đó trở đi, Tĩnh Vương liền trở thành chín vực cao cấp nhất cường giả. Mà Tĩnh Vương cung cũng vào lúc đó dựng lên. Mỗi 50 năm, liền có thiên tài đem hết toàn lực, muốn tiến vào Tĩnh Vương cung, hướng về Tĩnh Vương hỏi dò đại đạo, cũng không có người đi ra quá, xưa nay không có. Vậy ngươi khi đó Là có ý gì?" Mục Phong thở một hơi thật dài, nhìn Ôn Long hai con mắt lấp lóe. Nay Ôn Hán thần càng là đã từng cùng Tĩnh Vương một cấp độ thiên tài, có thể hiện tại đến xem, é sợ căn bản không phải Tĩnh Vương đối thủ. Cái kia Tĩnh Vương cung chính là một chuyện cười. Những kia đi vào người, toàn bộ đều trở thành Tĩnh Vương chất dinh dưỡng." Ôn Long căm giận mở miệng, ngữ khí phẫn nộ. "Mục Phong chờ người càng là khiếp sợ nhìn Ôn Long, Ôn Long là ý gì? Ngươi nói cụ thể chút." Mục Phong trầm mặt xuống, ánh mắt lấp lóe. "Ôn Long, đến tụt cùng ý gì?" Ôn Long không khỏi nhếch miệng lên, "Ngươi biết những tên tiến vào Tĩnh Vương cung thiên tài, vì sao không ra sao?" không phải bọn họ cùng giải tu luyện, mà là bọn họ đều chết vào tính vương trong tay. Cái kia tính vương chính là một tên lựa gạt, đem chín vực thiên tài hội tụ tính vương cùng, thông qua hấp thu bọn họ thần tắc đến tăng cao tu vi, đến đột phá cái kia cuối cùng một đạo giang buộc. Nói tới chỗ này, Ôn Long kích động lên, hai con mắt tràn đầy tơ máu. Mục Phong chờ người sắc mặt âm trầm cực kỳ, nếu là Ôn Long là thật sự, cái kia tính vương thực lực đến tuột cùng đạt tới trình độ nào. Nếu như đây là thật sự, thật là làm sao giống như. Mục Phong trầm mặt xuống, hờ hững mở miệng. Không thể ngồi chờ chết. Chương 463, chín vực công địch. Toàn bộ chín vực trong nháy mắt hất nổi sóng, mục phong chờ người chém giết vương văn hà sự tình, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ trí vực, không ít thần tắc cường giả đều lộ ra lúng túng vẻ mặt, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, một tên tiểu bối không ngờ kinh đứng ở trước mặt bọn họ. ôn gia bên trong, ôn long đã chuẩn bị làm cho cả ôn gia rút đi, khai thiên tông cũng là như thế, từ lâu hướng đế vực xuất phát. ca, ôn vân nhìn ôn long thân thể hơi chiến, nàng đã biết tất cả, nhưng vẫn còn có chút không thể tin được, không nghĩ tới, ôn long càng là đã từng ôn gia thiên tài số một, cũng không nghĩ tới, thánh vương càng có như thế ác động kế hoạch toàn bộ thiên hướng về đế vực, tinh vương chắc chắn phái chín vương người tới đối phó. đế vực cùng thế ngàn năm cách ly, được tinh vương ảnh hưởng nhỏ nhất, đi nơi nào còn có thể có sức đánh một trận. ôn long trầm mặt mở miệng, lấy tinh vương sức ảnh hưởng, chắc chắn không tốt thần tắc cường giả sẽ liên hợp lại vây quét ôn long. đế vực là mù phong địa bàn, ôn long cũng có thể yên tâm. ôn tất trình gật gật đầu, sau đó vung tay lên, ôn ra toàn bộ bắt đầu rút đi. ôn long, mù phong, người phi duệ cùng liệt thái trầm mặt nhìn mù phong cùng ôn long, bọn họ vẫn còn có chút không thể tin được, nhưng bọn họ cũng sẽ không bởi vì chuyện này cùng mù phong ôn long cắt đứt. Có thể để bọn họ cùng Tĩnh Vương đối nghịch, bọn họ cũng không dám. Các ngươi không tham dự, đã là rất lớn, nếu là chết rồi, tuyệt đối đừng đi Tĩnh Vương cung." Mục Phong thở một hơi thật dài. Lấy Liệt Thái dự biết Phi Dực thiên Phú, tiến vào Tĩnh Vương cung chỉ sợ sẽ không quá khó. "Rõ ràng." Người Phi Dực trầm trọng địa gật gật đầu, hai con mắt lấp lóe. "Cái kia liền cáo tử." Mục Phong ôn quyền, ánh mắt nhìn phía phía sau lâm viện chờ người. Ở lâm viện trên mặt mấy người, không có một chút nào vẻ sợ hãi. Theo Mục Phong cùng nhau đi tới, bọn họ sao lại sợ một Tĩnh Vương? "Cáo tử." Ngụy Phi Dực cùng Liệt Thái thở một hơi thật dài, đồng loạt ôn quyền Bọn họ biết được, Mục Phong cùng Ôn Long đối diện, nhưng là chín vực truyền thuyết. Nếu là bại, vạn kiếp bất phục. Nếu là thắng, chín vực nhất định mở ra phần mới. "Đi." Mục Phong khẽ quát một tiếng, một bước đặt thiên. Mọi người dồn dập đuổi tới Mục Phong, Phi Long Thành không ít người nhìn thấy rời đi Ôn gia người. Nhưng Phi Long Thành thế lực cũng không dám ra tay. Một là Tĩnh Vương còn chưa hạ lệnh, hai là Mục Phong chờ người thực lực, đã hiếm có đối thủ. Muốn phải bắt được Mục Phong chờ người, nhất định phải điều động không ít thần tắc cường giả. Toàn bộ Phi Long Thành, từ đâu tới nhiều như vậy thần tắc cao thủ? Cả đám trở lại đế vực, Sử Giang chờ người vội vã chào đón thấy nhiều như thế cường giả dáng lâm đế vực, đế vực chúng thế lực dồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ. sử giang tiền bối, vì là ôn gia cùng khai thiên tông sắp xếp một hồi nơi ở. mục phong thở một hơi thật dài mở miệng. sử giang gật đầu liên tục, mục phong lần này trở về nhất định có đại sự. mục phong, đường thanh vận mang theo đội ngũ liền vội vàng tiến lên, nàng cách ngàn diện cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước, mà ở đường thanh vận dẫn dắt trong đội ngũ cũng đã xuất hiện không ít linh thần cấp bậc cường giả. tuy rằng ở đế vực đây là một nhánh hàng đầu thế lực, nhưng đặt ở chí vực nhưng lại yếu đuối không thể tả. thanh vận gia tăng đối với đế vực bốn phía tuần hộ một khi phát hiện tình huống khác thường liền thông báo, mục phong trầm mặt mở miệng, đường thanh vận liền vội vàng gật đầu, tiếp tục dẫn người tuần tra. chủ thượng, vương sam chờ người tiến lên, trên mặt vẻ mặt đều là trầm trọng vẻ. các ngươi đều là bế quan đi, chuyện bên ngoài các ngươi tạm thời không giúp được gì. mục phong thở một hơi thật dài mở miệng, vương sam chờ người gật đầu liên tục, lập tức đi tới bế quan nơi. mục phong cùng ôn long hố liếc mắt một cái, một bước đặt lên. ở khai thiên tông một phương, không ít trận sư đạm không mà lên, tương tự tiến lên còn có yến phàm. mục phong quét về phía đế vương đại trận, đế vương đại trận mắt trận đã phá năm đạo mắt trận, hầu như đã tàn tạ cực kỳ. Yến Phàm, ngươi nói. Mục Phong hờ hững mở miệng. Yến Phàm gật đầu, sau đó nhanh chân tiến lên, chỉ về Tàn Tạ Đại Trận. Chủ thượng, ta dự định lấy đế vực Đại Trận tăng cơ, đến dựng Đại Trận. Yến Phàm thở một hơi thật dài mở miệng. Phía sau không ít trận sư đồng thời gật đầu, bọn họ đều là thập phẩm trận sư, nhưng đối với Yến Phàm linh trận trình độ đều cảm thấy thán phục. Yến Phàm chính là một vị trời sinh cơ quan thiên tài. Nói một chút ý nghĩ của ngươi. Mục Phong neo lại hai con mắt. Yến Phàm cơ quan thuật đã đạt đến đỉnh điểm, hơn nữa khoảng thời gian này đối với trận pháp nghiên cứu. Để Yến Phàm thao tay, Mục Phong vô cùng có lòng tin. Đem Đại Trận trực tiếp đi chuyển dựa vào còn sót lại hai cái mắt trận đến vận chuyển đại trận, thông qua nữa mười đạo thập phẩm đại trận vận chuyển, nhắc tới cung linh lực. Yến Phàm nói vô cùng gấp, dù sao lưu cho thời gian của bọn họ cũng không nhiều. Ngươi nói thẳng để làm gì? Ôn Long cao mày mở miệng, hắn cũng không hiểu trận pháp, không cần thiết nghe Yến Phàm nhiều lời như vậy. Yến Phàm hơi nhướng mày, thở một hơi thật dài, thần tắc bên dưới đều không có phá trận năng lực. Ôn Long gật gật đầu, cái kia tựa như lời ngươi nói đi làm. Yến Phàm gật đầu, phía sau những trận sư kia dồn dập bắt đầu hành động. Đế vực e sợ muốn nối mặt, toàn bộ chín vực chính phạt. Sau 1 tháng, Tĩnh Vương Hạ Lệ cái nào một vương người đem ôn long cùng mục phong đánh giết liền có thể thu được mười vị tiến vào tinh vương cung tứ cách toàn bộ chín vực bắt đầu sao động mười cái tiến vào tinh vương cung tứ cách thế lực kia không hiểu ý động không ít thần tắc cường giả bắt đầu hành động toàn bộ chín vực thần tắc cường giả cũng không tới trăm người bởi vì tinh vương ra lệnh một tiếng gần có hơn nửa thần tắc cường giả hướng không ít quân đội bắt đầu hướng đế vực xuất phát Này đế vực thực sự là muốn chết lại dám khiêu khích tinh vương một vị dẫn đầu cường giả lạnh giọng mở miệng sau lưng hắn là một chi nhánh quân đội phù hạ ngươi có thể đừng coi khinh này đế vực này đế vực nhưng là giả không ít đơn đầu ở phổ hạ bên cạnh một đạo sinh đẹp bóng người liễu lưỡi mở miệng đế vực sự tình từ lâu truyền khắp toàn bộ chín vực đế vực phiền vứt bọn họ tự nhiên biết rõ phổ hạ không khỏi cười lạnh một tiếng lâm đông ngươi sợ cái gì này đế vực coi như là nắm giữ hai cái thần tắc cường giả nhưng bọn họ làm sao có khả năng cùng liên quân so với phổ hạ cười to để bên cạnh không ít người nhìn sang vị này trung vực cường giả có vẻ như vô cùng tự tin nhánh quân đội này nhưng là do trung vực hỏa vực cùng hạ vực liên hợp lại đội ngũ ba vực bốn vị thần tắc cường giả tọa chấn này quân như phổ hạ như vậy ngàn diện cảnh giới cường giả càng là nhiều đến trăm người. Như vậy khổng lồ một nhánh quân đội, tuyệt đối có thể để cho bất kỳ một vực thay đổi sắc mặt. Ở quân đội phía trên, bốn bóng người vẻ mặt lạnh lùng. Bọn họ chính là đến từ ba vực thần tắc cường giả. Một người cầm đầu phong độ phi tiên, ánh mắt âm nhu, nhưng là một vị nam tử. Người này tên là Âu Dương Cẩn, chính là hạ vực thần tắc cường giả. Mà ở Âu Dương Cẩn bên cạnh, một đạo cường thạc bóng người, người này chính là chính là trung ương thần tắc cường giả thân hổ. So sánh với Âu Dương Cẩn, thân hộ linh lực càng là thua kém. Nhưng này thực lực của hai người đều không thể coi thường. Ở hai người bên cạnh, còn có một đôi tướng mạo tương tự như muội. Hai người trên người mặc dung nham trên người hỏa diễm vừa ra hai người này chính là hỏa vực thần tắc cường giả diêu long diêu phượng hai vị này thần tắc cường giả càng là từng người người mang một đạo thần hỏa nghe nói cái kia mục phong trên người người mang ba đạo thần hỏa hai huynh muội hắn vật không muốn chỉ cần này ba đạo thần hỏa diêu long nứt miệng cười nói so sánh với tinh vương cung tiêu chuẩn diêu long diêu phượng càng cần phải chính là thần hỏa cái kia liền có thể ta còn sợ phân không xuống mười cái tiêu chuẩn âu dương cẩn cười nói ngón tay sờ một cái ánh mắt chuyển hướng về phía trước đế vực đại trận đã xuất hiện ở tại bọn hắn chớ trong mắt người này đế vực càng xây lên đại trận thân hổ meo lại hai con mắt đại trận này hắn càng cảm thấy một tia uy hiếp. không nghĩ tới nơi vực lại còn có như vậy trận sư là khai thiên tông trận sư này khai thiên tông càng toàn bộ đưa đến nơi này Âu Dương cần do dự mở miệng có đại trận này e sợ khó đối phó sợ cái gì trực tiếp giết đi vào Diêu Phượng Quyến rũ nở nụ cười thủ trưởng vừa nhất phía dưới quân đội bắt đầu sao động chỉ cần thắng rồi đại công giả có thể vào tinh vương cung giết Diêu Long một tiếng quát nhẹ không ít võ giả hướng đại trận phóng đi khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt hướng đại trận nghiền ép lên đi vô số võ giả bắt đầu phóng thích linh lực ở bên trong đại trận, những này quân đội hình dạng thu hết đáy mắt, Mục phong híp mắt nhìn bọn tới quân đội, ánh mắt không khỏi chuyển hướng phía sau đế vực mọi người. ở sử giang chờ người trên mặt tràn đầy vẻ xuất sáng, không ít đế vực võ giả, càng là thân thể run, đối diện mạnh mẽ như vậy võ giả, bọn họ có thể không phải là đối thủ. Mục phong đại trận này thật có thể bảo vệ. hứa thường thanh cười khổ mở miệng, hắn tuy nhưng đã đạt đến linh thần, nhưng ở chín vực người trong mắt, hắn căn bản không coi là cái gì. dù cho là bách hoang cảnh giới linh thần, đều không nhất định có thể có năng lực tự vệ, huống hồ là bọn họ, yên tâm, có thể ngăn trở. Mục Phong cười nhạt một tiếng, chỉ thấy Đường Thanh vận xuất lĩnh đội ngũ tiến lên một bước, không ít võ giả đều chuẩn bị sắp xếp, đối phương một khi đột phá đại trận, liền trực tiếp ra tay, muốn đối phó cái kia mấy bóng người. Ôn Long tiến lên một bước, híp mắt mở miệng. Mục Phong lắc lắc đầu, không cần. Ôn Long hơi hơi kinh ngạc mà nhìn Mục Phong, không cần. Chủ thượng. Bạch Y chờ người nhanh chân tiến lên, khí tức trên người so với một tháng trước càng cường thịnh một phần. Ngoại trừ Bạch Y, còn có Ilya Lôi, cô tử Phong cùng. Khoảng thời gian này, cô tử Phong cùng cũng đồng dạng lĩnh ngộ thần tắc. Mục Phong nhấc mâu, bốn người, vừa vặn ôn long hơi hơi kinh ngạc, ngươi sẽ không để cho bốn người bọn họ đối phó những này thần tốc cường giả, có thể hay không quá nguy hiểm. mục phong lợn nụ cười, sau đó chuyển mâu nhìn phía cô tử phong chờ người, sợ sao? cô tử phong níet miệng cười nói, đều cùng ngươi nhanh 10 năm, ngươi cảm thấy sợ sao? mục phong gật đầu, đi, đem đầu của bọn họ mang về. bạch y người đầu tiên ra tay, một cái băng dao trong nháy mắt đột phá đại trận, đẩy lên giữa không trung, băng dao, nữ tử này giao cho ta, đợi ta tóm nàng trở lại, làm hộ tông thần thú. thân hổ nội giận gầm lên một tiếng, phía sau linh lực từng trận, sau đó nhanh chân hướng bạch y đi. Âu Dương Cẩn không khỏi nhíu mày, này đế vực lại còn có thần tắc cường giả. Xem ra cần phải trước tiên giải quyết những người này, mới có thể đối phó mục phong cùng Âu Long. Diêu Long cùng Diêu Phượng tiến lên một bước, ở tại bọn hắn trước mắt, cùng Y ý, ý lôi hóa thành một long một con phượng, hướng hai người đợi tới. Vậy thì toàn giết. Âu Dương Cẩn nhìn nâng kiếm đạp đến cô Tử Phong, hai con mắt lấp lóe sắc ý. Bốn vị thần tắc cường giả, trực tiếp ra tay. Giữa không trung, linh lực phân tán. Chương 464, chiến quân hùng, đế vực phía trên, tám đạo mạnh mẽ bóng người, chính đang sử dụng thần tắc lẫn nhau ra tay. Toàn bộ bầu trời, tối tăm không thể tả. Mạnh mẽ linh lực như suối phun giống như hiện lên. Bàn đi đối với thần tắc khống chế, càng cường đại như thế. Ôn Long cao mày nhìn phía Mục Phong mở miệng. Bàn đi linh ngộ chính là băng tuyết thần tắc. Bàn đi ra tay, bốn phía đều là băng tuyết. Ngàn diện cảnh giới cường giả, muốn phá này băng tuyết có thể nói là khó khăn cực kỳ. Nhưng đối với mới nhưng là thần tắc cường giả, bàn đi vẫn chưa quá chiếm thượng phong. Nha đầu này từ nhỏ liền cùng băng làm bạn, đối với băng linh ngộ, thiên địa này e sợ không ai bằng. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nhìn phía trên ánh mắt lấp loé. Ôn Long gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng ba vực liên quân. Những này quân đội đã bắt đầu đang tấn công đại trận. Phạm La đụng vào đại trận người, chính là máu thịt tung tóe. Bằng những võ giả này muốn phá đại trận, khó. Thiên địa bắt đầu rung động. Linh lực như hồng hoang cự thú giống như vậy, ở giữa không trung diễu đảo. Đế vực trên dưới đều nhìn này chiến tranh tăng khốc. Nếu là đại trận vừa vỡ, bọn họ chắc chắn phải chết. Dù cho là mục phòng, cũng không thể ngăn trở nhiều người như vậy. Đại trận này có thể sẽ phá. Hứa Thường thanh hiếp mắt nhìn đến Phạm. Tiễn Phạm chính là đại trận người chủ trì, đối với đại trận hiểu rõ, tự nhiên là hắn quen thuộc nhất. Hứa Thường thanh chờ người khẽ thở dài một cái, bọn họ vốn là đế vực chúa thể ở đế vực bọn họ là bá chủ tồn tại nhưng ở chín vực người trước mặt đế vực quá yếu nhược e rằng người lưu ý đối với mấy vực tới nói chân chính phiền phức là mù phong chờ người không còn mù phong đế vực chẳng là cái thá gì Ý yề lôi vực e sợ có chút phiền phức cái kia diêu thị huynh muội liên thủ rất khó đối phó ôn long trầm mặt mở miệng ngữ khí âm trầm mù phong nhìn phía trên hai con mắt lấp lóe quét hướng về phía sau một bóng người chậm rãi đi tới mù phong không khỏi vung lên quẹt miệng đến người chính là lâm uyển nha đầu đột phá mù phong cười nhạt một tiếng lâm uyển điểm điểm đầu hai con mắt u nu Ta bản cũng đã lĩnh ngộ thần tắc, chỉ cần trong cơ thể linh lực đầy đủ, liền có thể thuận lợi đột phá." Mục Phong gật gật đầu, ánh mắt vọng hướng lên phía trên vực Y hề Lôi. "Ta đi." Lâm Uyển tự nhiên nhìn ra Mục Phong trong con ngươi sầu lo, Mục Phong là đế vực sẵn xe, làm sao có khả năng tùy ý ra tay. Phải biết, ngoại trừ này ba vực liên quân, có thể cũng không có thiếu con mắt nhìn chằm chằm đế vực. "Được, uyển nhi này phải làm phiền ngươi." Mục Phong hờ hững cười nói. Lâm Uyển nhướm mày, một bước đã không. Khí tức mạnh mẽ, tập quần bốn chu. Không ít người nhìn Lâm Uyển lộ ra vẻ khiếp sợ, này Lâm Uyển khí tức rất là ấm lãnh. Lâm Nguyễn lĩnh ngộ thần tắc, càng như vậy e sợ. Bóng đen thần tắc, nữ nhân ngươi thần tắc thật là khó đối phó. Ôn Long cao mày mở miệng. Bóng đen thần tắc hành với bóng đen. Muốn đối phó Lâm Nguyễn, vô cùng phiền phức. Cũng không nhìn một chút là ai nữ nhân. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nhấc mâu, phía trên tình thế đã hoàn toàn chuyển biến. Diêu thị huynh muội bắt đầu lùi lại, mà cô Tử Phong cùng Bạch Di y một phương, vốn là ưu thế, căn bản không sợ. Những tên kia không biết lúc nào xuất hiện, thực sự là thật có tính mẫn mại. Mục Phong thở một hơi thật dài. Chân chính phiền phức, là mạnh nhất cái kia mấy vực. Nếu là đem cái kia mấy vực đẩy lui, Tĩnh Vương liền không thể không tự mình ra tay. Ôn Long trầm mặt xuống, "Tĩnh Vương, 200 năm trước Ôn Long liền thua với Tĩnh Vương, nay 200 năm sau, Ôn Long thật có thể đối phó sao?" "Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi." Mục Phong quét về phía Ôn Long mỉm miệng cười nói. Ôn Long cười khổ một tiếng, hai người liên thủ, e sợ cũng không nhẹ nhõm như vậy. Cái kia Tĩnh Vương nhưng là chín vực người mạnh nhất, thực lực đó e sợ đã tìm thấy cái kia biên giới. "Không phải vậy, 200 năm qua vào Tĩnh Vương cùng những thiên tài đó, tại sao một đều không còn âm thanh?" Ôn Long nói tới chỗ này, ngữ khí nghiêm túc cực kỳ. Những kia chín vực truyền ra đến thiên tài có thể đều là đương đại cao thủ đỉnh cao nhất, càng là có không ít thiên kiêu, đã lĩnh ngộ thần tắc, nhưng ở tính trong vương cung, vẫn là không còn bất kỳ thanh âm gì, phản phất cùng mất tích, cũng chính là phần này thần bí, để tính vương cung có càng to lớn hơn sức hấp dẫn. Ôn Long, càng là không người tin tưởng. Yên tâm, đều sẽ giải quyết. Mục Phong thở một hơi thật dài mở miệng. Chính mình sống lại, tuyệt đối sẽ không không hề nguyên nhân. Tần Lãng tiên kia, còn chưa xuất hiện, hắn đến cùng phải làm gì? Đúng rồi, linh thần bên trên là cái gì? Mục Phong quét về phía Ôn Long cau mày mở miệng. Ôn Long lông mày căng thẳng, do dự một phen Ta cũng không biết, năm đó ta vực tính vương đàm luận qua cái này. Linh thần bên trên cái cảnh giới kia, chỉ sợ là cái này đỉnh điểm của thế giới. Mục Phong giận tái mặt, ánh mắt cao nhất, phía trên chiến đấu đã tiếp cận kết thúc. Mà ba vực liên quân, căn bản liền đại trận bị cũng không mài hỏng. Lần này đế vực, nên an toàn. Hỏa vực, hạ vực, trung vực, này ba vực có điều là yếu nhất mấy vực một trong, muốn nối diện còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Ôn Long nheo lại hai con mắt mở miệng, con mắt chăm chú địa nhìn chằm chằm đại trận ở ngoài. Bởi vì tính vương, đế vực bị cô lập, bị vây quét, chỉ có giải quyết tính vương, mới có thể hoàn toàn giải quyết ôn long lấy thực lực bây giờ đối đầu tĩnh vương có phải là chắc chắn phải chết? ngũ phong truyền mâu nhìn phía ôn long hỏi nữ khí bình thản cực kỳ ôn long hơi kinh ngạc nhìn ngũ phong sau đó gật gật đầu lấy hiện tại đế vực thực lực đối đầu tĩnh vương chính là tự tìm đường chết nếu là cô tử phong bọn họ đều đạt đến thần tắc, cũng vẫn có thể thử một lần có điều tỷ lệ thành công cũng nhỏ bé không đáng kể chân chính thắng bại còn phải xem ngũ phong cùng ôn long triệt triệt thân hổ một tiếng gào thét muốn muốn trốn khỏi này đế vực vì sao có nhiều như thế thần tác cường giả bọn họ ba bên liên quân căn bản không phải đế vực đối thủ. Âu Dương cẩn trầm mặt nhìn phía dưới quân đội đã tổn thất gần một phần ba, lại tiếp tục như thế, căn bản phá không được đế vực đại trận. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Đang lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Âu Dương cẩn chờ người trước mặt, thân hổ chờ người khiếp sợ nhìn Mục Phong, Mục Phong ra tay rồi. Phía sau cô Tử Phong chờ người chặn đứng đường lui, này ba vực cường giả cũng không thể dễ dàng để cho chạy. Mục Phong, hỏa vực không tham dự nữa, thả rơi đi, nước giếng không phạm nước sâu. Diêu Phượng cắn răng mở miệng, ngữ khí kiên định. Nàng đương nhiên sợ chết, vì thần hỏa mà trôn vùi tính mạng, nàng cũng không muốn. Các ngươi đã tham dự. Mục Phong hở hững mở miệng, ngữ khí âm lãnh cực kỳ. Diêu Phượng chờ nhân thần tình căng thẳng, này Mục Phong là muốn không chết không thôi sao? Mục Phong, nếu là ngươi không chết không thôi, bốn người liệu mạng định có thể kích giết các ngươi một hai thần tắc cường giả. Âu Dương Cẩn nheo lại hai con mắt, uy hiếp ngữ khí để Mục Phong khẽ to mày, sau đó rơi lên trong lòng bàn tay kiếm, đánh giết. Các ngươi phối sao? Âu Dương Cẩn biểu hiện căng thẳng, phẫn nộ mở miệng, ngươi phải thử một chút không được. Mới vừa xong, một đạo màu xanh mãnh hổ đột nhiên nuốt hết Âu Dương Cẩn thân thể. Diêu Phượng ba người khiếp sợ lùi về sau, chờ màu xanh mãnh hổ biến mất, Âu Dương Cẩn thân thể cũng theo biến mất làm sao có khả năng? Diêu Phượng kiếp sợ mở miệng, Âu Dương Cẩn bị thuẫn sát. Mục Phong ánh mắt quét về phía ba người, các ngươi hiện tại làm sao cảm thấy? Đầu hàng. Diêu Long vội vã mở miệng, Mục Phong nếu có thể thuẫn sát Âu Dương Cẩn, vậy thì tuyệt đối có thể dây giết bọn họ. Đúng, đồng ý giúp các ngươi bảo vệ đế vực. Diêu Phượng cắn chặt phong môi mở miệng, nàng không muốn chết, chỉ có thể trước tiên lựa chọn đầu hàng. Bên cạnh thân hồ không nói gì, hắn tự nhiên cũng không muốn chết. Có điều để hắn mở miệng nói đầu hàng, hắn có thể không làm được. Mục Phong đảo qua ba người một chút, biết miệng lên, đầu hàng. Ta có thể không cần mấy cái lúc nào cũng có thể sẽ phản bội người." Mục Phong tiếng nói vừa dứt, thân hổ ba người nhanh chóng thoát đi. Bọn họ biết, Mục Phong không thể để bọn họ sống sót. "Trốn? Các ngươi chạy thoát sao?" Mục Phong giơ lên Vượng trúc Kiếm, ba đạo thần hỏa ở quanh thân cháy hừng hực. "Mục Phong, ngươi nếu là bức gấp, đại gia đều không chỗ tốt." Diêu Long cắn chặt hàm răng gầm hét lên. Bọn họ dù sao cũng là thần tộc cường giả, nếu là sắp chết phản công, nhất định hữu hiệu. Nhưng đối với Mục Phong tới nói, này có thể vô dụng. "Ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi có thể làm những gì." Mục Phong một chiêu kiếm vung dưới, ba đạo thần hỏa hướng ba người nhảy tới. Diêu Phượng rít lên một tiếng, nhanh chóng chạy trốn. Ba vị mạnh mẽ thần tốc cường giả, bắt đầu chật vật chạy trốn. Để bọn họ liều mạng phản công. Cái này không thể nào. Nếu là trốn, bọn họ còn có hy vọng sống sót, nhưng nếu là phản công, chắc chắn phải chết. Chém. Mục Phong lạnh lùng mở miệng, ba đạo thần hỏa vừa rơi xuống mà xuống, nuốt chửng ba người. Mục Phong thu kiếm, ba bóng người đều biến mất ở trong mắt mọi người. Ba vực liên quân bắt đầu tán loạn, Mục Phong không để ý đến những người này. Những người này đối với Đế vực, có thể không uy hiếp gì. Mục Phong. Lâm viện trưởng người liền đội vàng tiến lên, nhìn Mục Phong nhíu mày. Cái kia bốn vị thần tắc cường giả, có vẻ như đều bị Mục Phong giải quyết. "Yên tâm, ta không quá đáng lo." Mục Phong lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn lướt qua phía dưới chạy trốn liên quân. "Này chính là hiện thực, không còn thần tắc cường giả, những người này liền như không đầu con chuột giống như, chỉ có rít gào xin tha phần." "Này ba vực thần tắc cường giả chết, là đế vực cảnh cáo, nếu là tái phạm đế vực." "Tuy xa tất chu." Mục Phong khẽ quát một tiếng, thanh âm vang dội vang vọng toàn bộ đất trời. Trong bóng tối, không ít người biểu hiện chấn động. "Bọn họ vẫn là coi thường đế vực, coi thường Mục Phong. Lấy Mục Phong thực lực, tuyệt đối có thể đưa lên không ít thần tắc cường giả." muốn giết mục phong, e sợ muốn mười vị trở lên thần tắc cường giả, nhưng toàn bộ chín vực lại có bao nhiêu thiếu thần tắc cường giả? mục phong dẫn mọi người trở lại đế vực, ô long nhìn mục phong giơ ngón tay cái lên, đây mới là hắn nhận thức mục phong, hung ngạo cực kỳ. được rồi, sau khi mới thật sự là phiền phức. mục phong thở dài một hơi cười nói, đế vực nguy cơ vừa mới bắt đầu, sẽ không như thế nhanh, những kia muốn đối phó người cũng đến cân nhắc một chút chính mình, có hay không thực lực này. ô long mở miệng cười, lần này giết bốn vị thần tắc cường giả, cái nào còn có thế lực dám tùy ý ra tay, không liên thủ mười vị trở lên thần tắc cường giả, làm sao dám đấu đế vực? Này ngược lại cũng đúng là, không biết cái kia tính vương sẽ lúc nào ra tay. Mục Phong trầm mặt mở miệng, vẫn chưa thể thư dân a. Ôn Long nhếch mâu, thở một hơi thật dài mở miệng, tính vương không thể như vậy ung dung ra tay, hắn muốn giết, nhưng hắn cũng có hạn chế. Mục Phong hơi hơi kinh ngạc, hạn chế? Ôn Long không khỏi dương lên khóe miệng, nếu như hắn ra tay, cái kia tính vương cung bí mật chẳng phải là muốn bại lộ với chính vực. Chương 465, mấy vực ra tay. Lại đi tháng 3, Vương Sang cùng Nô vẫn thuận lợi lĩnh ngộ thần tắc. Toàn bộ đế vực liền nắm giữ 9 vị thần tắc cường giả. Bực này thực lực đã đủ để sánh ngang tiên vực. Dù cho là mạnh nhất thần vực, cũng không nhất định hoàn toàn là đế vực đối thủ. Mấy vực cũng bởi vì ba vực liên quân thất bại, có không ít thần tắc cường giả đã bắt đầu liên hợp người khác. Toàn bộ chín vực bắt đầu rơi vào một luồng trầm trọng bầu không khí bên trong. Làm sao? Mục Phong quét về phía Yến Phạm, Yến Phạm còn đang cùng những tia hàng đầu trận sư đồng thời thương thảo đế vực đại trận. Đại trận vận chuyển hài lòng, ta còn thiết mấy cái đỉnh cấp đại trận. Dù cho là ngàn diện cảnh giới võ giả muốn xông vào, cũng có thể khốn cái mười ngày nửa tháng, thậm chí chém giết. Yến Phạm nói tới chỗ này, hai con mắt lấp lóe tàn nhẫn ý. Mục Phong gật gật đầu, đại trận này thực lực đã vô cùng tiếp cận đã từng đế vực đại trận. Chỉ cần cái kia Tĩnh Vương không tự mình ra tay, sẽ không có vấn đề quá lớn. Mục Phong, ta cảm giác thấy hơi không đúng." Ôn Long đi tới Mục Phong bên cạnh, sắc mặt âm trầm cực kỳ. "Nói như thế nào?" Mục Phong nhíu mày, hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. "Ôn Long nếu nói ra, vậy hay nghe nghe." Ba tháng, mấy vực cũng không có động tĩnh, bọn họ không thể từ bỏ. Ôn Long trầm mặt mở miệng, Tĩnh Vương người này hắn có thể hiểu rõ cực kỳ, vì đạt được mục đích không trở thủ đoạn nào. Dù cho là trở thành chính vực chủ tệ, Tĩnh Vương cũng chắc chắn sẽ không chứa đựng một hạt hạ cát. Mục Phong trầm mặt gật đầu, Ôn Long nói không sai, bất quá bọn hắn không có thể tùy ý ra đế vực. Đế vực là cuối cùng bảo đảm, nếu là đế vực vừa vỡ, bọn họ liền mất đi hết thảy. Ta cảm giác Tĩnh Vương sẽ có hành động, không phải vậy những kia thần tắc cường giả sẽ không ngồi chờ chết. Ôn Long thổ lộ một hơi, ánh mắt quét về phía giữa không trung. Bầu trời yên tĩnh một mảnh, đêm trước cơn bão có vẻ như như vậy. Cho thời gian không nhiều, nếu là trận chiến này thua, chín vực liền không còn đất dung thân. Mục Phong nhíu mày, ánh mắt thâm thúy. Ôn Long, Mục Phong tin tưởng không nghi ngờ. Tĩnh Vương trên người có quá nhiều điểm đáng ngờ, toàn bộ chín vực càng chưa nhìn thấu, thực sự là một người. Nhưng chỉ bằng mục phong những người này, thật có thể lay động chín vực bá chủ sao? Nghĩ tới đây, Mục Phong không khỏi nhếch miệng lên. Ngược lại chính mình là chết quá một lần người, còn sợ lại chết. Báo, một bóng người nhanh chóng tới rồi, vẻ mặt vội vã. Nói, Ôn Long trầm mặt mở miệng, chuyện gì vội vã như thế? Có một nhánh đội ngũ chính hướng về đế vực tới rồi. Vị võ giả kia trầm mặt mở miệng, nghe khẩu khí nhất định là đại địch. Hồi báo một chút cái kia chi đội ngũ thực lực. Mục Phong nheo lại hai con mắt, không nghĩ tới chín vực người vẫn là ra tay rồi. Không biết lần này, chín vực liên quân đạt đến trình độ nào lần trước ba vực liên quân đại bại, lần này đến nhất định phải cần thêm là thần vực người. vị võ giả kia cười khổ một tiếng, hơn nữa thiên vực cũng tới. ngoại trừ này hai vực, hải vực, linh vực đều có người đến này. lần này là bốn vực liên quân. mục phong cùng ôn long đều trầm mặt xuống, không nghĩ tới thiên vực cùng thần vực càng liên thủ điều động. điều này là bởi vì cái gì? lẽ nào là bởi vì tinh vương mệnh lệnh không được? thỉnh vương nơi đó có gì động tĩnh? mục phong trầm mặt hỏi, định là tinh vương nguyên nhân. vị võ giả kia nuốt ngụm nước miếng, vội vã mở miệng. đồ đại, tinh vương tự mình chỉ điểm không ít thần tấc cường giả những kia thần tắc cường giả thu hoạch khá rồi giàu, có vẻ như có tăng lên không nhỏ. Mục Phong cùng Ôn Long hô liếc mắt một cái, không nghĩ tới Tĩnh Vương càng dùng này phương pháp lôi kéo những này thần tắc cường giả. Ở Chí vực, Tĩnh Vương chính là như thần tồn tại, dù cho là những kia thần tắc cường giả cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Cách làm như vậy, đúng là cũng coi như bình thường. Sẽ đi gặp bọn họ. Mục Phong trầm mặt mở miệng, sau đó nhanh chân bước ra. Được. Ôn Long cũng không cam lòng yếu thế, việc này vốn là do hắn mà xảy ra, hắn nhất định phải ra tay. Ở đế vực cách đó không xa, một đại nhánh quân đội chính thủ thế chờ đợi. Ở quân đội phía trên, hơn 10 bóng người chính nhàn nhã nhìn phía trước đế vực. Người cầm đầu lạnh lùng cực kỳ, ở tại dưới thân càng là có một con tiên hạc kêu to. "Nan Hạc, nghe nói cái tên nhà ngươi thu hoạch khá rồi giảo a?" Mở miệng, là một vị hoa phục nam tử. Người này khuôn mặt anh tuấn, tướng mạo đường đường. Nhưng ở chỗ này người, người phương nào không phải gần trăm năm số tuổi. Những kia vừa mới thăng cấp thần tắc trẻ tuổi, có thể không nỡ lấy ra tay. Mà người này, chính là thần vực vô cùng có ảnh hưởng lực vương hãn. Thứ lực đó, có thể không kém gì Nan Hạc. "A, vương hãn ngươi thần tắc cũng không phải tăng lên cơ biết?" Lần này nắm lấy mục phong cùng Ô Long, Tịnh Vương nhưng là đáp ứng đi tới Tịnh Vương cùng lĩnh ngộ thần tâm ý. Ngàn Hạc cười nhạt một tiếng. Hắn chính là rộng rãi Hạc sư phụ, ngàn Hạc Sơn mạch người sáng lập. Bên cạnh mấy vị thần tắc cường giả dồn dập nở nụ cười, hai người này nhưng là chín vực hàng đầu thần tắc cường giả. Dù cho là bọn họ, cũng cùng hai người có chút trên lệnh. Hai người này nói chuyện, bọn họ cũng không dám tùy ý xen mồm. Vương Hán nở nụ cười, nhếch mâu nhìn phía đế vực. "Yêu, này đế vực người càng tự mình đi ra." Vương Hán nhếch miệng nở nụ cười. Chúng thần thì lại cường giả dồn dập nhìn tới, đế vực bên trong vẫn đúng là đi ra mấy bóng người. Cầm đao tự nhiên là Mục Phong cùng Ô Long. Đế vực, khi nào hùng có nhiều như thế đế vực cơ giả? Ngàn Hạc cao mày mở miệng, hắn cũng hiểu rõ quá Mục Phong. Dù sao rộng rãi Hạc cùng hắn nhắc qua Mục Phong, Mục Phong thiên phú sát thực mạnh mẽ. Nhưng Mục Phong người bên cạnh, càng mỗi cái đều thiên phú như thế. Không biết, có điều là một ít tuổi trẻ tiểu bối, toàn bộ rất liền có thể. Vương hắn nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt trừng trừng mà nhìn Mục Phong cùng Ô Long. Hai người này, mới là bọn họ mục tiêu thực sự. Ha ha, có thể có thể cùng bọn họ nói chuyện. Nan Hạc nhếch miệng nở nụ cười, nhanh chân tiến lên. Phía dưới quân đội dồn dập dừng bước, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Nhiều như thế linh thần, đế vực linh đế e sợ đều không nhiều như vậy. Đàm luận, có chuyện gì đáng nói, có điều là chỉ là rắc rưởi, sát quang liền vâng. Vương Hán nhếch miệng nở nụ cười, trực tiếp vượt qua ngàn hạ, hướng Mục Phong cùng Ôn Long Phong đi. Ta đến. Ôn Long đại bộ tiến lên trước, có thể lỡ này Vương Hán, cũng chỉ có hắn cùng Mục Phong. Mục Phong gật đầu, ánh mắt quét về phía ngàn hạ chờ người, này trận chiến so với trước kia ba vực liên quân lớn hơn không ít. Vương Hán nổi giận gầm lên một tiếng, bên trong thân thể trong nháy mắt bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ. Bá thể thân tắc, mạnh mẽ cực kỳ. Ác liệt khí tức trong nháy mắt ở quanh thân bạt phát. Lúc này Vương Hán, khác nào một vị dã thú, toàn thân bắp thịt đều nổi lên vân xanh. Ôn Long nhìn này mà, trừng mắt xuống đến. Này Vương Hán thực lực, muốn so với Vương Văn Hạc mạnh hơn nhiều. Nuốt trừng. Ôn Long một tiếng gầm nhẹ, quanh thân bị màu đen khí tức bao vây. Màu đen khí tức trong nháy mắt cùng Vương Hán va chạm, hai người ở giữa không trung bùng nổ ra vô tận sóng linh lực. Nuốt trừng thân tắc, tốt như vậy thân tắc, xách trà trà. Vương Hán âm lệnh âm thanh chuyển vào Ôn Long trong tai, hai người không ngừng giao thủ, hơi thở mạnh mẽ như sóng khí giống như hướng bốn phía tỏa quyện. Hai người chiến đấu, soang phương thu hết đáy mắt. Nan Hạc hơi kinh ngạc nhìn này mà, Không nghĩ tới Ôn Long thực lực, không ngờ kinh có thể cùng Vương Hán như vậy giao thủ. Như vậy Mục Phong thực lực, nên cũng sẽ không quá yếu. Vốn tưởng rằng đây là quét ngang kết quả, không nghĩ tới Ôn Long cùng Mục Phong không ngờ kinh trưởng thành đến trình độ như thế. Xách, xem ra nhất định phải ra tay rồi. Ngàn Hạ không khỏi lắc lắc đầu, hắn bản không ra tay tâm ý. Nhưng như vậy đến xem, Mục Phong nhất định phải do hắn để giải quyết. 13 vị thần tắc cường giả, các ngươi mấy vực đúng là thật là bạo tay. Mục Phong quét về phía Ngàn Hạ, cười nhạt một tiếng. Vị này Ngàn Hạ sơn mạch cường giả, nhưng là thiên vực cao thủ hàng đầu. Ngàn Hạ không nhịn được cười một tiếng, Tĩnh Vương hạ lệnh cũng không có cách nào. nếu như hai người các ngươi bé ngoan đầu hàng, đế vực còn có phía sau ngươi những người kia, đều sẽ mới có lợi. ánh mắt của mọi người rơi vào mục phong trên người, này đế vực quả nhiên không thể coi thường. không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, đế vực đã có thể cùng thiên vực cùng thần vực sánh ngang. nếu là mặc cho phát triển, đế vực tuyệt đối muốn cùng thần vực tranh bá. đầu hàng, ngươi là thật lòng sao? mục phong nét miệng nở nụ cười, phượng trúc kiếm ở trường phóng thích ngọn lửa nóng bỏng. ngàn hạ không khỏi lắc đầu, đến trình độ như thế này, từ lâu là chín vực chúa tệ, ngươi hạ tất như vậy. mục phong nhíu mâu, ánh mắt vẫn là âm lãnh cực kỳ. Nhưng ngàn Hạc nói không sai, lĩnh ngộ thần tắc chính là 9 vực hàng đầu tồn tại. Trình độ như thế này cường giả, ở đâu một vực đều là bị người kính ngưỡng cao thủ, ngươi cảm thấy Tĩnh Vương sẽ bỏ qua cho. Mục Phong cười nói, ánh mắt đột nhiên ấm lãnh, hắn khả năng liền các ngươi đều sẽ không bỏ qua. Ngàn Hạc chờ nhân thần tình căng thẳng, quấy nhiễu, các ngươi chọc giận Tĩnh Vương, tội đáng muôn chết. Ngàn Hạc rít lên một tiếng, một trường hướng Mục Phong đánh ra. Mục Phong nhanh chóng vung kiếm, hỗn độn thần tắc hướng Nàn Hạc phi đi. Cẩn thận làm việc. Mục Phong trầm mặt mở miệng, đối phương nhân số đông đảo, bọn họ nhất định phải hành sự cẩn thận. Lâm viện chờ người dồn dập gật đầu, lập tức lấy ra vũ khí. 13 vị thần tắc cường giả có thể khó đối phó. Giết, hôm nay liền để này đế vực, máu chảy thành sông. Ngàn Hạc nét miệng cười nói, phía sau thần tắc cường giả nhanh chóng ra tay, khí tức mạnh mẽ làm cho cả đế vực bắt đầu lay động. Hơn 20 vị thần tắc cường giả giao thủ, bực này trận chiến, chín bực cũng chưa từng từng có. Giết, mấy bóng người hướng mục phong chờ người nghiền ép lên đi, mục phong tự nhiên giao cho Ngàn Hạc đối phó. Người, liền giao cho bọn họ. Mục phong cầm phượng trúc kiếm, trực tiếp tìm tới Ngàn Hạc. Ngàn Hạc thân là thiên bực mạnh nhất thần tắc cường giả, có thể không thể coi thường nghe nói ngươi có ba đạo thần hỏa, ta ngược lại muốn xem xem ngươi lợi hại bao nhiêu. Ngàn Hạc nổi giận gầm lên một tiếng, dưới thân Tiên Hạc một tiếng tiếng kêu chói tai, sau đó mang theo Ngàn Hạc hướng mục Phong phóng đi. Mục Phong sắc mặt cứng lại, trong tay Phượng Chuột kiếm nhanh chóng vung ra. Một đạo thôn thiên hắc phượng dứt gãy mà ra. Cho mẹo. Ngàn Hạc biết miệng nở nụ cười. Một trưởng vô ra. Thôn thiên hắc phượng liền dừng lại, bắt đầu run. Rất nhanh, thôn thiên hắc phượng liền bị đốt tan, vô số ngọn lửa màu đen tiêu tan ở giữa không trung. A, chỉ thường thôi. Ngàn Hạc nở nụ cười, tiếp tục hướng Ngục Phong khởi sướng tiến công. Mục Phong cầm kiếm trong đối, này ngàn hạc thực lực, sát thực muốn so với Vương Văn Hạc cường quá nhiều. Muốn xông ta đế vực, các ngươi cũng xứng. Mục Phong nhấc mâu, khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể bạo phát, ba đạo thần hỏa ở trong người không ngừng vận chuyển. Lúc này Mục Phong như một vị hỏa thần, ba hỏa thôn thiên. Mục Phong rơi lên cao phượng trúc kiếm, một chiêu kiếm hạ xuống, ngàn hạc sát mặt, lúc này mới trở nên lung túng lên. Chương 466, chiến ngàn hạc đế vực giữa không trúng, hơn hai đạo mạnh mẽ bóng người nhanh chóng va chạm, ác liệt linh lực phân tán bát phương. ở song phương tướng sĩ trong mắt, này chiến đấu không gì sánh được ở đế vực một phương, trói mắt nhất không phải mục phong cùng ô long, mà là lâm uyển. Lâm uyển một người lợi dụng bóng đen thần tác, trực tiếp ngăn cản đối phương bốn vị thần tác cường giả. Mà bạch y cũng lấy một địch hai, hai người phụ nữ bùng nổ ra mạnh mẽ tư thái. Ngược lại là vương sang bên này hơi có chút vất vả. Dù sao mấy người mới vừa lĩnh nộ thần tác, đối với thần tác khống chế cũng không sánh được những này đã đến mấy chục năm láo gia hỏa. Các người đế vực sớm muộn tiêu diệt, vẽ ngoan đầu hàng, có thể miễn tao thương khổ. Ngàn hạc vừa mở miệng, một bên chống đối mục phong phóng thích ba đạo hỏ diễm. Ba đạo thần hỏa đồng thời phong thích, hơi thở nóng bỏng để toàn bộ đất trời đều trở nên suốt rồi lên. Có điều coi như như vậy, mục phong vẫn là không bắt được ngàn hạc. Ngàn hạc dù sao cũng là chín vực cường giả đứng đầu, thực lực đó hoàn toàn không phải phổ thông thần tắc cường giả có thể so với. Còn đối với thần tắc linh mộ, thậm chí so với mục phong còn muốn sâu sắc. A, các người tám vực cùng tiến lên lại có làm sao? Ta đế vực, toàn nhận. Mục phong một tiếng quát nhẹ, trong tay phượng trúc kiếm nhanh chóng vung dưới. Màu xanh manh hổ hướng mục phong rít gào mà đi, mà băng dao cùng xích phượng cũng đều thả ra không kém khí tức. Ngàn hạng vọng này nứt miệng lên, thủ trưởng thượng linh lực nương tụ. Toàn bộ đất trời, phản phất ở tại nắm trong bàn tay. Người phía dưới lộ ra vẻ khiếp sợ, ngàn Hạc càng như vậy sớm sử dụng chiêu này, Quỷ Hạc thần tốc. Ngàn Hạc gầm lên giận dữ, bên cạnh tiên hạc lập tức bị chuyển hóa thành màu đen. Như yêu ma phụ thể quỷ hạc, hướng Ngọc Phong phát sinh một tiếng kinh minh, sau đó cùng ba bóng người ở giữa không trung dây dưa, hai cỗ khí tức mạnh mẽ, để phía dưới người không ngừng tán phục. Này chính là chín vực đứng đầu nhất sức chiến đấu. Không nghĩ tới, Nan Hạc tiên nhân càng như vậy sớm khiến ngơ cả ngẩn thì lại. Phía dưới một vị Nan Diệt cảnh giới cường giả thở dài nói, nhìn Nan Hạc lộ ra vẻ hứng mộ. Nan Diệt cảnh giới cường giả đều là chưa lĩnh ngộ thần tắc người. Đối với bọn họ tới nói, thần tắc chính là cuối cùng mục tiêu. Chỉ đến như thế lâu dài chưa lĩnh ngộ thần tắc, tương lai lĩnh ngộ thần tắc độ khả thi cũng e sợ không lớn. Xét thực như vậy, có điều này mục Phong cũng là khó chơi, càng làm cho ngàn hạc tiên nhân nhanh như vậy sử dụng thần tắc. Phải biết, mấy năm trước ngàn hạc tiên nhân đối phó hai vị kia cường giả thời điểm, liền thần tắc cũng không vận dụng, liền đem hai người kia trực tiếp đánh giết. Đúng đấy, ngàn hạc tiên nhân thực lực như vậy, chỉ là một đế vực tiểu bối, không thể ngăn được ngàn hạc tiên nhân. Một đám người bắt đầu phụ họa, ở phía trước đã có đội ngũ ở bắt tay phá trận so sánh với ba vực liên quân, nay bốn vực càng thêm bảo thủ. Cũng bởi vì tứ đại cường vực duyên cớ, trực tiếp phái ra hàng đầu trận sư bắt tay phá trận. Cứ như vậy, đại trận phá tỷ lệ sẽ tăng cao không ít. Chém! Mục Phong một chiêu kiếm hạ xuống, kiếm khí bén nhọn rung động tứ phương. Một chiêu kiếm đẩy lùi cái kia quỷ hạc. Ngàn hạc hơi kinh ngạc nhìn Mục Phong, quanh thân khí tức cũng yếu bất không ít. Mục Phong bày ra thực lực, đã đủ khiến hắn toàn lực ứng phó. Không nghĩ tới, người tiểu bối này càng như vậy khó đối phó. Ngàn hạc cao mày mở miệng, sau đó điều động quỷ hạc tiếp tục hướng Mục Phong khởi sướng tiến công. Mục Phong không nói, trong bàn tay Phượng Trúc kiếm không chút do dự mà hạ xuống. Ba đạo thần hỏa liên hợp hỗn độn thần tắc, bắt đầu đối với quỷ hạc triển khai căn giết. Mục Phong biết được, này ngàn hạc quỷ hạc thần tắc, chắc chắn sẽ không được. Có người nói, đã từng ngàn hạc, chính là dựa vào này quỷ hạc thần tắc, mạnh mẽ địa từ mấy vị thần tắc trong tay cường giả chạy trốn. Lại sau khi lấy một trận chiến hai, hung hăng đánh giết hai vị kia thần tắc cường giả, lúc này mới danh chấn chiến vực. Như vậy một vị cường giả, Mục Phong đương nhiên sẽ không thư nhã. Thần linh kiếm pháp. Mục Phong hai con mắt nưng lại, vô tận kiếm khí bao vây ngọn lửa nóng bỏng, hướng quỷ hạc cuốn lên. Ngàn Hạc trên mặt lộ ra lạnh lùng vẻ, hiển nhiên Mục Phong chiêu này đối với hắn mà nói cũng sản sinh áp lực. Thật can đảm. Ngàn Hạc một tiếng quát nhẹ, Thủ trưởng cao nhất, vạn hắc quyết. Theo Ngàn Hạc này một tiếng, Quỷ Hạc hóa thành một từng mảnh từng mảnh màu đen lông chim, như mưa tung xuống, chạm vào địa đều bốc lên màu đen sương khói. Mục Phong mở to con mắt, trong tay phượng trúc kiếm nhanh chóng vung vầy, đem từng mảng từng mảng màu đen lông chim hết mức đỡ. Không nghĩ tới như thế phiền phức. Mục Phong trầm mặt, nay Ngàn Hạc thực lực hiển nhiên vượt qua Mục Phong tưởng tượng. Bất quá đối với Mục Phong tới nói, không phải là không có cơ hội. A, ta sớm đã nói với ngươi vẫn là từ bỏ chống lại đi. Chỉ bằng ngươi dựa vào cái gì cùng Tĩnh Vương đối nghịch?" Ngàn Hạc cười to, lấy thực lực của hắn, đương nhiên sẽ không sợ Mục Phong. Dù cho là Mục Phong trước chém giết ba vực liên quân thần tắc cường giả, hắn cũng không thèm để ý chút nào. So với phổ thông thần tắc cường giả, hắn đã là đỉnh cao tồn tại. "Vậy ngươi thử xem." Mục Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay phượng trúc kiếm đột nhiên bùng nổ ra một luồng ác liệt linh lực. Tiếp theo một luồng mùi chết chóc hướng Nan Hạc cuốn tới. Nan Hạc trợn mắt lên, hơi thở này hắn càng cảm thấy sợ hãi, này đến tột cùng là cái gì? Làm sao có khả năng lại là một đạo thần tắc Ngàn Hạc trợn mắt lên, hắn không thể tin được, Mục Phong càng còn nắm giữ một luồng thần tắc. nay đến tận cùng là cỡ nào thiên tài, mới sẽ nắm giữ hai đạo thần tắc. Thử vong. Mục Phong lạnh lùng mở miệng, vô tận tử khí như ngọn lửa hướng Ngàn Hạc tập quyền. Ngàn Hạc quanh thân hoàn toàn bị tử vong thần tắc khống chế, dù cho là hắn ngàn hạc thần tắc, cũng chịu đến không nhỏ cái gì. Hơn nữa Mục Phong hỗn độn thần tắc, Ngàn Hạc lập tức rơi vào hạ phong, Ngàn Hạc tiên nhân càng rơi vào lại phong, sao có thể có chuyện đó? Cái kia Mục Phong đến tận cùng là làm sao tu luyện, trẻ tuổi như vậy, càng nắm giữ hai đạo thần tác, đem nắm lấy, định phải cố gắng hỏi một chút trên người hắn nhất định có đại kỳ ngộ. Một đám người lộ ra gian trá vẻ, bọn họ không ít người có hy vọng vọng lĩnh ngộ thần tắc. Mục Phong càng lĩnh ngộ hai đạo thần tắc, chuyện này làm sao để bọn họ không động lòng? Nếu là nắm lấy Mục Phong, hoạch cơ duyên, bọn họ nói không chừng đều có thể lĩnh ngộ thần tắc. Ngàn Hạc tự nhiên cũng nghe đến phía dưới một trận nói nhỏ, có điều hắn nghe đến mấy cái này, sắc mặt nhưng cũng không dễ nhìn. Bởi vì Mục Phong đạo thứ hai thần tắc, hắn căn bản không có cách nào. Đối diện Mục Phong tử vong thần tắc, hắn chỉ có thể liều mạng chống đối. Dù cho là hắn thần tắc, cũng bắt đầu dính lên tử vong khí, căn bản không chống đỡ được. Đáng chết, ngươi làm sao có khả năng lĩnh ngộ hai đạo thần tắc, ngươi đến tuật cùng là người phương nào?" Ngàn Hạc gào thét, hắn căn bản chưa từng thấy lĩnh ngộ hai đạo thần tắc người. Ở trên, cũng xưa nay không có. Mục Phong nhếch mâu, hai con mắt lấp lóe tàn nhẫn ý, "Ngươi không xứng biết." Chết! Một chiêu kiếm đánh xuống, vô tận tử khí như một hai bàn tay, trực tiếp bóp nát ngàn Hạc quỷ hạc thần tắc. Ngàn Hạc kinh hãi, vội vã lùi về sau. Nhưng Mục Phong chiêu kiếm này nhanh chóng biết bao, trực tiếp chém ở ngàn hạc ngực. Nan Hạc thân thể bị đánh bay, ngực càng là xuất hiện một đạo sâu sắc vết thương. Mục Phong chiêu kiếm này, thiếu một chút để hắn làm mất đi mạng. Hô Ngàn Hạc sinh mặt, rơi lên đầu, ánh mắt âm lãnh cực kỳ. Hắn càng ở Mục Phong nơi này phi truyền, này sau đó truyền đi chẳng phải là cười đến rụng răng. Dù sao Mục Phong có thể chỉ là một hơn 20 tuổi tiểu bối mà thôi. Ta Ngàn Hạc, khi nào chật vật như vậy quá? Ngàn Hạc thổ lộ một hơi, quỷ hạc triển khai hai cánh, một tiếng tiếng kêu chói tai, bắt đầu ở Ngàn Hạc phía sau bồi hồi. Mục Phong nheo lại hai con mắt, này Ngàn Hạc phải làm gì? Dung. Theo Ngàn Hạc một tiếng quát nhẹ, quỷ hạc trực tiếp hòa vào trong cơ thể. Toàn bộ bầu trời từ từ tối lại. Ở giữa không trung, Ngàn Hạc như phủ thêm màu đen lông chim, có vẻ âm lãnh mạnh mẽ, mọi người kinh ngạc thốt lên, dáng dấp như vậy ngàn hạng, bọn họ cũng chưa từng gặp. Mục Phong một tên tiểu bối, có thể đem ngàn hạng bước đến như vậy, thật là khiến người ta chấn động. Có thể đem ta bước ra lá bài tẩy, ngươi đầy đủ kiêu ngạo. Ngàn hạng nhất mâu, âm thanh ánh mắt trường trừng địa nhìn trầm trầm Mục Phong. Hắn này một chiêu, nhưng là cuối cùng lá bài tẩy, sử dụng sau khi, đối với hắn tổn thương cũng vô cùng to lớn. Mục Phong có thể ép hắn sử dụng chiêu này, hắn đã vô cùng bất ngờ. Có điều chiêu này bên dưới, hắn tự tin Mục Phong hẳn phải chết, vậy cũng chưa chắc. Mục Phong thở một hơi thật dài, từ vong cùng hỗn đốn hai đạo thần tác ở tại trên người bồi hồi, mục phong có điều rất nhanh, hai đạo thần tắc đều ảm đạm xuống, bay lên chính là mục phong trong cơ thể ba đạo thần hỏa, ba đạo thần hỏa hóa thành ba vị thần thú, phát sinh sắc bén tiếng gầm gừ, khẩn đó lấy ba bóng người như mực nước vào nước giống như vậy, nương tụ thành một luồng ba màu hỏa diễm, hơi thở nóng bỏng, trong nháy mắt tập quyển tám mới, ngàn hạc sinh mặt, ông trầm nhìn mục phong phía sau thần hỏa, ba đạo thần hỏa càng dung hợp đến đồng thời, đây là chiêu số gì? Đến, thử xem này một chiêu, mục phong nét miệng nở nụ cười, thủ trưởng vừa nhất, ba màu hỏa diễm bắt đầu rung rẩy, tiếp theo một con to lớn mang xí mánh hổ bước ra ở con cọp đỉnh đầu còn có một đôi sừng rồng, phối hợp với màu đỏ thấp cánh, vị này do ba con thần thú tổ hợp mãnh hổ, càng thô bạo cực kỳ. Đây là vật gì? Không ít người lộ ra vẻ khiếp sợ, mục phong gọi ra vật ấy, đến tận cùng là cái gì? Có điều ở mãnh hổ trên người, tỏa ra khí tức làm người run. Những kia thần tắc cường giả, càng là không muốn đi ứng đối này mãnh hổ, bởi vì hơi thở này thực sự là quá mạnh mẽ. Có điều là vài đạo thần hỏa, ta ngàn hạc khi nào sợ quá. Ngàn hạt nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay một trận, vô tận màu đen lông chim hình thành một cơn bão táp, hướng mãnh hổ của tới. Mánh hổ rít lên một tiếng, một cước đạp nát ngàn hạc xoắn tới lông chim bao táp. Sau đó bốn chân vừa bước, hướng ngàn hạc manh vụ tới. Ngàn hạc kinh hãi, vội vã né tránh. Nhưng cánh hổ tốc độ thực sự quá nhanh, trực tiếp đến ngàn hạc trước mặt. Không được. Ngàn hạc sắc bén một gọi, bị cánh hổ một cái cắt đập bay. Phía dưới kinh ngạc thốt lên không ngừng, không nghĩ tới ngàn hạc sử dụng lá bài tẩy, càng vẫn là không địch lại Mục Phong. Game kết thúc. Mục Phong nheo lại hai con mắt, thủ trưởng cao nhất vừa rơi xuống. Mánh hổ sau lưng hai cánh rung lên, gầm lên giận dữ, tiếp tục hướng ngàn hạc nào tới. Ngàn hạc lao chùi đi khệ miệng máu tươi, vội vàng lấp ló. Hắn cũng không dám đón thêm con hổ này một cái tát, thực sự là quá đau. Trốn. Ngươi lần đi sao?" Mục Phong hai con mắt hướng lại. Mãnh hổ hai mắt như nhìn thấu tất cả, trực tiếp bay đến ngàn hạc phía sau. Một cái căn xuống, ngàn hạc bắt đầu kêu thảm thiết, tiếng kêu thê thảm vang vọng toàn bộ đất trời. Mọi người khiếp sợ, ngàn hạc càng bị này con mãnh hổ làm cho thê thảm như thế. Không thể. Không thể. Ngàn hạc cuốn quýt chạy trốn, vô cùng chật vật. Chương 467, bước ép xuất hiện. Ngàn hạc thua. Phía dưới không ít cường giả phát sinh khiếp sợ âm thanh, nhìn ngàn Hạc như vậy thân ảnh chật vật, e sợ đã không phải là đối thủ của Mục Phong. Nay Mục Phong đã cường đại như thế sao? Liên ngàn Hạc đều bại bởi hắn. Nhìn dáng dấp sắc thực như vậy, thực sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước a. Có điều có thể nắm giữ 13 tên thần tắc cường giả, này đế vực không ngăn được đi. Mọi người dồn dập gật đầu, ánh mắt nhìn phía trên, coi như là bại ngàn Hạc một người, bọn họ còn có 12 vị cường giả đỉnh cao. Làm sao có khả năng? Nữ oa kia, căn một người đánh bại hai vị thần tắc cường giả. Không biết là người phương nào lớn tiếng mở miệng, ánh mắt của mọi người dồn dập nhìn phía Bạch Di chỉ thấy hai bóng người bị bạch ti đóng băng lại trong lúc nhất thời căn bản không thể tránh thoát phía dưới quân đội bắt đầu hoang mang trong đó này đế vực trẻ tuổi đến tuổi cùng là tu luyện như thế nào đúng là một so với một mánh mau nhìn cái kia lâm uyển một người càng ngăn cản tứ đại thần tắc cường giả mà cái kia tứ đại thần tắc cường giả căn bản không có cơ hội lại một đạo khiếp sợ âm thanh bạo phát ánh mắt của mọi người lần thứ hai nhìn tới lâm uyển dựa vào bóng đen thần tắc đem bốn vị thần tắc cường giả toàn bộ vây ở một chỗ bốn vị thần tắc cường giả muốn giải quyết lâm uyển rất khó này chết tiệt nhá đầu lại như vậy khó chơi một vị thần tắc cường giả cắn răng mở miệng hắn nói tự nhiên là lâm huyền lâm huyền bóng đen thực sự là quá phiền phức bọn họ căn bản bắt giữ không tới lâm huyền tung tích hơn nữa lâm huyền cường hãn ám sát năng lực một đòn đủ để đem bọn họ trọng thương bốn người bọn họ nếu là bất nhất lên ngăn cản rất khả năng bị lâm huyền từng cái đánh bại Hy vọng người có thể để chống tay đến bốn người chỉ có thể miễn cưỡng chống đối nha đầu này một người khác cười khổ gật đầu lâm huyền thuật ám sát thực sự là cường hãn bọn họ căn bản không chống đỡ được bốn người dựa vào bốn đạo thần tác mới có thể miễn cưỡng đỡ lâm huyền thế thiên công ầm đột nhiên một đạo khí tức lạnh như băng hướng bốn người tập quấn tới bốn người khiếp sợ Khoa thở này bọn họ tự nhiên biết rõ, không phải là cái kia Bạch Diệ. Bạch Di làm sao có khả năng nhanh như vậy giải quyết hai vị kia thần tắc cường giả? Hai người kia là tình huống thế nào, nhanh như vậy bị giải quyết? Một người cắn răng mở miệng, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn kéo tới Sương Băng. Nay Sương Băng tỏa ra hàn khí, trực tiếp ảnh hưởng bọn họ thần tắc. Nếu là Bạch Di, bọn họ phải thua không thể nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Đã không phải là đối thủ. Có một vị thần tắc cường giả cười khổ mở miệng. Chống đối trong bóng tối lâm viện đã vô cùng khó đối phó, hơn nữa một Bạch Di, căn bản không có cơ hội. Chậc, một vị thần tắc cường giả cắn răng So với thần tắc linh mộ, khẳng định là mệnh càng quan trọng. Dù cho là tinh Vương trách tội, cũng không đến nỗi giết hắn đi. Thấy vị kia thần tắc cường giả trực tiếp thoát đi, còn lại ba vị thần tắc cường giả rồn dập bắt đầu lui lại. Những người còn lại khiếp sợ nhìn bốn người này, bốn người này đối phó hai người phụ nữ, càng bắt đầu thoát thân. Vậy bọn họ chẳng phải là hoàn toàn không còn phần thắng? Trốn. Trong bóng tối, một đạo sinh đẹp bóng người một bước bước ra. Đồng dạng kéo tới, còn có bị sông băng bao trùm thân ảnh màu trắng. Hai nữ nhìn nhau một cái, rồn dập phóng thích linh lực. Khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt đánh úp về phía một vị thần tắc cường giả cái kia một người ở hai người vây quét dưới trong nháy mắt bị giết chết. Lưu lại đi. Lâm Huyền rơi lên đòn kiếm, bóng đen thần tốc như là ma rơi vào phía trước vị cường giả kia trên người. Thiểm tiêu thảm thiết lần lượt văng lên, chiến cuộc trong nháy mắt thay đổi. Bởi vì mấy vị này thần tốc cường giả buôn hội, không ít thần tốc cường giả bắt đầu lùi lại. bọn họ cũng không muốn đem mệnh giao ở chỗ này, dù cho là tinh vương nguy hiếp, bọn họ cũng không thể đưa ra tính mạng. Vương Hán trầm mặt nhìn này mạc, hắn căn bản không thể làm sao Âu Long. Âu Long nuốt chửng thần tốc ở phe phòng nữ diện, gần như là vô địch trả thái. Hết thề thế tiến công đều bị Âu Long thần tốc thu, không có bất kỳ biện pháp nào các ngươi đế vực, hoặc không lâu. Vương Hán cắn chặt hàm răng mở miệng, ánh mắt nhìn lướt qua vô cùng chật vật ngàn hạng. Hắn không có thể giải quyết Ô Long, mà Mục Phong nhưng có thể đuổi theo ngàn hạng mộ. Trận chiến này đã thua, vậy cũng sẽ không lại ở các ngươi trên tay. Ô Long nheo lại hai con mắt, đấm ra một quyền. màu đen bàn tay khổng lồ cũng vung ra một quyền, hướng Vương Hán ném tới. Vương Hán vội vã lùi lại, cú đấm này không có thể tùy ý tiếp. trốn, chạy thoát sao? đang lúc này, một đạo bóng người màu xanh đột nhiên xuất hiện ở Vương Hán trước mặt. người này chính là Lâm Uyển. Lâm Uyển thực lực vừa nãy đều lộ ở trước mắt mọi người, thua đấm sát gần như không người có thể so sánh. Đáng chết. Nhìn kéo tới đòn kiếm, Vương Hán kinh hãi, vội vã chống đối. Nhưng Lâm Uyển chiêu kiếm này vẫn là quát phá Vương Hán bắt đuổi. Vương Hán kêu thảm một tiếng, vội vã thoát đi. Ôn Long sao lại như vậy ung dung buông tha Vương Hán, màu đen bàn tay khổng lồ trực tiếp vụ một cái về phía. So với Ngàn Hạc, Vương Hán ở trên tốc độ hiển nhiên không chiếm ưu thế. Hơn nữa Lâm Uyển, Vương Hán căn bản chống đối không được. A. Vương Hán bị Ôn Long một phát bắt được, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đất trời. Ngàn Hạc tự nhiên chú ý tới này màn, Vương Hán thảm bại để hắn càng không muốn trở ở chỗ này nhưng mục phong ra tay quá mức hung hăng, hắn căn bản trốn không thoát. người của các ngươi, e sợ không xong rồi. mục phong hờ hững bắt đầu, trong tay kiếm nhất kiếm kiếm hạ xuống, ngàn hạc điên cuồng tránh né, nhưng mục phong tốc độ thực sự là quá nhanh, nhưng trên người vẫn bị lần lượt bắn trúng, thân thể tràn đầy vết thương, nếu là còn tiếp tục như vậy, chắc chắn phải chết. giết. đang lúc này, ôn long tiếng dống giận dữ vang vọng toàn bộ đất trời, mọi người nhìn tới, chỉ thấy vương hán bị tan mất đầu, tiếng kinh hô không ngừng, phía dưới quân đội càng là rồn rập thoát đi. vương hán chết rồi, vương hán càng chết ở ôn long trong tay, mà thần tác cường giả cũng toàn bộ bị bắt trụ, 13 vị thần tắc cường giả lập tức chỉ còn dư lại 7 vị, trái lại đế vực một phương, 9 người đều không có quá to lớn thương thế, đáng chết! Ngàn Hạc gào thét, gia tốc chạy trốn, nhưng rất nhanh, Bạch Tý liền ngăn cản đường đi. Ngàn Hạc khỏe mắt vừa kéo, con mắt chăm chú mà nhìn Mục Phong cùng Bạch Tý, hắn trốn không thoát. Trận chiến này, khác nào là Mục Phong kế hoạch, căn bản không buông tha tính toán của bọn họ. Trận chiến này, 9 vực nên thanh tẩy. Mục Phong nhíu mâu, hờ hững mở miệng. Ngàn Hạc khiếp sợ, lẽ nào Mục Phong ánh mắt, chính là làm cho cả chín vực cường giả đỉnh cao thanh tẩy một lần không được? nếu là bọn họ 13 người chết đi, cái kia chín vực còn lại thần tắc cường giả càng thêm không dám đối phó đế vực. tuy rằng còn có mấy vị có thể cùng ngàn hạc sánh ngang thần tắc cường giả, nhưng mục phong thực lực, hay nhưng đã vượt qua bọn họ. người mang hai đạo thần tắc, phần này thực lực cũng đủ để lay động toàn bộ đế vực đi. các ngươi đến tận cùng phải làm gì? ngàn hạc cắn răng mở miệng, nhìn mục phong hai con mắt lấp lóe. mục phong hờ hững nhếch môi, các ngươi những này chân chó chết rồi, người chủ nhân kia cũng nên đi ra. ngàn hạ sững sờ, nhìn mục phong con ngươi bắt đầu run rẩy. mục phong muốn đối phó tinh vương. ha ha ha chỉ bằng ngươi đế vực, dù cho không cần tinh vương ra tay, cũng đủ để cho toàn bộ các ngươi chết. Ngàn Hạc cười to, nhìn Mục Phong ánh mắt lạnh lùng cực kỳ. Lại trong 200 năm, vào tinh vương cung cường giả cũng không ít, mà Ngàn Hạc mấy người cũng là người bị đào thải ở tinh vương cung cường giả, nhất định so với bọn họ muốn càng mạnh hơn. Nếu như tinh vương cung cường giả như mây, vậy hắn để cho các ngươi đến xem náo nhiệt gì? Mục Phong nít miệng lên, này Ngàn Hạc xem tới vẫn là ở lừa gạt mình. Ngàn Hạc sững sờ, nhìn Mục Phong bắt đầu run rẩy. Đúng đấy, nếu là những người kia đều đã chiếm được tăng lên không nhỏ, cái kia tinh vương vì sao yêu bất phái bọn họ đến? Không. Thịnh Vương không thể lừa gạt, ngàn hạc nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu sắp chết phản công. Vừa nhưng đã trốn không thoát, vậy hắn còn trốn cái gì? Ngàn hạc mục tiêu, đương nhiên sẽ không làm mục phong. Coi như sử dụng búa sước kính, hắn cũng không thể đánh giết mục phong. đã như vậy, cái tiêu mục tiêu của hắn tự nhiên là Bạch Tý. Thấy ngàn hạc như giống như bị điên, hướng Bạch Tý phóng đi. Mục phong hai con mắt ngưng lại, trong tay phượng trúc kiếm trực tiếp chém xuống. Hỏa phượng tốc độ nhanh chóng biết bao, ngay ở ngàn hạc đến Bạch Tý trước mặt thì, Hoa phượng liền bao lấy ngàn hạc thân thể. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đất trời, người phía dưới chạy trốn đến càng nhanh hơn xem này tình thế ngàn hạc cũng phải chết nhưng vào lúc này mục phong nâng tụ lại hai con mắt chỉ thấy ngàn hạc thân thể từ trong ngọn lửa lao ra nhìn mục phong lộ ra một đạo quen thuộc ánh mắt Thịnh vương mục phong trầm mặt xuống quả nhiên cùng lần trước vương văn hạc như thế Thịnh vương ở ngàn hạc trong cơ thể cũng động tay động chân không nghĩ tới hai người các ngươi càng đạt đến trình độ như thế sớm biết liền tự mình ra tay đem hai người các ngươi đánh giết ngàn hạc lạnh lẽo mở miệng lúc này ngàn hạc tự nhiên bị tĩnh vương khống chế ngàn hạc khí tức đã đạt đến đỉnh điểm dù cho là mục phong đều chưa hề hoàn toàn phần thắng Giết ta, ngươi cũng phải có bản lĩnh này." Ôn Long tiến lên một bước, biểu hiện ngạo nghễ. Nan Hạc nhìn lướt qua Ôn Long, khoe miệng hơi dương lên, "Ngươi có điều là bại tướng dưới tay, 200 năm qua đi, ngươi thật sự cho rằng vẫn là ta đối thủ?" Mục Phong nưng tụ lại hai con mắt, Tĩnh Vương nói tự nhiên là lời nói thật. Ôn Long ở 200 năm trước liền thua với Tĩnh Vương, thậm chí bị Tĩnh Vương đánh giết. 200 năm, Tĩnh Vương e sợ đã sớm đem Ôn Long suy xa. "À, thật sự coi ta không biết, ngươi sử dụng cái kia ma công, đều có một quãng thời gian suy yếu thời gian. Ngươi không tự mình ra tay, cũng là bởi vì cái này đi." Ôn Long lạnh lẽo mở miệng, dù sao cái kia ma công là hắn cùng tĩnh vương đồng thời ở thiên lộ bên trong thu được đối với cái kia ma công ôn long cũng có chút hiểu rõ ngàn hạc nhìn ôn long không nhịn được cười một tiếng vậy thì như thế nào ta này hai phần mười thực lực đủ để kích giết các ngươi Mục phong trời người dồn dập làm ra phòng ngự tư thái này ngàn hạc chỉ thu được tĩnh vương hai phần mười thực lực bọn họ nên có cơ hội thật sự coi vẫn là người yếu không được ôn long thở một hơi thật dài màu đen bàn tay khổng lồ điên cuồng bành trướng trở nên có tới một ngọn núi nhỏ to nhỏ tiếp theo một cái tát hướng ngàn hạc đập xuống ngàn hạc trầm mặt xuống này ôn long trưởng thành tốc độ đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn diệt ngàn hạc một tiếng diệt một trưởng đem màu đen bàn tay khổng lồ ngăn trở nhưng giờ khắc này lâm viện chờ người đồng loạt ra tay ác liệt sát ý dâng tới ngàn hạc ngàn hạc trên mặt lộ ra lung túng vẻ e sợ này hai phần mười thực lực vẫn đúng là giải quyết không được những người này ở mấy người liên thủ lại ngàn hạc nhanh chóng bị vua Mục phong một cái nắm ngàn hạc đầu ánh mắt lạnh lùng cực kỳ lần sau chính là đầu của ngươi giang giác Thính trong vương cung một bóng người tức giận nện ở trên vách tường ô long ngũ phong nếu là các ngươi dám đến ta tất giết các ngươi chương bốn bất ngờ địa vực danh tự này lần thứ hai ở toàn bộ chín vực truyền khắp hơn nữa lần này là như bệnh độc giống như vậy trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chín vực tên mục phong lần thứ hai vang vọng chín vực vương hán cùng ngàn hạng bị đánh giết đi vào 13 vị thần tắc cường giả chỉ có 3 vị thoát đi hơn nữa này thoát đi 3 người cũng người bị thương nặng vực này chiến tích dù cho là thiên vực thậm chí là thần vực cũng không lấy ra được cũng bởi vì trận chiến này chín vực hết nổi sóng đế vực thực lực lập tức vượt đến chín vực hàng đầu thậm chí đã vượt qua thần vực nhưng ở một ít người trong mắt đế vực có điều là sắp tiêu vong thế lực chờ tinh vương ra tay, đế vực làm sao có thể tồn? mang ngàn hạt những người kia, có điều là đế vực kéo xuống nước người đáng thương. cái này đế vực không tạo nổi sóng gió gì. mục phong, một bóng người vội vã cản vào trong phòng, nhìn mục phong sắc mặt âm trầm cực kỳ. mục phong hơi kinh ngạc nhìn đến người, người này chính là đường thanh vận. theo đạo lý, đường thanh vận nên đang đi tuần mới đúng, làm sao sẽ đến này? có điều nhìn đường thanh vận sắc mặt, chỉ sợ là chuyện gì xảy ra. chuyện gì? mục phong hờ hững mở miệng. đường thanh vận lấy ra một phần tin, thở một hơi thật dài mở miệng. phần này tin bay vào đế vực đại trận dựa theo uy lực của đại trận này tin nên trực tiếp phá diện mới đúng nghe đường thanh vận một lời mục phong không khỏi nhíu mày xem ra phần này tin chủ nhân thực lực đã đạt đến lơn là đế vực đại trận mức độ ở chín vực ngoại trừ tinh vương còn có ai có thực lực như thế mục phong căn bản không tưởng tượng nổi tiếp nhận phong thư trực tiếp mở ra đường thanh vận vẫn quan sát mục phong sát mặt chỉ thấy mục phong vẻ mặt biến ảo không ngừng thế nào đường thanh vận nhíu mày hỏi vẻ mặt căng thẳng mục phong thở một hơi thật dài sau đó mở miệng gọi ôn long còn có lâm luyện bọn họ lại đây nhanh đường thanh vận sửng sở vội vã đi ra ngoài Chờ Đường Thanh vận rời đi, Mục Phong siết chặt nắm đấm, thân thể hơi chiến. Này chín vực, nhất định phải làm ra quyết định. Mục Phong, chuyện gì? Ôn Long chờ người khoan thai đến muộn, nhìn Mục Phong vẻ mặt căng thẳng. Mục Phong nhíu mày, sau đó đem cái kia phong thư đưa cho Ôn Long. Ôn Long sững sờ, tiếp nhận tin nhìn lướt qua, ánh mắt trong nháy mắt nghiêm nghị lên. Điều này cũng có thể là một cơ hội. Ôn Long thả xuống phong thư, thở một hơi thật dài mở miệng. Những người còn lại nhìn Ôn Long có chút không rõ, không hiểu Ôn Long. Ngươi xác định, này nội dung bức thư đều là thật sự? Mục Phong trầm mặt mở miệng, nếu là này nội dung bức thư là giả, Cái kia sẽ chỉ làm bọn họ rơi vào nguy cơ. Ôn Long lắc lắc đầu, có độ tin cậy, có điều coi như Tĩnh Vương tên kia tu luyện ra hiện thân loạn, cũng không phải dễ dàng giải quyết đối thủ. Mục Phong trầm mặt xuống, sau đó gật gật đầu. Những người còn lại càng là khiếp sợ trợn mắt lên, Tĩnh Vương tu luyện ra sai. Đây là tình huống thế nào? Mục Phong, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Việt liền vội vàng hỏi, việc này can hệ trọng đại, bọn họ tự nhiên cũng cần biết được. Mục Phong thở một hơi thật dài, có người đem này tin đưa vào đế vực, nội dung bất thử, là nói cho Tĩnh Vương hiện tại nằm ở suy yếu nhất thời kỳ. Nếu muốn giết hắn, chỉ có thể sẵn hiện tại Lâm Uyển kinh ngạc chấn ngầu, đây là thật sự. Người vẽ mặt cùng Lâm Uyển gần như đều là một bộ vẽ mặt khó mà tin được. Tĩnh Vương nhưng là chín bậc người thống trị, đứng chín bậc đỉnh cao nam nhân. Có thể hiện tại nhưng có một phần tin nói Tĩnh Vương nằm ở suy yếu nhất trạng thái, này thật có thể tin sao? Mục Phong, ngươi quyết định cái gì, toàn bộ nghe lời ngươi. Lâm Uyển tiến lên, kéo lại Mục Phong cánh tay, đôi mắt đẹp thật chặt nhìn Mục Phong. Mục Phong thở một hơi thật dài, sau đó quét về phía Ô Long. Chỉ thấy Ô Long gật gật đầu, hắn cũng lấy Mục Phong làm chủ đạo. Mục Phong khẽ miệng hơi dương lên, sau đó thủ trưởng vừa nhấc cái kia phân tin bị ngọn lửa nhén lửa từ từ cháy thành tro tàn mọi người nhìn phía mục phong mục phong trong lòng đã có đáp án lúc nào sợ quá mục phong nét miệng nở nụ cười trực tiếp một bước bước ra đế vực bên trong chín bóng người trực tiếp sải bước giữa không trung hứa thường thanh trời người dương mắt nhìn này chín bóng người những người này mới là đế vực chân chính hy vọng phong nhi mục thần cao mày nhìn giữa không trung mục phong ở bên cạnh hàn anh cũng lộ ra vẻ lo âu mục phong mỗi một lần hành động đều làm mạo hiểm vật phẩm đối thủ cũng là càng ngày càng mạnh hai người bọn họ tự nhiên mỗi giờ mỗi khắc đều đang lo lắng mục phong cha mẹ chờ trở về. Mục Phong cười nhạt một tiếng, trên mặt tự tin chưa bao giờ biến mất. Vương Sang cũng hướng phía dưới phất tay, Thiên Nhi, ta rất nhanh sẽ trở về. Bạch Điên khóc thành lệ người, tất cả mọi người đều biết, trận chiến này liên quan đến Đế Vực tương lai. Nếu là Mục Phong bọn họ không về được, cái kia Đế Vực chỉ có thể bị mấy vực nuốt chửng. Không còn Mục Phong chờ người, Đế Vực thật sự cái gì cũng không tính. Mọi người nhìn Mục Phong chờ người bóng lưng, muốn nói ngưng nghẹn, có lời gì, chờ bọn hắn trở lại hắng nói đi. Không chỉ là Đế Vực, còn lại mấy vực người cũng biết Mục Phong chờ người đi tới Tĩnh Vương Cung sự tỉnh. Tĩnh Vương Cung ở chín vực nhưng là thần phủ bình thường tồn tại. Mục Phong chờ người càng thật sự dám đi tới Tinh Vương Cung, nay cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào, nhưng cũng không có thiếu người bắt đầu nghi vấn Tinh Vương. Dù sao Mục Phong chờ người thành tiệu, để mọi người bắt đầu hoài nghi, Tinh Vương có phải là thật hay không có vấn đề? Dù sao vào Tinh Vương Cung những thiên tài đó, bọn họ chưa từng gặp, mà mỗi lần Tinh Vương Cung chọn lựa cũng là các vực sự tình. Chờ chọn lựa kết thúc, tiến vào Tinh Vương Cung liền có thể. 200 năm, nhiều như vậy người tiến vào Tinh Vương Cung, tại sao không có bất kỳ tin tức? Điều này không khỏi làm cho mọi người hoài nghi, lẽ nào Tinh Vương Cung thật sự có vấn đề? Mục Phong chờ người, đương nhiên sẽ không đang chú ý này chín vực người. Trước cái kia chiến tổn thất, để chín vực mất đi tiếp tục ra tay tự tin. Bọn họ đang cắt loại, chờ Tĩnh Vương thu thập xong Mục Phong chờ người, lại đối với Đế Vực ra tay. Cái này cũng là chín vực tối biện pháp của thỏa. Mà Tĩnh Vương Cung, nhưng là đặt ở chín vực đỉnh, cao nhất địa phương. Ở Tĩnh Vương Cung thành lập sau, nơi đây liền được gọi là Tĩnh Vương Sơn. Làm chín vực ngọn núi cao nhất, dù cho là linh thần, cũng không thể trong nháy mắt đạt đến đỉnh núi. Ngọn núi này chính là Tĩnh Vương Sơn. Ôn Long Nhất Mâu nhìn Tĩnh Vương Sơn hai con mắt lâm lõe, Mục Phong gật gật đầu. Này Tĩnh Vương cung bản hẳn là Ôn Long được Tĩnh Vương cùng sáng lập, nhưng ở lần kia thiên lộ sau khi, hết thảy đều thay đổi. Tĩnh Vương không còn là lúc trước Tĩnh Vương, hắn đối với Ôn Long rơi xuống sát thủ. Cũng bởi vì Ôn Long chết, Tĩnh Vương ở chín vực thành là tối cường người nắm quyền. 200 năm qua, Tĩnh Vương chính là như thần tồn tại. Nhưng vào hôm nay, Mục Phong còn nhất định phải đánh vỡ này vô vị truyền thuyết. Đi tới, Mục Phong trầm mặt mở miệng, trực tiếp bước lên sườn núi. Nhưng này sơn, hiển nhiên so với tiên sơn còn khó hơn leo. Ở Tĩnh Vương trên núi, nương tụ chất pháp linh lực Này cổ linh lực cũng giống như thành cái giới, võ giả muốn dựa vào linh lực nhảy một cái lên núi điên, đây căn bản không thể. 9 người tuy đều đạt đến thần tắc, nhưng muốn đạt đến đỉnh núi, nhưng cũng muốn thời gian nhất định. Bán này, 9 người trùng muốn nhìn thấy tòa kia hùng vĩ kiến trúc. Nói tính vương cung, là 9 bậc sang trọng nhất kiến trúc, cũng không quá đáng. Toàn bộ tính vương cung, do linh tinh kiến tạo mà thành. Bàn bạc linh lực từ tính trong vương cung bạo phát. Nếu tu vi võ giả nếu là ở đây tu luyện mấy ngày, e sợ có thể trong nháy mắt đột phá mấy cái cấp bậc. Dù cho là đối với mục phong bậc này cấp bậc võ giả, cũng có không nhỏ nhìn như vậy tinh vương cung mục phong chờ người dồn dập dần tái mặt tinh vương ở đây tu luyện 200 năm thứ lực đó làm sao có khả năng sẽ nhược đuổi tới mục phong thở một hơi thật dài xuất lĩnh mọi người leo về phía trước lấy tinh vương thực lực tuyệt đối biết bọn họ đã đi tới tinh vương cung nhất định phải khắp nơi cẩn thận ầm ngay ở chín người tiến vào bên trong thì mặt đất bắt đầu chấn động mục phong nhấp môi thân là trận sư mục phong tự nhiên biết bọn họ phát động cơ quan mà này linh trận cũng đem bọn họ bao phủ xảy ra chuyện gì ôn long khiếp sợ mở miệng con mắt chăm chú mà nhìn một phía Bốn phía xuất hiện từng đạo từng đạo màu đỏ thấm phù văn, những đỗ chú này nên chính là này linh trận hạt nhân. Đây là lấy truyền vào thân tắc, biến ảo linh trận, uy lực của nó e sợ so với đế vực đại trận mạnh hơn mấy lần. Mục Phong trầm mặt mở miệng. Này truyền vào thân tắc, càng vô cùng phức tạp. Nói cách khác, này linh trận là tính vương dựa vào những kia vào tính vương cung cường giả ngưng tụ. Mà truyền vào trong đó thân tắc, nên chính là những kia tính vương không cần thân tắc. Này linh trận, làm sao phá? Ôn Long cau mày hỏi, này linh trận đối với bọn họ cũng có không nhỏ áp lực, có thể đừng chưa thấy tính vương, liền nga xuống các ngươi chống đối những đuổi chú này thế tiến công, ta đến phá trận. mục phong nheo lại hai con mắt mở miệng, sau đó nhanh chân hướng phía trước đặt đi. trên mặt đất những kia phủ văn bắt đầu run, tiếp theo màu đỏ thâm ánh sáng hướng chung quanh đánh kích. những này màu đỏ thâm ánh sáng hoàn toàn không kém gì thần tác cường giả một đòn toàn lực. mọi người dồn dập ra tay lấy mạnh nhất thực lực chống đối. bọn họ cũng không thể liền như thế cũng ở đây. mục phong nhanh chân tiến lên, hai con mắt thật chặt nhìn chằm chằm bốn phía màu đỏ thâm phủ văn. bởi vì lâm luyện chờ người chống đối, những đuổi chú này ngược lại là không có đối với mục phong sản sinh quá to lớn nguy hiểm. này linh trận làm sao phá? Mục Phong không khỏi lầm bầm lồ bầu, ánh mắt lóe lên nhìn những đũa chú này. Những đũa chú này tuyệt đối không thể chỉ có thể phóng thích linh lực đối với kẻ xâm lấn triển khai công kích. Có thể những đũa chú này nhìn qua có vô cùng bình thường, căn bản không giống mắt trận. Chờ đã, Mục Phong đột nhiên ngưng lại hai con mắt. Nếu những này linh trận là lấy thần tắc dốt vào, cái kia trực tiếp dùng phương thức đơn giản nhất đem đánh tan không phải xong rồi. Đồng thời sử dụng thần tắc, vanh kích những đũa chú này. Mục Phong hướng mọi người hô, tất cả mọi người không có chút gì do dự, dựa theo Mục Phong nói bắt đầu đối với linh trận bắt đầu vanh kích. Ở Tĩnh Vương cung bên trong, Tĩnh Vương mãnh nhiên mở mắt, khóe miệng hơi dương lên. "Hừ, thật sự đến rồi, thật sự coi ta dễ đối phó hay sao?" Tĩnh Vương trực tiếp đứng lên, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt hướng bốn phía bẩm bền. Cái này đứng chín vực đỉnh cường giả, lúc này tỏa ra khí tức cực kỳ cường hãn. Tĩnh Vương nhanh chân đi hướng về cửa lớn, mà ở sau thân thể hắn là một đống trừng bạch cốt. Ở bạch cốt bên trên, còn lưu lại không ít thần tắc sức mạnh. Ở Tĩnh Vương sau khi rời đi, toàn bộ cung điện trở nên âm lãnh cực kỳ, mà những kia trên đất bạch cốt cũng từ từ biến mất, hóa thành bột phấn tung bay ở giữa không trung. Chương 469: Phá đại trận cho ta ngưng. Theo Ôn Long giật lên một tiếng, một đôi màu đen bàn tay khổng lồ giơ lên thật cao, sau đó hướng những kia phủ văn một cái tát đập xuống. Ôn Long đây là gắng chống đỡ đại trận, tình cảnh này e sợ liền tĩnh Vương cũng không nghĩ tới. Mà ở Ôn thân dòng sau, tám đạo thần tắc cũng phân biệt thả ra khí tức mạnh mẽ. Chín đạo thần tắc liên tiếp không ngừng oanh kích cái kia phủ văn chỗ, ác liệt khí tức ở toàn bộ bên trong đại trận dập dờn. Mục phong nhất mâu, cái kia phủ văn sắc thực bắt đầu phán nát, chỉ muốn tiếp tục nữa, đại trận này tất phá. Thêm đem kính. Ôn Long thở một hơi thật dài, hắn là lần này phá đại trận chủ lực, linh lực trong cơ thể đang không ngừng tiêu hao cũng còn tốt Ôn Long chính là nuốt trường thần tắc, có thể trung hòa không ít phù văn thế tiến công. Nếu là phổ thông thần tắc cường giả ra tay, e sợ đã sớm bị phù văn thế tiến công kích thành bụi phấn. Tiếp tục. Mục Phong nhìn lướt qua phù văn, đã có không ít phù văn phá nát, chỉ muốn tiếp tục nữa, đại trận lẽ ra có thể thuận lợi phá tan. Chờ đã, cái kia có đạo nhân ảnh đi tới. Bạch Ý liền vội vàng kêu lên. Ánh mắt của mọi người nhìn phía cái kia nơi, chỉ thấy một đạo uy nghiêm bóng người, từng bước hướng bên này đi tới. Mục Phong trầm mặt xuống, con mắt chăm chú điệu nhìn chằm chằm người kia đi tới phương hướng. Ma ôn long trên mặt, lại lộ ra vô tận dày đặc vẻ người này hắn làm sao có khả năng không quan biết? Không phải là lúc trước giết hắn Tĩnh Vương? Đùng đùng đùng, Lanh Lảnh tiếng vỗ tay vang vọng toàn bộ đất trời. Tĩnh Vương âm lãnh mà nhìn trong đại trận mọi người, khẽ miệng vung lên mỉm cười. Ôn Hán Thần, không nghĩ tới ngươi còn có thể ở trước mặt ta nhảy nhót. Xem ra 200 năm trước giáo hấn, ngươi không có được đủ. Tĩnh Vương nheo miệng cười nói, âm thanh gian trá âm lãnh. Mục Phong trầm mặt nhìn này Tĩnh Vương, đây chính là chính vực tôn sùng là thần nam nhân. Dưới cái nhìn của hắn, có điều là gái nam hiểm giả dối tiểu nhân. Tĩnh Vương, ngươi chớ có cần dỡ, chờ phá trận chính là ngươi nhận lấy cái trước này. Ôn Long trầm mặt mở miệng, tiếp tục tăng nhanh đối với đại trận công kích. Tĩnh Vương không nhịn được cười một tiếng, nếu ngươi vội như vậy, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Theo Tĩnh Vương tiếng nói vừa dứt, Ôn Long phảng phất chịu đến một luồng vô tận sức kéo, cả người bị tóm ra đại trận, trực tiếp xuất hiện ở Tĩnh Vương trước mặt. Mục Phong kinh hãi, nhanh chóng đứng ở Ôn Long vị trí ban đầu. Hỗn độn thần tắc tiếp tục đánh kích phù văn, đại trận này không phá, bọn họ căn bản không ra được. Nếu là Tĩnh Vương lấy này một vừa đánh tan, cái kia chẳng phải là thảm. Ôn Long, chống đỡ. Mục Phong cắn chặt hàm răng. Phá đại trận vẫn cần một quãng thời gian, Ôn Long ở bên ngoài, nhất định phải chống đỡ ở bên ngoài, ôn long độc đứng tinh vương trước mặt, phía sau một đôi bàn tay khổng lồ rung động, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. nhưng ở tinh vương trên mặt, nhưng xuất hiện cân nhắc vẻ. hắn chưa bao giờ đem ôn long chờ người, để ở trong mắt. ngươi thật sự cho rằng, ngươi là ta đối thủ? tinh vương nét miệng nở nụ cười, phát sinh tiếng cười âm lãnh. ôn long nhếch môi, hai con mắt lấp lóe, không thử xem, làm sao biết? 200 năm trước, ngươi dùng ác độc thủ đoạn đem ta đánh giết, hôm nay ta tất báo thù này. nói xong, ôn long khép quát một tiếng, bàn tay lớn màu đen trong nháy mắt bao lấy ôn long thân thể. Tiếp theo nổ tung, ôn long thân thể như rội màu đen tất giống như vậy, tỏa ra kim loại ánh sáng lộng lẫy. Ồ, Tĩnh Vương hơi kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn ôn long hở hững gật đầu. 200 năm, ngươi vẫn là không thấy rõ sự chênh lệnh. Ngươi này nuốt trường thần tắc, là cường, nhưng ngươi còn dừng lại ở 200 năm trước. Ngươi cảm thấy, ngươi có phần thắng sao? Tĩnh Vương cười to, ở tại quên thân, càng bùng nổ ra hào quang màu vàng nóng. Bá Thiên Thần thì lại, ôn móng rồng bên trong lẩm bẩm, hắn tự nhiên biết rõ Tĩnh Vương thần tắc. Tĩnh Vương đương năm được gọi là chí thượng tiên tài số 1, dựa vào chính là này Bá Thiên Thần thì lại. Này Bá Thiên Thần thì lại hầu như là đem Tĩnh Vương hóa thành sự tồn tại vô địch. Ở cung cảnh giới bên trong, Tĩnh Vương có thể nói số một. Huống chi, lúc này Tĩnh Vương đã sớm không ở linh thần đắc bước, bùng nổ ra khí tức, so với Ôn Long mạnh mấy lần không ngừng. Ha ha ha. Tĩnh Vương cười lớn không ngừng, đây chính là Ôn Long cùng hắn chiến lệnh. Còn nhiều hơn thiệt thòi ngươi này, nuốt trường thần tắc, ta ở trong 200 năm, thôn không ít mạnh mẽ thần tắc. Ta này Bá Thiên Thần thì lại đã có thể nói hoàn mỹ. Tĩnh Vương khinh bỉ nhìn Ôn Long, con mắt phảng phất đang cười, cười Ôn Long vô tri. Tà ma ngoại đạo, chính vực có ngươi chính là đại bất hạnh. Ôn Long gầm lên giận dữ, đấm ra một quyền. Màu đen thân thể, như một vị thần Phật giống như hướng Tĩnh Vương đánh tới. Chỉ thấy Tĩnh Vương lãnh đạm quét ôn Long một chút, tùy ý một cái tác, một chưởng đem ôn Long đánh bay. Ôn Long thân thể trực tiếp kế xuống đất, trên đất càng là độn phải mấy vòng, trong miệng máu tươi không thôi. Mục Phong trừng lớn hai con mắt, ôn Long ở Tĩnh Vương trước mặt, càng không có chút sức chống cự nào. Nhanh, nhanh phá trận. Mục Phong cắn chặt hàm răng, một quyền lại đấm ra một quyền. Quyền phong bao vây hỗn đột khí, không ngừng oanh kích đại trận phụ văn. Chỉ cần đại trận vừa vỡ, bọn họ liền có thể đi Ô Long. Tĩnh Vương quét bên trong đại trận tám người một người. Xem thường nợ đủ cười, sau đó nhanh chân hướng Ôn Long đi đến. Ôn Long trên đất không ngừng ho ra máu, ho ra huyết càng là hắc màu vàng. Ở trạng thái này dưới Ôn Long, ở chín vực tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Nhưng ở Tĩnh Vương trước mặt, nhưng yếu đối không thể tả. Đùng. Tĩnh Vương một tay tóm lấy Ôn Long thân thể, khinh bị giơ lên giữa không trung. Nhìn Ôn Long, Tĩnh Vương khệ miệng hơi vể lên, biết không, đây chính là ngươi cùng ta trên lệnh. Chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng ta đấu, nằm mơ. Tĩnh Vương nức khí, cuồng ngạo cực kỳ. Thân là chín vực người số 1, hắn có cái này tư bản. Hắn chính là chín vực chủ tế cho tới mục phong chờ người, ở trong mắt hắn có điều là đưa tới cửa chất dinh dưỡng, không đáng nhắc tới. "A, ngươi thực sự là đáng thương." Ôn Long tăng hứng một cái, thấp mâu nhìn Tĩnh Vương nở nụ cười. Tĩnh Vương sững sờ, "Ngươi có ý gì?" "Lý Ngụy Thiên, lúc trước ngươi có thể không phải như vậy." Ôn Long nét miệng cười nói, nụ cười thê lương. Đã từng Ôn Long cùng Tĩnh Vương lại như hình với bóng bạn tốt, nhưng bởi vì một thiên lộ, Ôn Long chết ở Tĩnh Vương trong tay. 200 năm sau, Lý Ngụy Trời mặc dù trở thành chính vực làm người kính ngưỡng Tĩnh Vương, nhưng mỗi 50 năm, những phải lấy thần tắc làm thức ăn, không ngừng nuốt chửng người khác thần tắc. Lý Thiên giơ lên hai con mắt, ấm lánh mà nhìn Ôn Long, "À, chỉ cần có thể đến cái cảnh giới kia, chỉ cần có thể đột phá." "Như vậy, lại có làm sao?" "Đợi ta đạt đến cái cảnh giới kia, nho nhỏ này chứ vực, còn không phải một mình ta nói tới toán." Lý Thiên gào thét, dù cho là đạt đến mức độ này, hắn cũng không có thu tay lại dự định. Ôn Long nở nụ cười, hắn biết mình thuyết phục không được Lý Ngụy Thiên. Nếu như có thể thuyết phục, 200 năm trước hắn liền sẽ không chết. Cũng chính là bởi vì Ôn Long chết, dẫn đến 200 năm sau cảnh tượng bực này. "Ngươi lại cười cái gì?" Lý Thiên căng chặt hàm răng, tức giận nhìn Ôn Long ôn long không nói, chỉ là nhìn lý thiên một chút, sau đó lộ ra nụ cười khinh thường. lý nguyệt trời giận, dơ lên nằm đấm, một quyền hướng ôn long đánh tới. ầm! nhưng vào lúc này, một đạo băng trụ cấp tốc hướng lý thiên bay tới. lý thiên trợ mặt, một tay tóm lấy, cái kia băng trụ trong nháy mắt bị nắm thành bụi phấn, chờ lý thiên chuyển mâu, mục phong đám người đã hướng này lập tới. hừ, dối dớ. lý thiên cười lạnh, hắn làm sao sẽ đem mục phong chờ người để ở trong mắt? ra tay! lâm luyện xuất xuất thủ trước, bóng đen trong nháy mắt trực tiếp bao phủ lý thiên quanh thân. lý thiên giờ khắc này khác nào nằm ở trong đêm tối, căn bản không nhìn thấy bốn phía tình huống. Không nghĩ tới, cô nàng này lại có như thế thần tốc. Lý Tiên không khỏi lưu luyến, đột nhiên ngưng tụ lại hai con mắt một cái hướng phía sau chụp tới. Lâm Viễn một chiêu kiếm chém ra, nhưng rất nhanh này kiếm liền biến mất ở trong tay, Lâm Viễn bóng người cũng tiếp theo biến mất. Xuất hiện, nhưng là Vương Sam nằm đấm. Vương Sam thần tốc vì là kim cương thần tốc, có thể để cho thân thể khác nào kim cương giống như cứng rắn. Phổ thông ngàn diệt cảnh giới, liền Vương Sam phòng đều phá không được. Hừ. Lý Ngụy trời lạnh rên một tiếng, đấm ra một quyền, cùng Vương Sam đối với quyền. Chỉ thấy Vương Sam trên mặt xuất hiện thần sắc thống khổ, tiếp theo cả người đi vào trong bóng tối. Hiển nhiên Vương Sam cường độ thân thể hoàn toàn không bằng Lý Ngụy Thiên. Hừ, liền như vậy còn muốn cùng ta đấu? Lý Thiên cười lạnh, mới vừa cười xong nhưng đống nhiên quay đầu lại, chỉ thấy ba bóng người hướng Lý Thiên phóng thích thân tắc, Ba người này chính là Nô Vẫn, cô Tử Phong cùng Bạch Tỷ. Ba người khí tức càng để Lý Thiên cảm thấy uy hiếp tâm ý. Lý Thiên theo bản năng lùi về sau, khí tức trên người bạo phát. Cô Tử Phong nhanh chóng chém ra một đao, một đao chém về phía Lý Thiên nắm lấy ôn long cánh tay. Lý Thiên kinh hãi, lập tức tay. Nô Vẫn cùng Bạch Tỷ nâng dậy ôn long, trong ngay mắt biến mất ở trong bóng tối. Mà Cố Tử Phong nhưng là một đao đao chém ra. So sánh với vương sam, cô tử Phong lĩnh Lộ thần tất chính là thiên đạo thần tắc. Đao trong tay, khắc nào sống giống như vậy, hướng Lý Thiên chém xuống. Lý Thiên meo lại hai con mắt, hiển nhiên cô tử Phong này mới lao, đã đủ khiến hắn điều động linh lực. Chỉ thấy Lý Thiên đấm ra một quyền, linh lực phân tán, trực tiếp đem cô tử Phong thân thể đánh bay. Cô tử Phong thân thể đi vào hắc ám bên trong, trong nháy mắt biến mất. Lý Thiên cắn chặt hàm răng, hắn nổi giận. Các ngươi muốn chết. Theo Lý Thiên gầm lên giận dữ, một cước đạp lên mặt đất. Tiếp theo mạnh mẽ linh lực bắt đầu chấn động lên. Mục Phong kinh hãi, lùi. Mọi người lùi về sau, mà Lâm Viễn bóng đen tần tắc cũng trong nháy mắt hóa thành hư vô. Lý Thiên thực lực hiện ra nhưng đã muốn cao hơn Mục Phong trở nhân số cái đẳng cấp. Lý Thiên nhíu mâu, ánh mắt tức giận nhìn Mục Phong chờ người. Một bê kỳ, lại như vậy phiền phức. Mục Phong quét ở Lý Thiên trên người, lại này mấy lần so chiêu bên trong, Mục Phong tự nhiên nhìn ra Lý Thiên vấn đề. Nếu như Lý Thiên thực lực đã vô hạn tiếp cận cái cảnh giới kia, như vậy này Lý Ngự Thiên liền không thể còn giấu giấu diễm diếm. Vừa nãy giao thủ, Mục Phong mấy người cũng sẽ không thuận lợi như thế. Z. Theo Lý Thiên gầm lên giận dữ, Lý Thiên cả người còn như thiên thần hạ phàm giống như vậy, trên người kim quang càng là ở như thái dương giống như lưng lánh. Đại gia chú ý, Mục Phong chầm mặt hét một tiếng. Trong lòng mọi người cả kinh, Lý Thiên tưởng thật rồi. Chiêu này, ta có thể tiếp. Ôn Long thở một hơi thật dài, đột nhiên nhanh chân tiến lên. Được. Mục Phong không có bất kỳ nghi vấn nào, trực tiếp gật đầu. Nếu Ôn Long đứng ra, như vậy Mục Phong liền tin tưởng hắn. Chỉ thấy Mục Phong tiến lên một bước, nuốt trường thần tắc như ngọn lửa, cháy lưng hực. Chương 470, quân chiến lý người thiên. Toàn bộ bầu trời bị nhuộm đẫm thành màu đỏ. Phối hợp với mục phong thần hỏa nuốt chưởng thần tắc, so với trước còn cường đại hơn. Ôn Long thở một hơi thật dài, một cái đem những tia hỏa diễm nuốt chưởng, Ôn Long cả người hóa thành một hỏa nhân, Đừng cứng rắn chống đỡ. Mục phong quét Ôn Long một chút, mặc dù mình cho Ôn Long một ít, nhưng Ôn Long thực lực cũng không có tăng lên trên quá nhiều. Muốn đối phó Lý Ngụy người tiên, không dễ như vậy. Ôn Long cả người như ngọn lửa thiêu đốt, con mắt chăm chú địa nhìn chằm chằm phía trước chính phóng thích vô tận uy thế Lý Ngụy người tiên. 200 năm, 200 năm, Lý Tiên sắc thực mạnh quá nhiều. A, châu chấu đá xe. Lý Tiên cười lạnh, thủ trưởng vừa nhấc, quanh thân kim quang. Trong nháy mắt hướng Ôn Long chờ người tú tới. Ôn Long trên mặt không có một chút nào khiếp đảm vẻ, trực tiếp giơ tay chống đối. Mục Phong mấy người cũng không có nhàn rỗi, mà là nhanh chóng phóng thích thần tắc, để ngăn cản Lý Thiên Thế tiến công. Ôn thân rồng là chủ lực, chính đem hết toàn lực chống đối này đạo kim quang. Ở này đạo kim quang dưới, dù cho là ngàn hạ cấp độ kia cao thủ, cũng tuyệt đối chống đỡ không tới mười triệu. Lại có thể đỡ, có chút ý tứ. Lý Thiên nheo lại hai con mắt, hờ hững nhìn Ôn Long chờ người. Ôn Long chờ người tốc độ tu luyện, càng để hắn có chút khiếp đảm. Hôm nay liền một lần đem toàn bộ các ngươi giải quyết theo Lý Thiên gầm lên giận dữ, ác liệt khí tức ở tại quanh thân dập dờn. giờ khắc này Lý Ngụy Thiên, khắc nào một vị thiên thần, nhanh chân hướng Mục Phong chờ người đã đến. Ôn Long sắc mặt từ từ âm trầm lại, vừa nãy chống đối vệ Kim Quan kia, mình đã tiêu hao phần lớn linh lực, lần này e sợ không ngăn được. đến. Mục Phong trực tiếp một bước tiến lên trước, tiếp theo ba đạo thần hỏa hướng Lý Thiên nào tới. Thần hỏa chính là chín vực đứng đầu nhất hỏa diễm, dù cho là Lý Ngụy Thiên, đều sẽ cảm thấy kích động. thấy ba đạo thần hỏa đập tới, Lý Ngự trời cũng hết sức chậm lại bước chân, sau đó đấm ra một quyền, Kim Quan phân tán. Một quyền đánh vào ba đạo thần hỏa bên trên. Mục Phong không có chút gì do dự, vậy đột nhiên nổ ra một quyền. Tiếp theo Hỗn Độn Thần Tắc cùng Tử Vong Thần Tắc, hai đại thần tắc đồng thời bạo phát. Ở Mục Phong Cú đấm này bên trong, bao hàm hai đại thần tắc. Hả? Lý Thiên sắc mặt thay đổi, không nghĩ tới Mục Phong đối với Tử Vong Thần Tắc lĩnh nộ không ngờ kinh đạt đến mức độ như vậy. Ầm. Lý Thiên một quyền nổ nát ba đạo thần hỏa, tiếp theo cùng Mục Phong đấu một quyền. Nhưng kết cục, nhưng là Mục Phong nhanh chóng rút lui, cuối cùng bị Lâm Uyển chờ người đỡ lấy. Vừa nãy Mục Phong Cú đấm kia đã vô cùng mạnh mẽ. Nhưng ở Lý Thiên trước mặt, càng vẫn là chật vật như vậy đáng chết, này Lý Tiên không ngờ kinh đạt đến trình độ như thế. Ôn Long cắn chặt hàm răng, nhìn phía trước chính nết miệng cười Gian Lý người tiên. Lông mày chăm chú nhăn lại, còn không thua. Mục Phong thở một hơi thật dài, dựng thẳng lên thân thể. Vừa nãy cú đấm kia, xác thực để Mục Phong có chút lúng túng. Nhưng này Lý người tiên, còn chưa tới loại kia sự tồn tại vô địch. bọn họ còn có cơ hội. Làm sao làm? Ôn Long cao mày nhìn phía Mục Phong, Mục Phong thở một hơi thật dài, làm liền xong việc. Trong lòng mọi người cả kinh, lẽ nào liền như thế ngạnh chiến? Ha, một bầy kiến hôi cũng dám lay động địa vị của ta. Lý Thiên cười lạnh, như là ma trong nháy mắt hướng Mục Phong chờ người đã đến. Ôn Long Đại Kinh tán, mọi người tán ra, chỉ thấy Lý Thiên một quyền oanh ở tại bọn hắn mới vừa tại địa phương, mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn, vô tận hòn đá bay lên giữa không trung. Nhìn này mà, Mục Phong chờ người sắc mặt càng lúc càng âm trầm, nhưng mọi người vẫn là ở Lý Thiên bốn phía dừng lại, chín người trực tiếp đem Lý Thiên vây quanh. A, đến a, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Lý Thiên mở ra hai tay, nhìn Mục Phong chờ người cười to, tiếng cười khi bỉ, chưa bao giờ đem Mục Phong chờ người để ở trong mắt. Băng lên, bạch y sầm mặt lại, một trưởng rơi lên. Vô tận băng trụ, hướng lý thiên rơi đi, hàn khí phân tán, tràn ngập toàn bộ đất trời. Cô tử phong mấy người cũng dồn dập động thủ, đao ý kiếm ý, từng đạo từng đạo thân tắc, hướng lý thiên rơi đi. Lý thiên không khỏi nứt miệng lên, hắn sẽ sợ hay sao? Cút cho ta! Gầm lên giận dữ, mạnh mẽ sóng khí trong nháy mắt đem bốn phía ép diệt. Mấy bóng người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, chỉ có mục phong miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Mục phong đứng dậy, ánh mắt thâm thúy. Này lý thiên mạnh mẽ, đã vượt qua toàn bộ chín vương người. Khắc khắc, lâm viện chờ người ngã xuống đất không nổi, lý người ngày mới mới cái kia một đòn, để bọn họ bị thương không nhẹ. Ha, liền ngươi một người, làm sao trả ta?" Lý Ngụy trời lạnh liệt nở nụ cười, ánh mắt khinh bỉ. Mục Phong thở một hơi thật dài, nhìn phía Lâm viện chờ người, "Giao cho ta đi." Lâm viện chờ người muốn bỏ dậy, nhưng này quá mức khó khăn. Dù cho có thể đứng dậy, cũng khó có thể hành động. "Giúp Mục Phong, này e sợ có chút khó khăn. Vậy ta trước hết giải quyết người. Lý Thiên nhanh chân tiến lên, một quyền hướng Mục Phong nổ ra, khí tức mạnh mẽ, trong nháy mắt tập quần Mục Phong quần thân. Bá Thiên thần thì lại, quả nhiên bá đạo. Mục Phong thổ lộ một hơi, trường ba đạo hỏa diễm bắt đầu múa. Khẩn đó lấy, ba đạo thần hỏa liền như sống giống như vậy bùng nổ ra lăng người tiếng gầm gừ hướng ba đạo diệt đạo ba đạo thần hỏa ba con thần thú hơi thở nóng bỏng trong nháy mắt dâng trào ra mà ở giữa không trung ba đạo thần hỏa lần thứ hai ngưng tụ dung hợp cuối cùng hóa thành một đạo ngọn lửa màu đen một con chắp cánh thần hổ hướng lý thiên chạy đi này một chiêu mục phong đem lấy sạch trong cơ thể hết thảy thần hỏa chiêu này sau khi e sợ phải có phần lớn thời gian không thể sử dụng nữa thần hỏa có thể vì đối phó lý nguyễn thiên này lại có làm sao lặng theo mục phong một dứt tiếng màu đen thần hổ một chưởng hướng lý thiên đập xuống Lý Thiên thần tình căng thẳng, đấm ra một quyền, Cùng màu đen thần hổ cự cào đụng nhau. Lý Thiên thân thể càng là điên cuồng rút lui, nhưng ba đạo thần hỏa ngưng tụ thần hổ, càng thêm chật vật bay ngược ra ngoài. Cuối cùng ở mục phong bên cạnh bay ngược mấy vòng mới miễn cưỡng hoan quá thân thể. Phi, Lý Thiên phun ra trong miệng tụ huyết, mục phong là cái thứ nhất để hắn người bị thương. Người đúng là cùng người, có chút không giống. Lý Thiên meo lại hai con mắt, hắn tuy rằng không có quá đáng lo, nhưng như mục phong như vậy, có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn người, vẫn đúng là không từng đủ vải. Mục phong không nói, mà là nhìn lướt qua bên cạnh chắp cánh mãnh hồ. Ba đạo thần hỏa ngưng tụ chắp cánh mãnh hổ, tựa hồ thu rồi không nhỏ ảnh hưởng. Nếu là tiếp tục như vậy, e sợ không địch lại Lý Ngụy Tiên. Thuận theo ta, ta bảo đảm ngươi ngày sau dưới một người, vạn người bên trên. Lý Tiên nheo lại hai con mắt mở miệng, nhìn Mục Phong hai con mắt càng là tràn ngập vẻ tán thưởng. 200 năm, hắn xem qua quá nhiều thiên tài, nhưng hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy thiên tài chân chính. Mục Phong mới bao lớn? Mới hơn 20 tuổi. Đặt ở hắn hơn 20 tuổi thời điểm, e sợ căn bản không sánh được Mục Phong đi. Lấy Mục Phong thực lực, là Lý Tiên trong 200 năm gặp mạnh nhất thiên tài lấy thiên phú của ngươi, ngày sau nhất định sẽ vượt qua ta, sau đó ngươi chính là chín vực chúa tệ. Lý Thiên nhếch miệng cười nói, hắn ở lôi kéo Mục Phong, một là vì giải quyết ôn long chờ người, hai là kiên kỵ Mục Phong thần tắc. thử vong thần tắc, hắn kiên kỵ chính là cái này. ngươi là muốn ta thần tắc chứ? Mục Phong không nhịn được cười một tiếng, hắn làm sao có khả năng sẽ tin tưởng Lý Ngụy Thiên? Lý Thiên láo hồ ly này, lựa chín vực 200 năm, có thể không tốt như vậy tin tưởng. Lý Thiên meo lại hai con mắt, khoẹt miệng hơi giương lên, ngươi chỉ có này hai cái lựa chọn, quy thuận ta, trở thành ta linh phó, hoặc là, chết. Lý Ngụy Thiên không chút nào nể mặt. Hắn muốn rất đơn giản, chính là mục phong thân tắc. Tốt như vậy thân tắc, cũng không thể lãng phí. Vậy ngươi có thể thử xem, có thể hay không để cho ta chết." Mục Phong khoe miệng hơi dương lên, nhanh chân tiến lên. Ở Mục Phong bên cạnh, chắp cánh mãnh hổ rít lên một tiếng, lần thứ hai hướng Lý Thiên nhào tới. Hừ, đã như vậy cái kia không có gì để nói. Lý Thiên thủ cánh tay chấn động, ở sau thân thể hắn hào quang màu vàng nóng lần thứ hai tỏa ra. Mà ở Lý Thiên trên da thịt, xuất hiện màu vàng vết lổn lổn, cuối cùng trải rộng toàn thân. Lý Thiên nhíu mày, cả người run lên hướng Mục Phong đạp đi máng hổ rít lên một tiếng, một cái hướng Lý Thiên cắn xuống. Lý Thiên đấm ra một quyền, vô hạn kim quang bắt đầu nổ bể ra đến. ầm, một quyền đánh vào máng hổ bên trên, máng hổ run lên, thân thể trực tiếp bị đánh bay. Mục Phong trầm mặt xuống, thần hỏa ngưng tụ máng hổ căn bản chống đỡ không được bao lâu. Hừ, liền này thần hỏa làm ra đến xuất sinh, cũng muốn cùng ta đấu. Lý Thiên meo lại hai con mắt, một quyền lại một quyền đánh vào máng hổ bên trên. Dù cho máng hổ lại thần hỏa ngưng tụ, nhưng ở Lý Thiên như vậy cuồng bạo thế tiến công dưới, khí tức từ từ suy yếu. Mục Phong rơi lên phượng trúc kiếm, chém xuống một kiếm. Lý Thiên cười lạnh, một phát bắt được Mục Phong Phượng Chu Kiếm. Mục Phong nương lại hai con mắt, kiếm trong tay bắt đầu run. này Lý Thiên thực lực cũng quá e sợ chút. đây chính là ngươi cùng ta trinh lệnh. Lý Thiên nét miệng nở nụ cười, một quyền hướng Mục Phong nổ ra. Mục Phong trừng lớn hai con mắt, vội vã tùng kiếm lùi về sau. nhưng Lý Thiên cú đấm này thực sự quá nhanh, cú đấm này đánh vào Mục Phong trên người, Mục Phong thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. phúc. Mục Phong kẹp miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt âm trầm mà nhìn Lý Ngự Thiên. xem ra muốn lay động Lý Ngự Thiên vẫn là quá khó. Lý Ngự trời cao ngạo mà nhìn Mục Phong, kẹp miệng hơi dưng lên. Làm sao? Mục Phong nở nụ cười, trở lại a. Chỉ thấy Mục Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trên người xuất hiện hai đạo thần tắc. Thần tắc khí tức bắt đầu ở trên người ngưng tụ, tiếp theo tử vong thần tắc cùng hỗn độn thần tắc, như hai vị thần ma giống như, sau lưng Mục Phong ngưng tụ. Một đỏ tối xâm lại, hai đạo khí tức bắt đầu ngưng tụ. Tiếp theo hào quang màu đỏ ngòm, ngưng tụ thành một bóng người. Hào quang màu đỏ như máu đi vào Mục Phong trong cơ thể, Mục Phong trên da thịt cũng ngưng ra màu đỏ vết lốm đốm, cuối cùng trải rộng toàn thân. Cung lý người tiên, lại có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Người đối với thần tắc lĩnh ngộ, càng đạt đến trình độ như thế, Lý Thiên kinh ngạc nhìn Mục Phong, sắc mặt tâm trầm Mục Phong đối với thần tắc lĩnh ngộ đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. "A, chỉ là ngươi không biết mà thôi." Mục Phong khẽ quát một tiếng, một cước bước ra, tiếp theo đỏ như màu máu cái ánh sáng ở Mục Phong trên người ngưng tụ. Ở trường, ngưng ra một thanh đỏ như màu máu kiếm, mạnh mẽ tử vong tâm ý, như ngọn lửa tuôn ra. "Chém!" Mục Phong gầm lên giận dữ, chém xuống một kiếm. Lý Thiên cười lạnh, tiếp theo ở trên người hắn xuất hiện mấy đạo khí tức. Những này chính là hắn nuốt trường thần tắc. Chương 471, Ôn Long phản công, Ôn Long sắc mặt trở nên âm trầm cực kỳ. Đây chính là 200 năm trước, Lý Thiên ở trên người mình cấp đi nuốt trường thần tắc. Ở Lý Thiên thủ bên trong, tựa hồ trở nên càng thêm bá đạo. Hê hey hê, hey, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Lý Thiên nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt lạnh lùng cực kỳ. Mục Phong trầm mặt nhìn Lý Nguyệt Thiên, kiếm trong tay vẫn là trực tiếp vùng dưới. Mạnh mẽ tử vong tâm ý, như ngọn lửa hướng Lý Thiên tập quyền. Lúc này Mục Phong, khác nào một vị tử thần, chấp trưởng vạn vật sinh tử. Mà kiếm trong tay, chính là chấp hành sinh tử lợi khí. Đến mức không có một mờ cỏ. Nhìn bốn phía đột nhiên xuất hiện biến hóa, Lý Thiên vẻ mặt trở nên càng thêm trở nên hưng phấn đây chính là tử vong thần tắc. hắn thứ luôn mơ tưởng người này thần tắc, tam uốn Lý Thiên cười to cả người hóa thành một đạo hắc khí tiếp theo hình thành một tấm miệng lớn ở giữa không trung mở ra hướng cự trong miệng bùng nổ ra vang dội tiếng gào toàn bộ bầu trời uốn lên hắc vân ác liệt khí tức tập quyền tam mới Ôn Long chờ người sắc mặt âm trầm cực kỳ bọn họ đều lĩnh ngộ thần tắc, tự nhiên có thể cảm nhận được Lý Thiên luồng hơi thở này cường hãn phần này thần tác lực lượng e sợ đủ để so với chín vực hết thảy thần tác cường giả Mũ Phong thật có thể chống đỡ được sao chém Mũ Phong gầm lên giận dữ trong tay đỏ như màu máu kiếm, một chiêu kiếm chém xuống, toàn bộ đất trời bắt đầu run rẩy, phảng phất rơi vào không đáy màu máu bên trong. Ha ha ha, ngươi thực sự là ngây thơ, thật sự cho rằng như vậy liền có thể cùng ta chống lại không được? Lý Thiên nét miệng nở nụ cười, màu đen miệng rộng mở ra, một luồng vô hình sức hút bắt đầu ở cự trong miệng sản sinh, ôn long chờ người vội vã ngưng tụ linh lực. Đối diện như vậy sức mạnh đáng sợ, bọn họ nhất định phải dùng toàn bộ linh lực chống đối, đi phản kháng, bọn họ căn bản không làm được. Dù cho là Mụ Phong, cũng chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Hô, Mụ Phong không có dừng bước lại, từng bước từng bước bước ra cái chán đã bước lên không ít mồ hôi lạnh, như Lý Thiên đối thủ như vậy, e sợ đã là chín vực số một. giết, Mục Phong một tiếng quát nhẹ, chém xuống một kiếm, kiếm ý, thử vong tâm ý, hỗn độn tâm ý, khắc nào hư tượng hóa hình giống như vậy, bay thẳng đến Lý Thiên tuẫn tới. nhưng lúc này Lý Ngụy tiên, nhưng là hư hình, một đôi miệng lớn trương đến to lớn, một cái căn xuống, Mục Phong chiêu kiếm này khí tức hoàn toàn bị miệng lớn nuốt chửng, bất đắc dĩ chỉ có thể lùi về sau. này Lý Thiên thực lực quá mức cường hãn, hơn nữa nuốt chửng thần tác, Mục Phong càng không có cách nào, lùi, Mục Phong nhanh chóng lùi về phía sau nhìn chính đang ai nghiền ngẫm thần tắc lý Người thiên sắc mặt âm trầm cực kỳ cha cha sách này tử vong thần tắc nguyễn vị, ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn đem nó toàn bộ ăn đi lý thiên mặt xuất hiện ở đoàn kia hắc khí bên trong nụ cười trên mặt tràn ngập tham lam tử vong thần tắc bước này thần tắc nói là cao cấp nhất thần tắc cũng không quá đáng nếu là sắp chết vong thần tắc nước lấy hắn lý thiên vẫn đúng là nói không chừng có thể đạt đến cái cảnh giới kia muốn thua ta ngươi cũng phải có bản lĩnh này mục phong nhét miệng nợ nụ cười đỏ như máu trong tay lần thứ hai ngưng ra một thanh huyết kiếm Mục Phong quanh thân, lần thứ hai bị màu máu phong phú, tinh lực như sóng biển giống như, không ngừng hướng bốn phía tỏa ra. Lấy Mục Phong thực lực, ngoại trừ Tĩnh Vương, vẫn đúng là không người là đối thủ. Sách thú vị, Lý Thiên Liễu lơi lợn nụ cười, hắn mặt biến mất ở hắc khí bên trong. Khẩn đó lấy, nồng nặc hắc khí hóa thành một tôn cự thú, há miệng to như chậu máu, hướng Mục Phong phóng đi. mạnh mẽ uy thế hướng bốn phía quyết tán, mấy đạo thần tắc khí tức, như lợi kiếm giống như hướng Mục Phong bắn ra. Lý Ngự Thiên, thân là chín vực tối cường giả đứng đầu, hắn dạ tâm cũng không chỉ này chỉ là chín vực. Nuốt trường tử vong thần tắc, trở thành tồn tại ở trong truyền thuyết, hắn chính là chúa tể của vùng thế giới này. Là vùng thế giới này ta người mạnh nhất. Thuân. Cự thú mở ra miệng rộng, một cái hướng Mộc Phong nuốt vào. Mộc Phong vội vã né tránh, tốc độ hết sức nhanh chóng. Nhưng Lý Thiên không phải là phổ thông thần tắc cường giả có thể so với, hắn biến thành cự thú, tốc độ không kém chút nào Mộc Phong. Hai người bắt đầu ở giữa không trung truy đuổi, không ngừng chấn động ra mạnh mẽ sóng khí. Lâm Nguyện chờ người miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, nhìn Mộc Phong sắc mặt âm trầm cực kỳ. Bọn họ ở Lý Thiên thủ bên trong, hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Hết thể hy vọng. Tự nhiên rơi vào mục phong trên người. A, buông tha đi. Bé ngoan bị ta nuốt chửng, đây là ngươi phúc phận. Lý Thiên gầm thét lên, thân thể to lớn lần lượt đặt dưới. Mỗi lần đặt xuống, toàn bộ đất trời liền một phen chấn động, đất rung núi chuyển, phản phất rơi vào tận thế bên trong. Hừ, chỉ bằng ngươi, dựa vào cái gì để ta chịu thua? Mục Phong đương nhiên sẽ không từ bỏ chống lại, ở mục phong trong đầu có thể không từ bỏ hai chữ. Ha ha ha, có dũng cảm, có điều ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Lý Thiên cười lớn không ngừng, dù cho là hiện tại, hắn đều chưa đem mục phong chờ người để ở trong mắt, chắc chắn phải chết ta xem không hẳn. Mục Phong nhất mâu, trên người màu máu từ từ hóa thành màu vàng. Lúc này Mục Phong phản phất lộ sắc giống như vậy, thể hiện ra mặt khác một luồng khí tức. Lý Thiên nhìn Mục Phong lộ ra vẻ khiếp sợ. Luồng hơi thở này là cái gì? Sinh. Mục Phong giơ lên hai tay, khí tức trên người phóng thích không còn là tử vong tâm ý, mà là sinh linh tâm ý. Mà này sinh linh tâm ý khí tức càng so với tử vong tâm ý phải cường đại mấy lần không ngừng. Đệ tam cỗ thần tắc, làm sao có khả năng? Lý Thiên điên cuồng diết hắn thu thập hai năm, cũng có điều trên người này vài đạo thần tắc có thể cùng với dung hợp. Mục Phong không có hắn cái kia ma công, nhưng có thể nắm giữ ba đạo thần tắc, sao có thể có chuyện đó? Hắn không phục. Mục Phong nhẫn mâu, hắn lúc này không còn là tự thần, mà là một vị thiên thần. Sinh linh khí tức như hoa nở giống như vậy, bắt đầu hướng bốn phía quét tán. Vô tận sinh linh tâm ý bắt đầu ăn mòn lý thiên thần tắc. lý thiên thần tắc lập tức liền nghi hơn nữa, càng là có mấy đạo thần tắc, bị sinh linh tâm ý trực tiếp rút ra. Lý Thiên gào thét, hắn hai trăm năm nỗ lực, không thể liền như thế biến mất. Hống! Cự Thu gào thét một tiếng, hướng Mục Phong nhanh chân đạp đi. Mục Phong nhẫn mâu, lúc này nội tâm như hồ nước bình tĩnh. Rơ tay lạc trường. vô hạn kim quang như ánh mặt trời giống như tung xuống kim quang chiếu vào lý thiên trên người lý thiên bắt đầu phát sinh tiếng gào thét nhưng này lại không ngăn cản lý thiên bước tiến cự thú từng bước từng bước bước ra nhảy lên một cái khí tức mạnh mẽ hướng mục phong đập xuống toàn bộ đất trời đều rung chuyển lên mục phong giơ bàn tay lên sinh linh tâm ý lần thứ hai vung lên ngưng tụ ra một luồng màu vàng bảo kiếm cầm trong tay màu vàng bảo kiếm một chiêu kiếm chém xuống ở bảo kiếm bên trong một cái kim long diết gào mà ra kim long cùng cự thú va chạm bùng nổ ra mạnh mẽ xoáy khí mục phong nương tụ lại hai con mắt thân thể nhanh chóng lùi lại Song khí tập quyền tám mới, này cô song khí, phổ thông ngàn diện cảnh giới cùng giả, e sợ sẽ trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Ẩm. Lại một đạo thanh âm vang dội, Kim Long cùng cự thú rồn dập lùi lại. Không đoạn hậu triệt cự thú bắt đầu tiêu tan, một lần nữa hóa thành Lý Thiên thân thể. Lý Thiên tức giận nhìn Mục Phong, chăm chú siết chặt nắm đấm. "Này Mục Phong, càng như vậy phiền phức. Không nghĩ tới, ngươi càng như vậy phiền phức." Lý Thiên meo lại hai con mắt, hắn vốn tưởng rằng có thể đem Mục Phong bắt, nhưng nhìn như vậy đến, muốn giải quyết Mục Phong còn cần chút thời gian. "Ngươi không cơ hội này." Mục Phong giơ lên hai con mắt, trên mặt vẻ tương ngạo chưa bao giờ biến mất quá. Lý Thiên nở nụ cười, hắn đương nhiên sẽ không đem Mục Phong để ở trong mắt. Đây chính là hắn sân nhà. Lên. Theo một tiếng âm thanh lanh lảnh, toàn bộ Tĩnh Vương cung bắt đầu dung chuyển. Khẩn đoán lấy, từng đạo từng đạo trụ đá vụt lên từ mặt đất, mà ở trên trụ đá càng cột từng bộ từng bộ hải cốt. Mọi người khiếp sợ nhìn này mạc, này trên trụ đá hải cốt, nên chính là đã từng những kia tiến vào Tĩnh Vương cung thiên tài hải cốt. Cáo giả. ngươi lên tiện vô liêm sỉ. Vương Sang dồn dập mở miệng, này có thể chín vực đứng đầu nhất thiên tài hải cốt, nhưng ở chỗ này nhưng chịu đủ dày vò. Này Lý Ngụy Thiên, thực sự là đê tiện. Thừa, các ngươi đến thời điểm cũng sẽ bị ta quan ở chỗ này. Lý Thiên cười lớn lên, nụ cười không thôi. ở trong tiếng cười, trên trụ đá xích sắt đột nhiên bay lên, như xả giống như vậy, bắt đầu lắc chuyển động thân thể. Mục Phong liền đứng chính giữa trụ đá, ánh mắt nhìn bốn phía xích sắt, trụ đá. bất luận là những này xích sắt, vẫn là trụ đá, cũng làm cho Mục Phong cảm thấy một luồn dọa người khí tức. những này nhưng là chín vực đứng đầu nhất thiên tài, bọn họ đều không phải người yếu. như Ngạn Hạc, Vương Văn Hạc những người kia cũng có điều là đào thải phẩm, là bị những hải quất này đào thải người yếu. nhưng chính là những thiên tài này, ở tinh trong vương cung, liền chỗ an thân đều không có những này dù cho không phải bằng hữu, mục phong cũng cảm thấy một trận tiết hận vẻ. cho tới này lý người thiên liền do hắn để giải quyết. mục phong hung hán nhất mâu, con mắt chăm chú địa nhìn chăm chăm lý người thiên. lý thiên nhìn mục phong nheo lại hai con mắt, ở mục phong trên người hắn càng cảm nhận được một luồng hoàng sợ khí tức. nay mục phong đến tụt cùng làm cái gì? hừ, đợi ta đưa ngươi cuốn vào trên trụ đá, xem ngươi làm sao đối địch với ta. lý thiên miết miệng lợn nụ cười, sau đó cánh tay vừa nhấc, bốn phía xích sắt bắt đầu lắc lư, tiếp theo như sóng bình thường hướng mục phong bay đi. mục phong bước lên giữa không trung, một trường gỗ ra, kim quang phân tán trực tiếp đỡ những này rung động xích sắt Lý Thiên hơi vung lên vặn miệng một trường hạ xuống xích sắt bắt đầu lay động càng trực tiếp đột phá kim quang hướng mục phong tập quyền mục phong trầm mặt xuống sinh linh thần tắc của lên ngưng tụ thành một thanh màu vàng bảo kiếm một chiêu kiếm vung dưới không ít xích sắt phá nát tán loạn trên mặt đất nhưng vẫn có không ít xích sắt trực tiếp xuyên qua mục phong thân thể mục phong cắn chặt hàm răng khoe miệng tràn ra máu tươi này xích sắt có thể hạn chế thần tác lực lượng ha ha ha chỉ bằng ngươi không thể tránh thoát đạn được ta này nuốt chửng xích sắt Lý Thiên cười lớn không thôi Hắn có thể ung dung chế phục những kia chín vương thiên tiêu, dựa vào chính là này xích sắt. Xích sắt nắm giữ hạn chế thần tắc sức mạnh, đem mục phong thần tắc hạn chế, mục phong làm sao cùng hắn đấu? A, là ta bất cần rồi. Mục phong giễu dừa, nhưng căn bản tránh thoát không ra. Trong tay màu vàng bảo kiếm cũng từ từ tiêu tan. Bởi vì thần tắc lực lượng hạn chế, mục phong trong cơ thể sinh linh tâm ý, căn bản không dùng được. Tiếp đó chính là ta hưởng thụ bữa ăn ngon thời khắc. Lý Thiên lần thứ hai hóa thành màu đen cự thú, lộ ra tham lam nụ cười. Chết. Lý Thiên một bước bước ra, hướng mục phong đập tới. Mục phong thở một hơi thật dài. Trái tim này vụt, thật không có biện pháp sao? Không có thể chết ở chỗ này. Chương 472, một đời đan hoàng. Thiên địa rung động, ở Lý Thiên này một chiều dưới, thiên đất phảng phất thay đổi gián dấp. Mục Phong. Lâm Uyển giơ lên đôi mắt đẹp, nhìn Mục Phong. Mục Phong giờ khắc này bị vô số xích sắt xuyên qua thân thể, ở xích sắt trên còn tỏa ra khiếp người khí tức. Mọi người đều nhìn phía Mục Phong, bọn họ cảm thụ được, Lý Thiên khí tức ở từ từ bành trướng. Hắn muốn nuốt lấy Mục Phong, nhất định phải dùng sức toàn thân thực lực. Dù cho Mục Phong bị xích sắt giam buộc, nhưng Lý Thiên vẫn là không dám coi thường Mục Phong. Người mang ba đạo người mang còn lĩnh ngộ ba đạo thần tắc, này mục phong Thiên phú tuyệt đối không kém, thậm chí ở này trong 200 năm đã vượt qua Lý Thiên nhìn thấy hết thảy thiên tài. Vì lẽ đó Lý Thiên tin chắc, đem mục phong nuốt vào, liền có thể đạt đến cái cảnh giới kia. Mục phong giơ lên đầu, ánh mắt nhìn giờ khắp này Lý Ngụy Thiên. Lý Thiên hóa thân cự thú, há miệng to như chậu máu, càng là bùng nổ ra một trận lại một trận dọa người tiếng vang. Nhưng bị xích sắt ràng buộc mục phong, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Nay xích sắt hoàn toàn khắc chế mục phong thần tắc sức mạnh, muốn phản kháng, hầu như không có khả năng. Ta dĩ nhiên sẽ chết ở chỗ này, thực sự là buồn cười. Mục Phong không nhịn được cười một tiếng, nhấc mâu nhìn bầu trời. Lúc này bầu trời hỗn loạn không thể tả. ở Lý Thiên này khí thế bằng bạc dưới, thiên đất phảng phất đều lộ ra sợ hai vảy mặt. Đang lúc này một vệt bóng đen từ bầu trời sẽ qua. Mục Phong không khỏi mở to hai mắt, đây là vật gì? Lý Ngụy Thiên tự nhiên cũng nhận ra được bóng đen kia. Mấy năm qua bên trong hắn luôn cảm giác có người đang nhòm ngó tĩnh vương cung, lẽ nào chính là bóng đen này? Khốn nạn! Đi ra cho ta! Lý Thiên bắt đầu gào thét, nhìn lên bầu trời bùng nổ ra vang dội tiếng gào. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, bóng đen này hắn căn bản bắt giữ không tới nói cách khác, chín vực bên trong còn nắm giữ một vị có thể đối với hắn sản sinh uy hiên người. Thịnh Vương, thực sự là đã lâu không gặp. Một bóng người xuất hiện ở bầu trời, nhìn này bóng người, Lý Thiên cơ thể hơi run lên, mà Ôn Long cũng lộ ra ánh mắt khiếp sợ, thậm chí con mắt mang theo nước mắt. Sư phụ, Ôn Long cắn răng quát, hắn cùng Lý Thiên là làm sao nhận thức? Cũng là bởi vì vị này xuất hiện cường giả. Mà Ôn Long cùng Lý Ngự Thiên, cũng chính là sư huynh đệ. Xuất hiện người kia cười nhạt một tiếng, ánh mắt quét về phía Lý Ngự Thiên. Lý Thiên chăm chú năm năm đấm, không sợ chút nào sư phụ của chính mình. Lão giả, ngươi tới làm cái gì? ngăn cản ta, đến người nợ nụ cười, xem ra quá hơn 200 năm, ngươi đã không đem ta người sư phụ này để ở trong mắt. Lý Thiên nít miệng lên, hắn đã trở thành chín vực hàng đầu tồn tại. Dù cho này cái gọi là sư phụ xuất hiện, hắn cũng chút nào không có vẻ sợ hãi. Hừ, tần lãng, thật sự coi ta không biết, là ngươi dẫn dắt vào tiết lộ, ngươi tuy là sư phụ, nhưng ngươi cũng có tư tâm. Lý Thiên nít miệng cười nói, ánh mắt lạnh lùng cực kỳ, có điều tần lãng hai chữ, để Mục Phong khiếp sợ nhìn tới. Ngươi trước mắt này, nhìn qua tướng mạo đường đường, thậm chí có chút anh tuấn, mà chính mình một đời trước nhận thức thần linh lão tổ có thể không phải như vậy. Tần lãng tự nhiên nhận ra được mục phong ánh mắt, không khỏi khẽ mỉm cười. làm sao? không nhận ra ta? mọi người khiếp sợ nhìn tần lãng, lẽ nào mục phong cùng tần lãng cũng quen biết hay sao? a, ngươi lao này, nhưng là dấu diếm ta đã lâu. mục phong thằng háng một cái cười nói. tần lãng khẽ mỉm cười, sau đó giơ cánh tay lên, cắm ở mục phong trên người xích sắt trong nháy mắt phá nát, hóa thành một phấn. mục phong rơi trên mặt đất, sinh linh tâm ý trong nháy mắt giật mãn cả người, thương thế trên người cũng khôi phục nhanh chóng. lao ra hỏa, ngươi thật muốn đối địch với ta không được? lý thiên cắn chặt hàm răng. Hắn bạn bạn không nghĩ tới Tần Lãng càng là đứng Mục Phong bên này. Tần Lãng hờ hững quét về phía Lý Ngự Thiên, khóe miệng hơi dương lên, ngươi không đạt tới cái cảnh giới kia, hiện tại thu tay lại còn không mượn. Lý Thiên hai con mắt nưng lại, nói láo, lão tử nhưng là chín vực người mạnh nhất, ngươi chặn không được ta. Theo Lý Thiên hống một tiếng, toàn bộ đất trời bắt đầu rung dậy, tiếp theo một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể bạo phát. Hắn biến thành tự thú, mỗi bước ra một bước, thiên địa liền rung động một phen. Tần Lãng lắc lắc đầu, sau đó quét về phía Mục Phong, ngàn năm nhân quả, xem hết chứ ngươi. Mục Phong sững sờ, Tần Lãng có ý gì? chỉ thấy tần lãng thủ trưởng hơi chế nhức, tiếp theo một luồng cường hãn khí tức từ trong cơ thể bạo phát, cường hãn khí tức rơi vào mục phong trên người, nhưng rất nhanh hóa thành lưu hòa linh lực. nhìn ngay mà, mục phong trận to hai mắt, tần lãng đây là ở cho hắn truyền linh lực. lao ra hỏa, người một chết. lý thiên vẫn nộ hống một tiếng, hắn không nghĩ tới tần lãng sẽ lấy phương thức này đến ngăn cản hắn. tần lãng dù sao cũng là lý thiên cùng ôn long sư phụ, hơn nữa hắn cùng lộc bình chi càng là bạn tốt. nói cách khác, tần lãng đã sống ngàn năm, ngàn năm, tần lãng tu vi từ lâu đạt đến cái kia bình cảnh hiện tại toàn bộ truyền vào đến mục phong trên người, mục phong thực lực tăng lên rất nhiều. húng, một tiếng rồng gầm, một tiếng vượn hót, một tiếng hổ gầm, ba đạo mãnh liệt khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đất trời. mà lúc này mục phong cũng chậm rãi rơi lên đầu, ánh mắt nhìn phía trước lý thiên lấp lóe ánh sáng. làm sao có khả năng? làm sao có khả năng? lý thiên trợn mắt lên, hắn phát hiện điều đến, mục phong linh lực trong cơ thể đã không kém chút nào hắn. này mục phong lộ xác. hô, mục phong thở một hơi thật dài, ánh mắt cao cao rơi lên, quét về phía lý nguyệt tiên trên người sinh linh tâm ý cùng tử vong tâm ý đồng thời bạo phát, mà ở hai cỗ thần tắc trung gian còn có một đạo hỗn độn tâm ý trung hòa hai cỗ thần tắc. khí tức mạnh mẽ như sóng biển giống như tập quyển tam mới đáng chết như ngươi vậy cũng không ngăn được ta Lý Thiên nổi giận gầm lên một tiếng một quyền hướng Mục Phong đánh tới Mục Phong nhát ngô thủ trưởng khẽ nâng, sau đó một trường nổ ra một quyền một trường ở giữa không trung va chạm sóng khí cuộn cuộn dung ra Ôn Long chờ người vội vã lùi về sau bao quát tần lãng hiện tại tần lãng suy yếu cực kỳ có thể không chịu được nữa này cỗ sóng khí khốn nạn Lý Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn cảm nhận được rõ ràng, lúc này Mục Phong đã không kém gì hắn. Ngươi hôm nay, hẳn phải chết. Mục Phong hờ hững mở miệng, một quyền lại đấm ra một quyền. Sinh linh cùng tử vong, ở hỗn độn điều hòa dưới, điên cùng hướng Lý Thiên kéo tới. Lý Thiên phóng thích trong cơ thể hết thảy thần tắc, bắt đầu chống đối Mục Phong thế tiến công. Nhưng Mục Phong này thế tiến công thực sự là quá hung hăng, từ từ đem Lý Thiên thần tắc ăn mọn. Một biết đánh nhau, đều không có. Mục Phong khẽ miệng hơi dương lên, cùng nạo vẻ mặt để Lý Thiên giận dữ. Hắn mới là chính vực vương, hắn mới là chính vực chủ thể. Ầm, một quyền, cũng chỉ có một quyền. Lý Thiên thân thể bay ngược ra ngoài, trực tiếp va ở trên mặt đất, thậm chí lăn vài quyển. Giờ khắc này Lý Ngụy Thiên, vô cùng chật vật. Phục, một ngụm máu tươi từ Lý Thiên trong miệng tràn ra. Lý Thiên khó mà tin nổi mà nhìn Mục Phong, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mục Phong càn một quyền đem đánh bay. Dung. Chỉ thấy Mục Phong một tiếng quát nhẹ, cả người phiêu trên giữa không trung, tiếp theo ba đạo thần tắc bắt đầu dung hợp, hóa thành một đạo hắc màu vàng thần tắc. Lý Thiên sử sốt, thần tắc tương dung, là cái cảnh giới kia. Ta vị là hoàng. Mục Phong thấp mâu, hớn hở miệng, bàng bạc khí tức như ngọn lửa hướng bốn phía lan tràn. Lý Thiên bắt đầu rung rẩy, đây chính là truyền thuyết cái cảnh giới kia, hán. Thắng không được. Diệt. Mục Phong Thâm Âm, một trưởng vô gia, khí tức mạnh mẽ hướng Lý Thiên của tới. Tiếp theo Lý Thiên thân thể trong nháy mắt bị văng trên giữa không trung, máu tươi không ngừng. Phốc. Lý Thiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người ở giữa không trung bay mấy vòng, lại rơi xuống đất. Lý Thiên tu vi, phế bỏ. A. Lý Thiên bùng nổ ra vang dội lại tiếng kêu chói tai, cả người bắt đầu gào thét lên, vô cùng chật vật. Mục Phong lãnh đạm nhìn tình cảnh này, giơ tay. Lắc. Thủ trưởng vừa rơi xuống, Lý Thiên thân thể trực tiếp bị đập xuống mặt đất. Không còn tu vi hắn, làm sao có khả năng chịu đựng được một trường này. Tần Lãng lắc lắc đầu, hết thảy đều kết thúc, mà hắn tính toán một ngàn năm kế hoạch cũng kết thúc. Hắn thật sự làm ra tồn tại ở trong chiến thuyết. Người kia chính là Mục Phong. Mục Phong hạ xuống, nhìn mọi người, có chút cảm giác nói không ra lời. Lúc này Mục Phong, phản phất có thể hòa vào trong vạn vật. Vạn vật đều là Mục Phong chất dinh dưỡng, có thể vì là Mục Phong cung cấp linh lực, bàng bạc linh lực. Người thành công. Tần Lãng cười nhạt một tiếng, Mục Phong xác thực không để hắn thất vọng. Người này 1000 năm bạn tính, đúng là tính được là không sai. Mục Phong nét miệng nợ nụ cười, chính mình phục sinh, xem ra đều là tần lãng tính toán tốt đẹp. Tần Lãng nợ nụ cười, vùng thế giới này, cũng nên biến chủ nhân. Sau mấy tháng, Đế vực đại quân càn quét chín vực. Toàn bộ chín vực rơi vào Phong Ba bên trong, nhưng có rất nhiều cường giả đều từ bỏ chống lại. Có thể đánh giết Tĩnh Vương tồn tại, bọn họ làm sao dám nhặt? Cũng không có thiếu người, trên mặt lộ ra không cam lòng vẻ mặt. Trong đó bao quát linh tộc cường dũng trình chờ người, trả thù Mục Phong. Bọn họ đã không còn lá gan đó, mà Đế vực cũng chính thức trở thành chín vực trung tâm. Mục Phong hạ lệnh, mở rộng đạo cung, đạo cung trở thành tân Tĩnh Vương cung trở thành chín vực theo đuổi cảnh giới cao hơn thánh điện chín vực không ít thiên kiêu, đều đem hết toàn lực xâm nhập đạo cung mà sử giang cũng đem đạo cung cung chủ vị trí trả lại tờ lãng toàn bộ chín vực đều do mục phong trưởng quản đỉnh núi hai bóng người rút vào với nhau mục phong ôm lâm luyện nhìn về phương xa ở phía trước là thần võ cung hiện tại thần võ cung tuy tiếng tam đại chấn chính là linh mục vương triều đệ nhất học cung nhưng nắm thần võ cung cùng đạo cung vực này tồn tại so với e sợ chỉ là kẻ như run rẽ mục phong nhìn phía trong lòng lâm luyện lâm luyện cũng rơi lên đôi mắt đẹp bốn mắt nhìn nhau nha đầu nghĩ gì thế Mục Phong cười nhạt một tiếng. Lâm Uyển hơi nhếch lên khóe miệng, đôi mắt đẹp thật chặt nhìn chằm chằm Mục Phong, "Phong, nếu như cái kia một đường luyện đan trên lớp, ngươi tiếp tục ngủ, tất cả những thứ này có phải là đều sẽ không tồn tại." Mục Phong sững sờ, nằm nạt Lâm Uyển trong núi. Nha đồng đốc, không có nếu như. Lâm Uyển nở nụ cười, đầu tựa ở Mục Phong lực, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Mục Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt vọng hướng về phía trước. Vùng thế giới này, hắn chính là chủ thể. Hắn chính là này chín vực hoàng. Đế hoàng. Thiên địa này, như lò luyện đan, mà ta, chính là trưởng lâu người. Mục Phong nhếch miệng nở nụ cười. Khi tức mạnh mẽ trong nháy mắt tập quyển táng mới.